Tao hoành quang cùng với thiết nghiêu cũng chưa thấy qua chuyện như vậy, hai người đều tò mò nhìn. Chỉ thấy liền quản sự cư nhiên nhanh chóng cởi bỏ người nọ huyệt đạo, không chỉ có như thế, hắn còn phong bế người nọ á huyệt. Nhưng là, kia huy dược sau Nhân cư nhiên chút nào không thể nhúc nhích, Cái này làm cho bọn họ trong lòng nghi hoặc càng hơn. Một bên giống như thiên thần giống nhau nhìn kia Nhân liền tu xa, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Bình đạm giống như hồ nước giống nhau. thẩm thiếu dương hơi hơi ngây người, ánh mắt ngay sau đó chuyển tới trên mặt đất H.I.I. ý nhân trên mặt. Bất quá tam tức, trên mặt đất H.I.I. hẻ nhân đột nhiên trên mặt gân xanh bạo khởi, cả người càng là lập tức giống như bị hỏa đốt cháy giống nhau, đau đến khó có thể phụ ra. Không tiếng động gào giống không ai nghe được, nhưng là ở đây người đều có thể nhìn đến hắn thống khổ. kia hồng đến sắp tiêu mặt, xứng với gân xanh đầy mặt. Hắc Y nhân bình thường khuôn mặt đều lộ ra dữ tợn. Hắn tựa hồ chăm chảo cao tâm, cả người trên mặt đất không ngừng lan lộn. Không chỉ như vậy, kia Hắc Y nhân bất quá một lát liền cả người hư thoát giống nhau, mồ hôi như mưa hạ. Trên người màu đen quần áo cư nhiên toàn bộ đều ướt, làm hắn cả người giống như từ trong nước vớt lên bộ dáng, thảm không nỡ nhìn. Trên mặt hồng còn chưa rút đi, nhưng là gân xanh lại biến mất không thấy. Chẳng qua Như vậy dừng lại không có dừng lại bao lâu, bất quá hai tức, người nọ lại một lần quay cuồng lên. Cả người trên mặt đất cọ sát, thậm chí dùng đầu khái mà. Hắn kia tự mình hại mình hiện tượng, chấn động đại gia, tuy là gặp qua bức cung gia hình, cũng chưa thấy qua như vậy kỳ quái dược. Cách đó không xa hai cái hắc y dì nhân, đã sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Kia hắc y dì nhân như vậy, làm ở đây mặt khác ba cái tuổi trẻ nam tử nhìn, bất giác đều như mày. Người này cư nhiên có như vậy lợi hại dược, như thế nghĩ đến, hắn tới gần Duyệt Nhi, thật sự là không an toàn. thẩm Thiếu Dương không đi nghĩ nhiều liền ra sự tình, chỉ là ở người nọ uống thuốc xong sau, cái thứ nhất sự nghĩ đến đó là Lâm Duyệt Nhi. Như vậy nguy hiểm nhân vật, thẩm Thiếu Dương không cho rằng là Lâm Duyệt Nhi có thể lây dính thượng. Quá nguy hiểm. Liền Tu Sa đột nhiên tiến lên, một tay đem trên mặt đất người nọ đá ra thật xa. ngay sau đó Đối với mặt khác hai cái trợn mắt há hốc mồm, thả sát mặt trắng bệnh y hệ nhân nhàn nhạt nói, nói ra làm chủ giả, ta tha các ngươi bất tử. Nói, hắn hơi tạm dừng một chút, ngay sau đó lệnh băng đôi mắt đảo qua bị đá văng ra người nọ tiếp tục nói, bằng không, hắn kết cục, đó là các ngươi kết cục. Liên tu xa nói xong, hướng tới liền quản sự nhìn thoáng qua. Liên quản sự hiểu rõ, đi qua đi đem kia y hệ nhân dẫn theo. Ném ở mặt khác hai cái hắc ý ghi hệ nhân trước mặt. Mà kia hai người nhìn đến đồng bạn đã gần như điên cuồng bộ dáng. Hơn nữa, bại lộ ở bên ngoài làng ra, đều không có cái gì hảo thịt. Tức khắc hai người thân mình bất giác run run. Trong đó một người sợ tới mức quần áo đều ướt đấm, hắn vội vàng mở miệng, ta nói, ta cái gì đều nói. Hắn không xa cầu người nọ cho hắn đường sống, nhưng là cũng tưởng đơn giản chết. Nếu là cũng giống chính mình đồng bạn như vậy. Bị chết người không người quỷ không quỷ bộ dáng, hắn tình nguyện nói ra. Hốn hồ, cho dù như vậy đi trở về, bọn họ đều không thấy được có cái gì kết cục tốt. Liền tu sa sườn mặt nhìn về phía kia mở miệng hắc y dì nhân, hướng tới hắn nhấc chân đi đến. Hắn hơi hơi không lưng, chạy nhanh nói. Hắn đã không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Kia hắc y dì nhân nhìn liền tu sa tới gần, trắng bệnh môi run rẩy mở miệng. Ta nói. Này hết thể đều là tô lời này mới nói được nơi này, liền nghe được vèo một tiếng, một chi mũi tên nhọn cấp tốc bay lại đây, cư nhiên lập tức ở giữa người nọ phía sau lưng trái tim chỗ Mà hắc y rìa nhân phía sau vị trí, đúng là cổng lớn. Liền tu xa cũng không thèm nhìn tới kêu rên trận mắt há hốc mồm vẻ mặt chết không nhắm mắt hắc y lìa nhân. Hắn sắc mặt thâm trầm, cả người sắc mặt hắc đến khó coi, giống như báo táp tiến đến giống nhau mà liên quản sự còn lại là nhìn thấy hắc Y dị nhân bị giết, nhanh chóng hướng tới kia giết người diệt khẩu giả đuổi theo. Thẩm Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, đống nhiên cảm giác, liền ra sự tỉnh sợ là không đơn giản. chỉ là hắn lỗ thai cũng hảo xử tự nhiên cũng nghe đến kia một chữ, tô, tô ra sao? hoặc là ưu Châu phủ tô ra người. Thẩm Thiếu Dương trộm đem chuyện này để ở trong lòng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy liên quản sự đã là đã trở lại. Mà hắn, căn bản không có đuổi theo người. Liền tu thấy xa này, tự nhiên hiểu được, trong mắt trong cơn giận dữ. Hắn giơ tay hướng tới liền quản sự đánh cái ánh mắt, liền quản sự lập tức gật đầu, tốc độ cực nhanh đem còn lại hai người nhất kiếm lau cổ. Kia đơn giản thủ pháp, làm thẩm thiếu dương bọn họ tam huynh đệ nao nào. Thẩm thiếu dương hoàn hồn, liền quản sự đã khiêng một người đi phía trước việc đi. Xem ra, là muốn xử lý này đó thi thể. hắn bây tay Với thiết như cùng Tào hành quang mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, ba người đem thi thể nhanh chóng kéo đi. Bốn người đem thi thể đặt ở một đống, mà liền quản sự lại vây tay làm cho bọn họ hơi làm nghỉ tạm. Thẩm thiếu dương biết liền ra có rất nhiều bí mật, đảo cũng không quản, nhấc chân mang theo huynh đệ hướng hậu viện đi. Hậu viện còn cần xử lý những cái đó vết máu, bọn họ ba người đã hiểu được hợp tác, tốc độ cực nhanh. Chờ Thẩm thiếu dương đem mặt đất xử lý tốt, vỗ vô, vô tay. Nhìn quanh một vòng, lúc này mới yên tâm. Tuy rằng trong không khí, còn giữ một chút huyết tinh hương vị, nhưng là này cũng chỉ là người tập võ có thể đoán được. Thẩm thiếu dương hơi hơi thả lỏng, cái này, nương tử nên yên tâm đi. Lão đại, ngươi nhìn xem cái này. tào hành quang đột nhiên nhanh chóng chạy đến thẩm thiếu dương bên người, đem một cái đồ vật đưa tới trước mặt hắn. Thẩm thiếu dương bình tĩnh xoay người, đã thấy rõ tào hành quang dẫn theo mặt trang sức thời điểm trong lòng đột nhiên lộn bột một chút. Một loại hoàng mâu dự cảm, ở trong lòng hắn lan tràn. Đây là Hoàng Kim Bạch Ngọc Phúc Lộc Bình An Khóa. Thứ này như thế nào lại ở chỗ này? Nay nguyên bản là duyệt nhi đồ vật, chính là bởi vì chính mình mất chi như sau, nghĩ lầm Lý Thúy Nhi là chính mình nhân nhân. Lúc trước này Bình An Khóa, chính là bị Lý Thúy Nhi được đi. thẩm thiếu dương ánh mắt hơi lóe, trong lòng một tia nghi hoặc, che kín cả trái tim. Hắn trong lòng đống nhiên ngảy dựng bắt lấy bình an khóa nhanh chóng hỏi, Ngươi đây là ở nơi nào nhặt được? Tao hành quang cảm giác nhà mình lao đại có chút kỳ quái, thần sắc quá kỳ quái. Hơn nữa, này phân kỳ quái, vẫn là lao đại nhìn đến chính mình nhặt được bình an khóa thay đổi. Bất quá, hắn lúc này chỉ cảm thấy đến lao đại sức lực quá lớn, thủ đoạn nhi giống phải bị bóp nát giống nhau. Liên ở nơi đó nhặt được. Làm sao vậy? Tao hành quang mới vừa nói xong. Thẩm Thiếu Dương liền bông ra hắn tay, hướng tới hắn chỉ vị trí xem qua đi. Cái kia vị trí, nhưng vẫn luôn là liền tu sa chạm địa phương, hơn nữa là dựa vào gần nhà chính địa phương. Xem ra, sự tình có lẽ thật sự như hắn tưởng như vậy. Tào Hoành quang nhìn nhà mình đại ca trầm tư bộ dáng, trộm xoa xoa bị chảo đến đỏ lên tay. Với thiết Ngưu đi tới, không tiếng động dò hỏi. Thẩm Thiếu Dương đem bình an khóa nhét vào trước ngực và áo, sau đó vô vô hai người bả vai. Hướng tới tiền viện đi đến. Vừa đến tiền viện, thẩm thiếu dương liền nhìn thấy liền quản sự đang ở thiêu một đống quần áo, hắn ánh mắt hơi lué, vẫn chưa hỏi nhiều những cái đó thi thể chạy đi đâu. Nói vậy, người trong giang hồ luôn có chính mình biện pháp. Thẩm thiếu ra đây là. Hắn gọi Lâm Duyệt Nhi thẩm thiếu phu nhân, tự nhiên gọi thẩm thiếu dương thiếu ra, này bất quá là tôn xưng Thẩm thiếu dương nhàn nhạt thần sắc chấp tay, nếu trong phủ không có việc gì. Ta đây liền cùng các huynh đệ cùng nhau rời đi. Nói, thấy liền quản sự đứng dậy, tựa hồ muốn lưu người, vội vàng tiếp tục nói, trong nhà còn có chuyện quan trọng, liền không nhiều lắm để lại. Nói, dơ tay, chắp tay liền mau chân rời đi. Lưu lại vẻ mặt buồn bã liền quản sự, ngốc ngốc đứng ở trong viện. Lâm Duyệt Nhi đợi hồi lâu, vẫn là không có ra tới. Chỉ tới vang lên nam tử rất nhỏ nói chuyện thanh âm, Lâm Duyệt Nhi liền nhanh chóng mở ra cửa phòng. Bay nhanh chạy như điên đi ra ngoài. Chờ nàng đi vào nội viện cửa, thẩm thiếu dương chính hướng tới tảo hành quang cùng với thiết nhu sô tay. Lâm Duyệt Nhi lập tức đón đi lên, thẩm thiếu dương chính xoay người lại, hai người không tiếng động đối diện. Nàng bước nhanh đi lên trước một bước, nhìn thẩm thiếu dương bình yên vô sự, trong lòng tức khắc yên tâm không ít, ngươi thế nào? Nhưng có bị thương? Liền ra như thế nào? Lâm Duyệt Nhi hỏi chuyện lập tức hỏi ra tới, thẩm thiếu dương ánh mắt hơi lóe. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình lớn mật phỏng đoán. Kia đặt ở chính mình và táo bình án khóa, tựa hồ sắp năng đến hắn ngực. Cùng dĩ vãng bình tĩnh cùng đạm nhiên bất đồng, lúc này đây, thẩm thiếu dương nghe được Lâm Duyệt Nhi dò hỏi liền ra sự tình, trong lòng lại có chút phập phồng. Nếu là sự tình thật sự như chính mình tưởng như vậy, kia. Thẩm thiếu dương không nghĩ tiếp tục phỏng đoán đi xuống, hắn áp xuống trong lòng ngàn tư và tự, kéo Lâm Duyệt Nhi tay cho nàng tình tế nói về liền ra sự tình. Đương nhiên, bức cung sự tình tự nhiên không giảng như vậy minh bạch. Rất nhiều đều làm hắn một hai câu liền mang qua, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên rõ ràng sự tình hung hiểm. Nếu Thẩm Thiếu Dương không nói, nàng liền không hỏi. Phu thê hai người ngồi ở nội thất, Thẩm Thiếu Dương nhìn thấy trên bàn phóng một cái tay lại, trong lòng hơi hơi nhảy dự. Lâm Duyệt Nhi theo hắn ánh mắt xem qua đi, trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó vội vàng đem tay nải hướng thẩm thiếu dương trước mặt một đưa này đó là ta tồn tại nhà kho dữ liệu, không bằng ngươi đưa đi cấp liền ra đi. Nàng nói lời này, lại không dám xem thẩm thiếu dương. Thẩm thiếu dương đem tay đặt ở tay nải thượng, vẫn chưa nhiều lời, khẽ gật đầu. Nơi này đồ vật, tất nhiên không đơn giản. Xem ra, này đó là nhà hắn nương tử bí mật. Bất quá, nếu nương tử không nói, hắn cũng sẽ không đi điều tra. Đây là đối nương tử tôn trọng. Hắn muốn, trước nay chỉ là Lâm Duyệt Nhi người này, cùng bí mật, cùng thân thế nàng, hoàn toàn không quan hệ. thẩm thiếu dương đứng dậy, làm Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị chút thức ăn, chính mình bước nhanh đi liền ra. Lại lần nữa đi vào liền ra, thẩm thiếu dương thấy liền tu sa cư nhiên đã tắm gội thay quần áo qua, tốc độ này, cũng quá nhanh. Mặt khác, đi vào hậu viện thời điểm, hắn phát hiện, liền tu sa cư nhiên tại nội viện trong viện tìm kiếm cái gì. Bởi vì như vậy, Thẩm Thiếu Dương lại lần nữa hoài nghi khởi chính mình phỏng đoán. Hắn sắc mặt vô dị đi vào, ở nhị vào cửa địa phương dừng lại. Liên quản sự nhìn đến Thẩm Thiếu Dương, lập tức mở miệng nhắc nhở Liền Tu Sa, Thẩm Thiếu Dương tới, mau mời. Nói, Liền Tu Sa lập tức ngồi dậy tới, xoay người nhìn về phía Thẩm Thiếu Dương. Đối với lần này nhà mình sự tình, Liền Tu Sa vẫn là thập phần cảm kích Thẩm Thiếu Dương ra tay. tuy rằng Này có lẽ là cái kia tiểu nha đầu yêu cầu. Nhưng là, này cũng thuyết minh thẩm thiếu dương đối kia nha đầu tính ý, còn có để ý. Bằng không, hắn đại nhưng không cần xen vào việc người khác. Tự nhiên, liên quan sự đối thẩm thiếu dương tự nhiên thập phần vừa lòng, hắn rất bội phục thẩm thiếu dương tuổi còn trẻ võ công như vậy lợi hại. Nói vậy, giả lấy thời gian, hắn tất nhiên có thể thắng được chính mình. Thẩm thiếu dương không có xem nhẹ hai người đánh giá ánh mắt, thẳng tắp đi qua đi. Đem tay nải đặt ở trong viện trên bàn đá. Đây là nhà ta nương tử làm ta mang đến, là trong nhà dữ liệu, nói vậy các ngươi sẽ dùng đến. Nói như vậy, thẩm thiếu dương hướng tới hai người gật đầu, ngay sau đó đơn giản cáo tử. liền ra hai người nhìn thẩm thiếu dương đi xa, lúc này mới hoàn hồn. liền tu xa nhìn trên bàn tay nải, bối ở sau người ngón tay hơi hơi vốn lượng, ngay sau đó đi qua đi mở ra tay nải. Bên trong có mấy cái tiểu bình xứ. Nhìn cực kỳ bình thường. Mặt khác, cư nhiên còn có vài trăm năm nhân sâm, người nọ tham, nhìn dáng vẻ cư nhiên cùng mới vừa đào xuống núi giống nhau như lúc. Không chỉ có như thế, hai người còn phát hiện, người nọ tham còn có mấy cây mang theo xương sớm, lại còn có giống như phiếm xương trắng giống nhau. Vừa thấy liền biết là cực phẩm dược liệu, hơn nữa linh khí mười phần. Tuy là thần ý liền tu sa, đều chưa từng gặp qua tốt như vậy dược liệu. Mà quản sự nghĩ đến phía trước chính mình đưa đi thẩm ra lễ gặp mặt, trong lòng hơi hơi cứng lại. Liền tu sa cùng liền quản sự ánh mắt hơi đốn, hai người trong lòng nhảy dự. Cách vách thẩm ra tiểu nha đầu, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cư nhiên có nhiều như vậy thứ tốt. Như vậy nghĩ, liền tu sa đem đồ vật tự mình thu hồi tới, hướng phòng đi đến. Trở lại trong phòng, liền tu sa nhìn những cái đó bình nhỏ, hắn mở ra nhất nhất người qua, vô sắc vô vị. Làm hắn trong lòng kinh ngạc Liền tu sa không cần nghiệm độc Bởi vì hắn tin tưởng tiểu nha đầu sẽ không hại người Ngón tay hơi hơi gõ mặt bàn Liền tu sa trong lòng vẫn là quyết định Rồi tay cầm lấy tiểu bình xứ Một phen mở ra nút bình tử Chính nâng lên tay Bên ngoài liền quản sự đột nhiên vọt vào tới Một cái phi thân Tốc độ tiếp nhận kia tiểu bình xứ Thiếu ra Ngươi sao có thể thân nếm thử Liên quản sự nói xong Cũng biết chính mình vượt qua nhưng là lại không hối hận chính mình hành vi. Liền tu sa mắt lạnh nhìn liền quản sự, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Liền quản sự nắm nho nhỏ bình xứ, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, nhà mình chủ tử như vậy tín nhiệm thẩm ra cái kia tiểu nha đầu. Thiếu ra, vẫn là để cho ta tới thí đi. Nói, liền quản sự dơ tay, đầu dương lên, tiểu bình xứ vô sắc vô vị thủy, kể hết bị hắn uống lên. Bất quá một cái miệng nhỏ thủy, liên quản sự lại cảm giác thập phần trầm trọng. hắn đợi nửa ngày, cảm giác thân thể không có gì khác thường, lúc này mới ngượng ngùng đem bình sứ đặt lên bàn, mà liên tu sa còn lại là chỉ chỉ trên bàn mặt khác một bên, kêu ý tứ rõ ràng. liên quản sự căng ra đầu, lại cầm lấy một lọ uống lên lên. lần này hắn không có đỉnh, một hơi uống lên hai bình sứ thủy. liên tu sa ý bảo hắn ngồi, sau đó làm hắn vận công. hắn trong lòng ẩn ẩn có chút phòng đoán. Chỉ là không biết đúng hay không thôi. Tiểu nha đầu lấy lại đây đồ vật không có khả năng là vô dụng, những cái đó nhìn như không chấp mắt vô sắc chi thủy, sợ là thập phần khó được. Đến nỗi thủy tác dụng cùng cách dùng, hắn còn chưa hiểu thấu đáo thôi. Này đó là liền tu xa đối lâm duyệt nhi tín nhiệm, không nói gì tín nhiệm. Một bên liền quản sự lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Hắn mới vừa ngồi xuống vận công, liền cảm giác chính mình thân thể phản phất bị thứ gì điều động giống nhau. Trong thân thể nội lực cư nhiên như là bị người bỏ thêm vào giống nhau, không ngừng thêm hậu, lại thêm hậu. Phía trước đánh nhau hao tổn không ít nội lực, lúc này, liền quản sự cảm thấy, sợ là không cần bao lâu, hắn nội lực liền hồi khôi phục lại. Như vậy hoang đường ý tưởng, vẫn chưa làm hắn cảm giác hiếm lạ. Lúc này, hắn càng tin tưởng chính mình thân thể cảm thụ. Kia chân thật tràn đầy cảm giác, rõ ràng đến làm hắn muốn hoan hô lên. Liền tu sa nhìn liền quản sự nhắm mắt sau, trên mặt thần sắc làm người nhìn không ra khác thường. Chờ liền quản sự lại lần nữa mở to mắt, liền tu sa lập tức phát hiện cái gì không đúng rồi. Hắn dựa đến liền quản sự gần nhất, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra liền quản sự tinh thần đã sớm khôi phục lại, sắc mặt hồng luận. Cả người đột nhiên xuất phát múi tên nhọn giống nhau. Liên quản sự ngây người nửa khác, đột nhiên một phen đứng dậy, sau đó lập tức quỳ một gối ở liền tu sa trước mặt. Thiếu ra, này thủy có trọng dụng. Liên quản sự mới vừa mở miệng, nôn ngữ mang theo khó có thể ức chế hưng phấn. Liên tu sa như thế nào không biết, hắn ở liên quản sự mở to mắt một khắc, liền biết kết quả. Nay thủy làm nhân tinh thần gấp trăm lần, thả đối nội lực khôi phục thập phần mau. Nghĩ nghĩ, liên quản sự cũng không thể tưởng được mặt khác hình dung, này đó chỉ là hắn thân thể tạm thời cảm thụ thôi. Liên tu sa nghe vậy gật gật đầu, một tay đánh mặt bàn nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, ta biết. Nói xong, phất tay làm liền quản sự lui ra. Liền quản sự mới vừa đi, liền tu sa liền đứng dậy, ngón tay hơi hơi buộc chặt. kia tiểu nha đầu, thật sự không biết lợi hại. Như vậy quan trọng đồ vật cư nhiên nói lấy ra tới liền lấy ra tới, này phân thiện tâm, như vậy nhìn đều không cho hắn chán ghét. Bởi vì, này hành vi, rất giống yên nhi. Liền tu sa nhìn trên giường ngủ say nhân nhi, trong lòng hơi hơi một đốn giống nhau tính tình, giống nhau đôi mắt, này có lẽ thật sự chính là duyên phận. Cách vách thẩm ra, Lâm Duyệt Nhi làm vài đạo đơn giản đồ ăn, đương nhiên là cùng Thẩm Thiếu Dương cùng nhau làm. Hai người hợp tác vui sướng, lại thỉnh ngồi ở tiền viện với Thiết Nhiu cùng Tào Hành Quang hai người ăn cơm, bốn người ăn đến vui sướng. Bởi vì với Thiết Nhiu cùng Tào Hành Quang đều là đơn giản người, hai người lại cùng Thẩm Thiếu Dương là huynh đệ, Lâm Duyệt Nhi là xuyên qua lại đây người. Tự nhiên không có tầm thường tiểu thư ngượng ngùng. Một bữa cơm xuống dưới, khách và chủ toàn hoan. Sau khi ăn xong, thầm thiếu dương cùng với thiết ngưu còn có Tào hành quang tại tiền viện thư phòng, Lâm Duyệt Nhi liền đi liền ra vấn an liền người nhà. Chờ Lâm Duyệt Nhi trở về thời điểm, với lúc nhìn đến với thiết ngưu cùng Tào hành quang cao tử. Chúng ta này liền đi trước trở về, lão đại, ngươi cũng muốn mau chút a? Tào hành quang hô to một tiếng. Sau đó cùng với Thiết Ngư một trước một sau hướng hẻ ngoại đi đến. Lâm Duyệt Nhi nhìn về phía Thẩm Thiếu Dương, trong mắt mang theo dò hỏi. Tào hành quang nói thực rõ ràng, xem ra, Thẩm Thiếu Dương lại phải rời khỏi. Nàng ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, Thẩm Thiếu Dương thấy vậy, lập tức tiến lên giắt tay nàng, không tiếng động nhéo nhéo. Hai người cầm tay hướng trong viện đi đến. Người chừng nào thì đi. Hai người đi đến nội viện cửa, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên mở miệng. Nàng trong mắt không có bất luận cái gì bà Quang, nhưng là kia hơi hơi mất mát khuôn mặt, như cũ làm thẩm thiếu dương trong lòng căng thẳng. Thẩm thiếu dương trong lòng thở dài, lúc trước gia nhập thiết kỵ đội, hắn là đánh sớm chút nổi danh sau đó tra được mười mấy năm trước hộ quốc công sự tình. Chính là, hiện giờ nhìn đến nương tử như vậy không tha bộ dáng, hắn trong lòng phát sát. Thiết như bọn họ đi về trước phục mệnh, bởi vì phía trên ban thưởng xuống dưới, cứu cứu làm chúng ta trở về lộ cái mặt. Lần này là ban thưởng không nhỏ, không ngừng là ban thưởng đồ vật, còn có chức quan. Tuy rằng là võ quan chức quan, nhưng là ở thiết kỵ đội vốn là có thấp phẩm giai chức quan tồn tại, hơn nữa lập công được đến thăng trước, cũng không tính thấp. Hắn chưa bao giờ để ý vài thứ kia, chính là, vì tra được mười mấy năm trước sự tình, có chức quan, ít nhất hành động phương diện sẽ không bị người hoài nghi. Không chỉ có như thế, tiếp xúc những cái đó bí ẩn sự tình, liền càng dễ dàng. Đây là thẩm thiếu dương nội tâm tính toán. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gật gật đầu, nàng không thể ngăn cản thẩm thiếu dương đi tới bước chân, càng không thể làm hắn trên đường chướng ngại vật. Vậy ngươi tính toán khi nào khởi hành? Lâm Duyệt Nhi ánh mắt hơi lóe. Mấy ngày nay, hai người sớm chiều ở chung, nàng đều mau thói quen có thẩm thiếu dương tại bên người cảm giác. Thói quen, có đôi khi làm người ngọt ngào, làm chua sót lòng người. Thẩm thiếu dương hít sâu một hơi. Lúc này mới mở miệng nói, liền này ba ngày trong vòng đi. Nói xong lời này, hắn trong lòng phản phất bị thứ gì tắc giống nhau, đổ đến lợi hại. Đại chính mình đem trước sự tra cái minh bạch, vì hộ quốc công phủ lật lại bản án, chân tướng đại bạch kia một ngày, hắn tất nhiên có thể hòa nhã nhi sớm chiều ở chung, không rời không bỏ. Thầm thiếu dương trong lòng mang theo chấp niệm, đây cũng là hắn trong lòng đẹp nhất kỳ vọng. Hắn sườn mặt nhìn về phía lâm duyệt nhi. Trong mắt mang theo tình ý giật rào. Lâm Duyệt Nhi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lại bị hắn nóng cháy ánh mắt cấp dọa đến, khuôn mặt lập tức quanh một chút tất cả đều hưởng thấu. Giống một cái nấu chín tôm, như vậy quấn bách cực kỳ. Nàng cuống quít túi đầu, một phen ném ra Thẩm Thiếu Dương tay, ngượng ngùng hướng trong phòng chạy tới. Thẩm Thiếu Dương hơi hơi ngây người, nghĩ đến vừa rồi nương tử thẹn thùng bộ dáng, tức khắc trên mặt cười đến lợi hại. Nhìn Lâm Duyệt Nhi bóng dáng, hắn bước đi như bay. Nhanh chóng chạy tiến lên đuổi theo. A Lâm Duyệt Nhi mới vừa chạy đến cửa phòng, Thẩm Thiếu Dương lập tức từ phía sau đem nàng ôm lấy, tay phải vừa nhấc, đem Lâm Duyệt Nhi chặn ngang bế lên tới. Lâm Duyệt Nhi hoảng sợ, quán tính vòng lấy cổ hắn. Đôi mắt trừng Đến tròn xoe nhìn Thẩm Thiếu Dương, tâm còn bang bang thình nhảy. Thẩm Thiếu Dương buồn cười ôm Lâm Duyệt Nhi vào nhà, dùng chân hai hạ liền tướng môn đá đến đóng lại. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn kia cười đến thấm người bộ dáng, Lại xem hắn chưa từng muốn đem chính mình buông xuống, tức khác trong lòng tiếng chuông đại tác phẩm. Hắn đây là... Lâm Duyệt Nhi trong nháy mắt liền biết Thẩm Thiếu Dương trong lòng ý tưởng, tức khác lập tức vặn vẹo thân mình. Người phóng ta xuống dưới. Khuôn mặt nàng như cũ phiếm đỏ ửng, đôi mắt trừng mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái. Chỉ tiếc, nàng lúc này ánh mắt, ở Thẩm Thiếu Dương xem ra, bị hoặc không thôi, hoàn toàn không đã chịu ngăn cản. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn không nghe duỗi tay ở hắn trước ngực một rũ, ngươi phóng ta xuống dưới. Nàng mới vừa động thủ, liền nghe thẩm thiếu dương kêu lên một tiếng. Hừ thanh âm kia hừ xuất khẩu đồng thời, cư nhiên còn cao mày. Như vậy, rất giống Lâm Duyệt Nhi đem hắn cấp đấm bị thương giống nhau. Lâm Duyệt Nhi mới vừa cuốn quýt buông tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía thẩm thiếu dương, trong mắt che kín lo lắng, ngươi làm sao vậy? Nàng không nhớ rõ thẩm thiếu dương trước ngực có vết thương A. Chính mình lực đạo không lớn không nhỏ, hắn một đại nam nhân cũng sẽ không bị thương đi. Thẩm Thiếu Dương cúi đầu thấy Lâm Duyệt Nhi kia lo lắng bộ dáng, tức khắc trong lòng mừng rỡ không được. Sắc mặt không thay đổi, hắn như cũ như mày nói, ta cũng không biết như thế nào, chính là ngược đau. Như vậy nói, Thẩm Thiếu Dương bước chân càng mau. Một cái bước nhanh đi qua đi, đem Lâm Duyệt Nhi đặt ở trên giường, chính mình lập tức ngã xuống giường để ngoại sườn. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, có chút lo lắng. Chẳng lẽ là hôm nay giúp liền ra thời điểm, hắn bị thương. Lâm Duyệt Nhi như vậy nghĩ, trong lòng khẩn trương đến không được. Người bị thương. Chính là hôm nay ở liền ra bị kẻ xấu gây thương tích. Nàng tú khí mày hơi hơi nhăn lại, dôi tay liền phải đi lôi kéo Thẩm Thiếu Dương vào áo. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng động tác, một phen bảo vệ trước ngực. Duyệt Nhi, ta không ngại, chính là ngực vô cùng đau đớn. Hắn chưa từng nhắc tới ở liền ra sự tình càng không có cho thấy chính mình hay không bị thương. Lâm Duyệt Nhi nghe hắn như vậy nói, càng là sốt ruột. Người này, thật sự sẽ không chiếu cố chính mình, nếu là bị thương, không trị liệu như thế nào có thể khôi phục đâu. Nhưng đừng về sau lưu lại cái gì gì chứng. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt lo lắng rối tay chụp bay thẩm thiếu dương trước ngực tay, sau đó rối tay đi bóc hắn vật áo. Làm ta xem xem. Nói, nàng động tắc cực nhanh. Bất quá tâm thức. Thẩm Thiếu Dương chân bóng tiểu mạch sắc ngực liền bại lộ ở nàng trước mặt, cái loại này khỏe mạnh thả mang theo nam tính hơi thở ập vào trước mặt. Lâm Duyệt Nhi mặt đỏ nhìn Thẩm Thiếu Dương trước ngực, lại nghĩ đến hắn vừa rồi lời nói, tức khắc có chút khó hiểu, ngươi có phải hay không chịu nội thương? Này ngực làn ra chính là hảo hảo, như thế nào đều không giống bị thương A. Thẩm Thiếu Dương đột nhiên cười to ra tới, một phen lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay, làm nàng ghé vào trên người mình. Ha ha! Duyệt Nhi, nương tử, lòng ta khẩu đau, ngươi thân thân liền không đau. Thẩm Thiếu Dương trong mắt mang theo ý cười, cả người giống chỉ giảo hoạt hồ ly. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, tức khác hiểu được, trên mặt đại quẫn. Nàng dây rùa liền phải đứng dậy, bởi vì, nàng đã cảm nhận được Thẩm Thiếu Dương thân thể biến hóa. Ngươi buông ra. Lâm Duyệt Nhi trên mặt đỏ bừng, cũng không dám xem Thẩm Thiếu Dương lỏa lầu ngực. Kia nóng rực xúc cảm, làm nàng có chút lùi bước. Thẩm Thiếu Dương một tay vòng lấy nàng vòng eo, lại cứ liền không bông ra. Kia vẻ mặt ta liền không bông ra, ngươi làm khó dễ được ta tư thế, làm Lâm Duyệt Nhi đầu đều lớn. Ngươi này, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy vô lại. Này nơi nào vẫn là nàng nhận thức cái kia thành thật buồn phận Thẩm Thiếu Dương. Lâm Duyệt Nhi buồn bực đồng thời, Thẩm Thiếu Dương sớm đã một phen lấp kín nàng cái miệng nhỏ, dở trò. Trong nhà giường dèm trướng nhẹ phóng, che khuất một thất vui thích. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Lâm Duyệt Nhi phát hiện trong phòng điểm ánh nến, bên ngoài cư nhiên trời đã tối rồi. Nàng chớp chớp đôi mắt, vươn tay, lộ ra tuyết trắng hoạt nộn cánh tay, bại lộ ở trong không khí cánh tay vẫn chưa cảm giác được không khỏe. Lâm Duyệt Nhi không thấy được Thẩm Thiếu Dương, thân mình mệt đến nhức mỏi, đơn giản ngã đầu lại ngủ đi vào giấc mộng hương. Lúc này, Thẩm Thiếu Dương thần thanh khí sảng ngồi ở liền ra tiền viện phòng khách. Đưa trả chính là một cái lao bà tử. Nghĩ đến là liền ra người hầu. Bất quá, phía trước ban ngày cư nhiên không thấy được, chắc là nghe được động tĩnh trốn đi đi. Thầm thiếu dương từ từ dơ tay uống ngụm nước trà, lẳng lặng chờ. Liền ra nội viện. Còn không có tìm được sao. Liền tu sa một sửa ngày xưa phong khinh vân đạm bộ dáng. lúc này mày nhữ chặt, tựa hồ tâm tình không tốt. Một bên đứng liền quản sự lập tức tiến lên một bước, chưa từng tìm được. Nói, liền quản sự nghĩ đến phía trước đánh nhau. Chắc là lúc ấy, đồ vật rớt đi. Liền tu sa ngón tay hơi hơi buộc chặt, trong lòng giận dữ. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên như vậy tiện nghi nhất kiếm chấm dứt kia mấy cái hắc y hề nhân, nên đưa bọn họ thiên đao vạn quả mới là Liền quản sự như thế nào không biết liền tu sa trong lòng suy nghĩ, chỉ là, lúc này hắn lại như cũ mở miệng nhắc nhở nói, thiếu ra, kia thẩm ra thiếu ra còn chờ ở bên ngoài đâu. Như vậy nói, Chính là liền quản sự chính mình đều có chút kinh ngạc. Trời đã tối rồi, nay thẩm ra thiếu ra không ở nhà bồi nhà mình nương tử, tới bọn họ liền ra làm cái gì. Liền tu sa hơi hơi nhướng mày, có chút đau đầu ấn ấn giữa mày. Hôm nay ban ngày sự tình, làm hắn tâm tình không tốt. Được rồi, đi, đi nhìn một cái. Liền tu sa đứng dậy, hướng tới tô cảnh yên ngủ địa phương nhìn thoáng qua, ngay sau đó nhấc chân vừa đi vừa nói chuyện liên quản sự lập tức theo tiếng đuổi kịp. Hai người vừa tới đến tiền viện phòng khách, liền thấy Thẩm Thiếu Dương thay đổi quần áo ổn ngồi ở phòng khách. Liền tu sa tuấn nhan không có nửa điểm gợn sóng, mới vừa đi tiến đại sảnh liền đối thượng Thẩm Thiếu Dương ánh mắt, khe gật đầu. Thẩm Thiếu Dương đắp lễ, sau đó tiếp tục can tọa Hắn này không nhanh không chậm bộ dáng, nhưng thật ra kêu liền tu sa có chút tò mò. Không biết Thẩm Công Tử tiến đến là vì chuyện gì? Nói. Liền tu sa nhìn thoáng qua bên ngoài. Ngụ ý, trời đã tối rồi, ngươi có cái gì chuyện quan trọng, cư nhiên còn hướng nhà ta chạy. thẩm thiếu dương nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Sơn mặt đối thượng liền tu sa không kiên nhẫn này phiền bộ dáng, cũng không phải cái gì đại sự. Nói, thẩm thiếu dương hơi hơi một đốn, tiếp tục nói, chỉ là ta hôm nay gặp gỡ khó hiểu việc, liền tưởng tới cửa lánh giáo một phen. Hắn nói được không khách khí, liền tu sa hơi hơi kinh ngạc. Thẩm công tử có chuyện, cứ việc nói tới. Liền tu sa nhấp một hớp nước trà, thần sắc nhàn nhạt. nhạt. Thẩm thiếu dương xem liền tu sa kia đạm nhiên bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến, nếu là liền tu sa nhìn đến cái kia đồ vật, biểu tình không biết còn có thể hay không như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm thiếu dương tự và táo chung móc ra một cái đồ vật, dẫn theo dây thường dơ lên. Hoàng kim bạch ngọc phúc lộc bình an khóa, hoàng sợ triển lộ ở liền người nhà trước mặt. Thẩm thiếu dương không đem liền tu sa biểu tình xem ở trong mắt, mà là làm bộ không thấy được giống nhau. Tiếp tục nói, thứ này, không biết vì sao, cư nhiên chân dài chạy đến nhà người khác trên mặt đất. Quay thay, quay thay. Nói tới đây, Thẩm thiếu dương còn lắc lư một chút đầu, như vậy làm liền tu sa tức giận đến ngứa răng. Liền tu sa đang xem đến kia cái bình an khóa thời điểm, người liền bỗng nhiên đứng dậy. Kia trên mặt thần sắc, giống như đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ trở nên nhiều màu lên. Hắn một mặt nghi hoặc nhìn thẩm thiếu dương, một mặt đối hắn nói, nghi hoặc khó hiểu. Đứng ở bên cạnh hắn liền quản sự, càng là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ chăm cây ngàn đắng, tìm nhiều năm như vậy đồ vật, vốn tưởng rằng tìm được rồi, liền sẽ không lại ném. Chính là hôm nay cư nhiên đánh mất, hơn nữa, lúc này cư nhiên còn ở thẩm gia công tử trong tay đầu. Liên quản sự càng là đang nghe đến thẩm thiếu dương nói đồng thời, nghĩ tới một loại khả năng. Hắn hoa dâm phát, đều không thể che giấu hắn kia lóe sáng đôi mắt. Đồ vật lấy tới. Liên tu sa sẽ không theo hắn đánh cái gì bí hiểm. Tiểu tử này, rõ ràng chính là biết thứ này là chính mình. Hắn cư nhiên còn trận mắt nói dối. Thầm thiếu dương hơi hơi những mày. Một đôi mày kiếm hơn nữa gợi lên khỏe môi, lộ ra hư ý cười. Làm hắn cả người nhìn qua đều bĩ bĩ bộ dáng. Nơi nào còn có nửa điểm nhi ở lâm duyệt nhi trước mặt thời điểm bồn trọng. Nếu là Lâm Duyệt Nhi lúc này ở chỗ này, sợ là không quen biết người này đi. Lấy tới. Ngươi lời này nói đùa đi. Thầm thiếu dương cười nói, lại tiếp tục nói, thứ này lại không phải ngươi, ngươi nói lấy tới liền lấy tới, đâu ra như vậy cái cách nói. Thầm thiếu dương cười đến bằng phẳng, làm người đối hắn nói phân không rõ thật giả. Liền tu sa bối ở sau người tay, hơi hơi nắm chặt. Ngươi nói đi, muốn như thế nào mới đưa thứ này cho ta. Liền Tu Sa cho rằng, Thẩm Thiếu Dương muốn dùng bình an khấu làm giao dịch. Hắn tâm tư đơn giản, vẫn chưa nghĩ nhiều vừa rồi Thẩm Thiếu Dương nói phía trước lời nói ý tứ. Đương nhiên, Liền Tu Sa cũng là bị kia bình an khấu làm cho hướng hôn đầu góc, đang ở cục chung không tự biết thôi. Thẩm Thiếu Dương thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn khinh thường mở miệng, nhàn nhạt lắc đầu nói, kia nhưng không thành, thứ này, ta sẽ không nhường cho ngươi liên tu thấy xa hắn gàn bướng hồ đồ, ngón tay hơi hơi buộc chặt. Bình tĩnh đôi mắt, lại lần nữa nổi lên gọn sóng, kia lãnh quang lập lòe, phảng phất một lát liền phải đem thẩm thiếu dương phá tan thành từng mảnh. Kia đổ vật đối ta rất quan trọng, ngươi nói cái điều kiện đi. Cái này bình an khóa, nói cái gì đều không thể lại ném, trừ bỏ cái này, hắn không biết nên như thế nào tìm được nữ nhi tung tích. Tuy rằng cái kia đột nhiên toát ra tới Lý Thúy Nhi làm người khả nghi. Nhưng là Lý Thúy Nhi cách làm còn có cùng tô ra người liên lụy, đều làm liền tu xa tâm lãnh. Hắn nhưng không cho rằng chính mình sẽ có như vậy nữ nhi, hốn hồ, nếu là Lý Thúy Nhi là hắn nữ nhi, hắn cũng sẽ không tương nhận. Loại này cùng tô ra đi lại như vậy gần nữ nhi, hắn là nói cái gì đều sẽ không tương nhận. Như vậy nữ tử, cũng không xứng với. Mà thẩm thiếu dương nghe được hắn nói, lập tức hiểu được, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Ngươi nói nó đối với ngươi quan trọng, ta còn nói nó đối ta cũng thập phần quan trọng. Thẩm thiếu dương đứng dậy, kia trong mắt ý tứ, làm không được giả. Một bên liền quản sự trong lòng kinh ngạc, thứ này nếu là thẩm thiếu dương cũng xem đến rất quan trọng, như vậy, đồ vật chủ nhân. Liền quản sự trong lòng không nghi ngờ có hắn. Liền tu sa lần đầu tiên cảm giác chính mình sắp bị tức giận đến thất khiếu bức khói, hắn như thế nào không phát hiện, này thẩm ra tiểu tử như vậy biết ta nói. Người cấp vẫn là không cho. Liền tu sa kiên nhẫn không nhiều lắm, hắn lệnh một khuôn mặt nhìn chăm chú nhìn Thẩm Thiếu Dương. Thẩm Thiếu Dương tay vừa nhấc, dây thừng một túm, bình an khóa liền dừng ở hắn lòng bàn tay. Không màng liền tu sa ăn thịt người ánh mắt, Thẩm Thiếu Dương nhanh chóng đem bình an khóa treo ở chính mình trên cổ, sau đó nhét vào trong quần áo. Thứ này, ta cũng không thể cho ngươi. Thẩm Thiếu Dương nghĩ đến liền ra gặp gỡ sự tình, hắn nếu là không lộng minh bạch liền ra sự tình. Như thế nào làm Duyệt Nhi cùng liền ra ở chung đâu? Liền Tu Sa buồn bực không thôi, một cái bước nhanh liền phải tiến lên đi đoạt lấy. Liền quản sự đúng lúc giữ chặt liền Tu Sa ống tay háo, đột nhiên vượt qua ở liền Tu Sa bên thai mở miệng nói, thiếu ra, ngươi không ngại cẩn thận hỏi một chút, hắn như thế nào biết này bình an khóa? Nếu thẩm thiếu dương đối này bình an khóa xem đến như vậy quan trọng, như vậy, bình an khóa chủ nhân không phải giải quyết dễ dàng sao? Liền Tu Sa nghe vậy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào vấn đề này. Liền Tu Sa nghĩ tới một loại khả năng, tâm bỗng nhiên ngại dự. Ngay sau đó nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi cặp kia rất giống đôi mắt còn có nàng tính tình, này đủ loại dấu hiệu, tựa hồ đang ở nghiệm chứng hắn phòng đoán. Lại nghĩ đến cái loại này khả năng, Liên Tu Sa trong lòng cư nhiên dâng lên một loại chờ mong. Hắn áp xuống muốn ra sức đánh thẩm thiếu dương xúc động, áp xuống đáy lòng hỏa khí, đột nhiên an tĩnh lại. Chầm rãi ngồi xuống thủ vị thượng, liền tu sa sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, nói đi, ngươi như thế nào biết này bình an khóa. thẩm thiếu dương thấy hắn nhanh như vậy liền trịnh định ra tới, chắc là đoán được một chút. Hắn đôi mắt thâm thúy nhìn liền tu sa, cuối cùng, mới từng câu từng chữ nhổ ra, thứ này ta đã đeo đã nhiều năm, thả nó đối ta ý nghĩa trọng đại. thẩm thiếu dương một tia minh xác. bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không đem bình an khóa lấy ra tới. Liền tu sa hiếp mắt nhìn hắn, theo sau đột nhiên lôi kéo khỏe miệng nở nụ cười. Người cười nhìn như bình đạm, nhưng là lại giấu dếm mánh liệt. Ngươi nói bình an khóa là của ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ? Liền tu sa nhất phái bình yên thần sắc, trong mắt mang theo sắc bén quá mang. Thẩm thiếu dương đương hắn ở khảo nghiệm chính mình, liền nói vài câu, cái này bình an khóa lại, có khắc tự, ta mang, tự nhiên liền biết. Nói, nghĩ đến này cách nói cũng không như vậy hoàn mỹ. Rốt cuộc này bình an khóa ở bất luận kẻ nào trong tay đầu, đều có khả năng nhìn đến kia cực kỳ bé nhỏ tiểu đến đáng thương tự đi. Mấy tháng trước, ta ở biên cảnh bị thương, này bình an khóa vừa lúc giúp ta chặn trí mạng nhất kiếm. Đáng tiếc, nó cứ nhìn ác, Còn lại nói, hắn không có nói thêm nữa. Liên tu xa sắc mặt hơi đốn, hắn biết thẩm thiếu dương lời nói không giả. Liên quản sự bắt được cái này bình an khóa thời điểm, xác thật là tổn hại. Nếu không phải tìm trên giang hồ lợi hại thợ thủ công, nơi nào có thể đem nó khôi phục như lúc ban đầu đâu? Thầm thiếu dương hiện giờ cầm này bình an khóa, cư nhiên còn biết nó đã từng tổn hại quá, tự nhiên ly này chân tướng không kém bao nhiêu. Hai người không tiếng động đối diện, như là một hồi không nói gì chiến đấu. Nếu ngươi bình an khóa là thoái, vậy ngươi hiện giờ trong tay đầu cái kia, tất nhiên không phải ngươi. Liên tu xa lời nói chuẩn xác, sau đó chuyện vừa chuyển tiếp tục nói. Bởi vì cái này hoàn hảo bình an khóa, là nhà ta phu nhân. Thầm thiếu dương nghe liền tu xa phía trước một câu, nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chỉ là, câu nói kế tiếp mới vừa nghe xong, thầm thiếu dương liền thân mình ngẩn ra. Xem ra, chính mình sở liệu không kém. Thầm thiếu dương nhìn liền tu xa liếc mắt một cái, trên mặt thấp ý cười, ngươi nói đây là người phu nhân. Chính là, xin lỗi, cái này vừa lúc là nhà ta nương tử đồ vật nhi. Nói xong, thầm thiếu dương đôi mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm đối phương. Liền tu sa nghe vậy, thần sắc cứng lại. Ngươi là nói, bình an khóa là lâm ra nha đầu. Liền tu sa âm thầm cầm quyền, trong lòng lại ẩn ẩn có chút chờ mong lên. Thầm thiếu dương thấy hắn hơi thở biến ảo, tự nhiên minh bạch liền tu sa là để ý những việc này. Hắn nhàn nhạt gật đầu, tự nhiên là nhà ta nương tử. Liền tu thấy sa này, đông nhiên đứng dậy, hắn đi mau vài bước. Đứng ở thẩm thiếu dương trước mặt. Kia trong mắt kích động cùng tràn đầy vui sướng. Lần đầu tiên ở liền tu sa trên mặt nở rộ mở ra. Ngươi nói đồ vật là lâm ra nha đầu. Nàng chính là từ nhỏ liền mang theo. Liền tu sa quá mức kích động. Đều không biết nên như thế nào biểu đạt. Thẩm thiếu dương trong mắt không cười ý. Nhìn đến trước mặt người này kích động bộ dáng. Có thể nghĩ. Hắn đã là đoán được. Nàng sắc thật từ nhỏ mang theo. Là lại như thế nào? Thẩm Thiếu Dương hỏi lại, trong mắt không hề gọn sóng. Liền Tu Sa nhìn chính mình trước mặt khuôn mặt bình tĩnh nam tử, đột nhiên phát hiện chính mình thất lễ. Đang nghe đến Thẩm Thiếu Dương như vậy hỏi lại, Liền Tu Sa áp xuống đi ngọn lửa, lại một lần dâng lên. Người nói như thế nào? Liền Tu Sa nói xong bốn chữ, xoay người sang chỗ khác, khoanh tay đứng ở Thẩm Thiếu Dương cách đó không xa. kia bình an khóa, là nhà ta phu nhân. Nàng vẫn luôn mang. Mãi cho đến nữ nhi sinh ra, nàng mới đưa bình an khóa treo ở nữ nhi trên cổ. Nói liền tu sa dưới chân hơi đốn, sau đó xoay người lại, hiện giờ kêu bình an khóa, ngươi nói là người nương tử, hơn nữa ngươi nương tử còn vẫn luôn mang. Như vậy, không thể nghi ngờ, lâm ra nha đầu, chính là ta cùng yên nhi nữ nhi. Điểm này, tựa hồ không cần giải thích quá nhiều, liền tu sa đã là nhận định chuyện này. Thẩm thiếu dương hơi hơi nhúng mày. Trong lòng lại giống như buồn trồn giống nhau. Không nghĩ tới, này bình an khóa là liền tu xa phu nhân. Nghĩ đến liền ra bí mật, thầm thiếu dương trên mặt không có nửa điểm thả lỏng thần sắc. Đáng tiếc, chẳng sợ nàng là ngươi nữ nhi lại như thế nào. Ngươi liền ra hôm nay phát sinh sự tình, liền cũng đủ làm nàng dừng bước. Thầm thiếu dương biết lâm duyệt nhi tính tình tự nhiên sẽ không gặp chuyện bỏ chạy. Chính là, nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn mới không yên tâm làm Lâm Duyệt Nhi cùng liền ra tương nhận. Như vậy nguy hiểm nhân ra, hắn còn cần tìm hiểu một phen. Liền tu xa không nghĩ tới thẩm thiếu dương sẽ nói như vậy, sắc mặt cứng đờ. Hắn đi đến thủ vị ngồi xuống, mày nữ chặt, người nói không đổi Hiện giờ liền ra sự tình, lại cũng không thích hợp nói cho nàng. Này hết thảy, cũng là vì Lâm Duyệt Nhi an toàn suy nghĩ. Nếu là những người khác biết Lâm Duyệt Nhi tồn tại, không biết có thể hay không tới tìm nàng. Giống Lâm Duyệt Nhi như vậy đơn giản người, thật sự không thích hợp cuốn vào trong đó. Liền tu sa đầu góc chuyển động, mở miệng nhàn nhạt nói, ngươi cố kỵ cũng là cần thiết. Nói, liền tu sa đôi mắt nhìn trầm trầm thẩm thiếu dương, một khi đã như vậy, liền chờ ta xử lý tốt những việc này, liền cùng kia nha đầu thuyết minh đi. Vạn sự, lấy nàng an toàn là chủ. Thẩm thiếu dương được liền tu sa này phiên bảo đảm nói, trong lòng nhà cá không thôi, tự nhiên gật đầu đồng ý. Sắc trời không còn sớm, thẩm thiếu dương nhắc chân muốn đi. Nương tử sợ là suốt ruột chờ cáo tử. Thẩm thiếu dương vừa chấp tay, không xem vẻ mặt trầm tư liền tu xa, bước nhanh đi ra ngoài. Liên quản sự theo tiếng đuổi qua đi, tự mình đưa thẩm thiếu dương ra cửa. Như vậy, cung cung kinh kính, sớm đã không có phía trước xem tiểu bối nhân tài bộ dáng. Thẩm thiếu dương từ đây trở lại phòng, Lâm Duyệt Nhi đã đứng dậy, đang ở rửa mặt. Hắn nhìn Lâm Duyệt Nhi bận việc. Sau đó hai người lại đơn giản ăn một lát. Lâm Duyệt Nhi bởi vì biết Thẩm Thiếu Dương phải đi, cả người đều trở nên rong rong dài dài. Ăn cơm xong sau, Lâm Duyệt Nhi liền bắt đầu thu thập Thẩm Thiếu Dương tay lại. Nàng phóng đồ vật không ít, chính là phía trước linh tuyển thủy từ từ. Thẩm Thiếu Dương đạm cười mắt, xem Lâm Duyệt Nhi vì chính mình bận việc, trong lòng một mảnh yên ổn. Nguyên bản thập phần bình tĩnh đêm, lại đột nhiên làm người cấp đánh vỡ. Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương vừa mới nghỉ ngơi, thẩm gia đại môn đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, thả thanh âm cực đại, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng. Thẩm Thiếu Dương thấy Lâm Duyệt Nhi muốn đứng dậy, cuốn quýt đè lại nàng bả vai, ngươi trước nghỉ tạm, ta đi xem. Nói, Thẩm Thiếu Dương xoay người xuống giường, nhanh chóng chồng lên chính mình quần áo cùng giày, đi ra ngoài. Lâm Gia mội tử, Muội tử, ngươi ở đâu? Một đạo trung niên giọng nữ truyền đến. Sân bên ngoài người ở hô to, thẩm thiếu dương nghe vậy, có chút kinh ngạc. Đã trễ thế này, một nữ tử cư nhiên ở bên ngoài. Tuy rằng không biết người nọ là ai, nhưng là thẩm thiếu dương nghe được người nọ đối lâm duyệt nhi xưng hô, hắn chỉ cho là cửa hàng quản sự thôi. Thẩm thiếu dương đi qua đi một phen mở ra viện môn, lọt vào trong tầm mắt, là một trương trung niên phụ nhân khuôn mặt. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngoài cửa nữ tử, liền cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc. đáng tiếc, Thẩm Thiếu Dương như cũ mỗi nhận ra đối phương tới. Kia trung niên nữ tử thấy đại môn mở ra, lại thấy đối phương không phải Lâm Duyệt Nhi chặn lại nói, nơi này chính là thẩm gia, Lâm Duyệt Nhi nhưng ở chỗ này, nói, nàng kia còn nghiêng đầu đối với đầu hẻm nhìn thoáng qua, tựa hồ ở tránh né người nào. Thẩm Thiếu Dương thấy đối phương như vậy, trong lòng bất giác dâng lên cảnh giác cảm giác, Người là người phương nào? Thẩm Thiếu Dương bất động thanh sắc lấp kín đại môn, thanh âm trong sáng. Viện ngoại trung niên nữ tử mở miệng nói, làm phiền chuyển cáo Lâm Duyệt Nhi một câu, liền nói cấu Ngọc Mai cầu kiến, có chuyện quan trọng tìm nàng. Không sai, ban đêm đột nhiên tới rồi người, cư nhiên là cấu Ngọc Mai. Thẩm Thiếu Dương nghe được cấu Ngọc Mai ba chữ, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ ở nơi nào nghe qua, ngay sau đó hắn nhìn nàng kia liếc mắt một cái, đạm nhiên đóng cửa lại. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở trên giường, chờ thẩm Thiếu Dương vào nhà nàng liền đứng dậy. Làm sao vậy? Bên ngoài là người nào ở gõ cửa? Lâm Duyệt Nhi đón đi lên. Thẩm Thiếu Dương bước nhanh đi qua đi, rắt tay nàng. Bên ngoài có cái phụ nhân, nàng là tới tìm ngươi. Làm ta chuyển một câu cho ngươi. Nàng kêu cấu Ngọc Mai, có việc tìm ngươi. Nói, Thẩm Thiếu Dương bất động thanh sắc nhéo nhéo Lâm Duyệt Nhi tay. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy hơi hơi một đốn, cấu Ngọc Mai. Nàng không phải hẳn là ở sông Hà Trấn Hạ Hà Thôn sao? Như thế nào hiện giờ chạy đến phủ thành tới? Đến lúc này, cư nhiên vẫn là ban đêm, xem ra, cấu ngọc mai mẫu tử, sợ là gặp gỡ chuyện gì nhi đi. Lâm Duyệt Nhi đối thượng thẩm thiếu dương đạm nhiên thần sắc, nàng mở miệng nói, thiếu dương, bên ngoài cái kia cấu ngọc mai ta nhận thức. Nói, Lâm Duyệt Nhi hai bà câu đơn giản nói hạ cố ra mẫu tử sự tình, lúc này mới sửa sang lại một chút váy áo liền đi ra ngoài. Thẩm thiếu dương đi theo sau đó. Lâm mội tử. Viện môn lại lần nữa mở ra, cấu Ngọc Mai nhìn đến hồi lâu không thấy Lâm Duyệt Nhi, nàng một tiếng hô ra tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy nàng cũng thập phần tò mò, chỉ là nhìn đến bên người nàng cư nhiên không có mang theo hài tử, trong lòng hơi hơi một đốn. Mai đại tỷ, mau tiến bảo. Nói, Lâm Duyệt Nhi liền nghiêng người muốn cho nàng vào nhà. Cấu Ngọc Mai lại không lại có theo nàng ý tứ đi vào, mà là có chút khó xử nhìn thoáng qua một bên thẩm thiếu dương. Thẩm Thiếu Dương thấy vậy, lập tức hiểu rõ. Nói ngắn gọn, ta ở trong viện chờ ngươi. Nói, Thẩm Thiếu Dương vô nhẹ Lâm Duyệt Nhi đầu vai, bước nhanh hướng sân nội đi đến. Lâm Duyệt Nhi gật đầu, sau đó quay đầu tới, khó hiểu nhìn về phía cấu Ngọc Mai. Mai đại tỷ đây là gặp gỡ chuyện gì? Bọn nhỏ đâu? Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nàng liên tiếp vấn đề đoán được, cấu Ngọc Mai phát hiện chính mình cư nhiên có chút giá khẩu không trả lời được. Cố Ngọc Mai hít sâu một hơi, lúc này mới nhanh chóng nói: Muội tử, ta lúc trước không có cùng ngươi nói tình hình thực tế. Ta vốn là cẩm châu phủ quan gia phu nhân, bởi vì một ít hiểu lầm, cho nên mang theo hải tử rời đi trong nhà, buôn ba tới rồi nơi này. May mắn đến muội tử cứu giúp, bằng không hiện giờ nơi nào có chúng ta mẫu tử đường sống. Nói, Cố Ngọc Mai tựa hồ nghĩ tới từ trước sự tình, ánh mắt thường đỏ. Trước đó vài ngày. Ta trộm đi một chuyến trấn trên, thần hoàng muốn mua một ít thư, ta liền đi. Ai từng tưởng, ở trong thị trấn cư nhiên có người nhận ra ta tới. Nay không, ta liền ra mặt dạy lại tới cầu mội tử. Cấu Ngọc Mai nói tới đây, mặt già đỏ lên. Nàng chưa từng có như vậy chật vật quá, mấy ngày nay lên đường, đem nàng cha tấn đến khô gầy rất nhiều. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên cũng đã nhìn ra, ít nhất không nghĩ tới cấu Ngọc Mai cư nhiên là cái phu nhân, hơn nữa. Vẫn là bởi vì hiểu lầm trốn đi phu nhân. Mang theo hai cái nhi tử, cư nhiên như vậy có nghị lực kiên trì xuống dưới. Tuy rằng không biết này lương ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là tóm lại đều không phải là cái gì chuyện tốt. Cấu Ngọc Mai tính tình cũng liệt, tự nhiên nhịn không được liền đi rồi. Mai Đại Tỷ muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Nói, Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Ý tứ tái minh bạch bất quá, đã trễ thế này. Lại như thế nào cấp cũng đến ngày mai đi. Cấu Ngọc Mai chỉ đương Lâm Duyệt Nhi ý tứ, lúc này càng thêm ngượng ngủng, mặt đỏ đến giống như muốn nhỏ giọt huyết tới. Ta! Này Thanh Châu Phủ, chúng ta mẫu tử ba người là ở không nổi nữa. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi trên mặt nào nào. Nàng không nghĩ tới, cấu Ngọc Mai cư nhiên muốn rời đi Thanh Châu Phủ. Chỉ là, muốn chính mình giúp nàng cũng không có gì. Mai Đại tỷ có thể tưởng tượng Hảo đi nơi nào. Nàng sẽ không đi đi rừng rừng, nếu là có thể, chính mình là càng nhanh càng tốt. Cấu Ngọc Mai nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Vốn là có vài phần tư sắc khuôn mặt, lúc này lộ ra trên mặt hồng quang cùng đại đại đôi mắt càng có vẻ kiểu Mỹ. Ta tính toán đi ưu châu phủ. Cấu Ngọc Mai cao hứng nói ra, đột nhiên một phen che miệng lại, nhìn thoáng qua đầu hẻm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng như vậy khẩn trương, mở miệng khuyên can nói. Mai đại tỷ hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Sắp trời quá muộn, nếu là đi U Châu phủ, ngày mai hừng đông lại đi cũng không muộn a. Cấu Ngọc Mai đột nhiên bắt lấy Lâm Duyệt Nhi tay, chặn lại nói: "Lâm gia muội tử, coi như tỷ tỷ cầu ngươi, ngươi giúp tỷ tỷ lúc này đây, đưa tỷ tỷ đi U Châu phủ đi." Nói, Cấu Ngọc Mai lời nói mang theo khóc nức nở. Lâm Duyệt Nhi cuống quýt tránh thoát tay nàng, lúc này mới nhìn về phía Cấu Ngọc Mai quần áo. Trong hôn đột chính là quần áo cũng là tổn hại chút, xem ra nàng thật sự là lên đường tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thả sự tình thực cấp. ngươi này dọc theo đường đi, có phải hay không gặp gỡ sự tình gì? Lâm Duyệt Nhi nói, khẽ nhíu mày, nay cấu Ngọc Mai bộ dáng hoàn toàn không giống như là lên đường, đảo như là bị người đoạt cướp. Cấu Ngọc Mai nghe vậy thân mình chấn động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng đồng tử hơi co lại, muội tử, nay một chuyến ra tới. Ta đã bị người theo dõi. Phía trước ta đem hải tử an trí ở ngoài thành, liền muốn cho mỗi tử ra khỏi thành mang theo chúng ta mẫu tử đi U Châu Phủ. Cấu Ngọc Mai nói tới đây, lại nghi tới đai ở cỏ dại tùng hai cái nhi tử, trong lòng hơi hơi tê dần. Nàng có thể chính mình đi, nhưng là nguy hiểm quá lớn, thả chính mình trên người ngân lượng đều là lâm duyệt nhi cấp. Ở nạc đại U Châu Phủ, không biết có hay không bọn họ mẫu tử ngừng địa phương. Thường thân phận của nàng Cư nhiên sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Mà nàng hài tử, Cũng đi theo nàng buôn ba đến tận đây. Cấu Ngọc Mai là tự trách, Sớm biết như vậy, Nàng đi phía trước liền không nên mang theo hài tử, Làm hài tử đi theo chính mình chịu khổ. Lâm Duyệt Nhi nhìn nàng mắt cùng mặt thần sắc biến hóa, Trong lòng hạ định quyết định, Ngươi đi trước cửa thành chờ ta, Chiếu cố hảo tự mình. Nói, Lâm Duyệt Nhi vô vô cấu Ngọc Mai tay, Thấy nàng nhanh chóng gật đầu bước nhanh đi ra ngõ nhỏ. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua cách vách liền ra, đột nhiên cảm thấy đau đầu không thôi. Nàng cư nhiên quên mất chính mình còn phải mang theo liền người nhà. Lâm Duyệt Nhi có loại thiên đều phải sập xuống cảm giác, thiên lôi cuồn cuộn. Thẩm Thiếu Dương là người tập võ, hắn đã sớm ở trong sân nghe được hai người đối thoại, trong lòng âm thầm vài cái cấu ngọc mai tên. Xem ra, Duyệt Nhi bên người người đều không đơn giản, cần thiết phải cẩn thận điều tra mới được. Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi 10 tới bước, Thẩm Thiếu Dương liền đón ra tới. Duyệt Nhi mới vừa đi gần, Thẩm Thiếu Dương thói quen tính rắc tay nàng. Lâm Duyệt Nhi, nghĩ đến còn chờ chính mình khấu ngọc mai mẫu tử, lúc này mới căng ra đầu nói, Thiếu Dương, chúng ta cần thiết đến suốt đêm lên đường. Nàng ánh mắt hơi lóe, Chính mình lúc này đây, cũng coi như là bị bắt lên đường. Thẩm Thiếu Dương trong mắt gợn sóng bất kinh, Duyệt Nhi an bài liền hảo, ta đi liền ra báo cho một tiếng. Nói, Thẩm Thiếu Dương cười ở Lâm Duyệt Nhi gương mặt trộm một cái môi thơm, liền nhanh chóng phi thân lướt qua thẩm ra tường viện. Lâm Duyệt Nhi trở lại phòng, đem quần áo đơn giản cầm hai bộ, lại đem phòng bếp thức ăn cầm chút. Lúc này mới để lại một tờ giấy tại tiền viện phòng bếp, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Thẩm Thiếu Dương lại lần nữa đi vào liền ra, hắn không có nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng Lâm Duyệt Nhi muốn đi ưu châu phủ. Liên người nhà hai mặt tương hoách, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không có biện pháp. Chỉ phải đi theo đi rồi. Liên quản sự lập tức liền đi xuống chuẩn bị đồ vật, liền tu sa tắc vây tay làm người đi tra cấu Ngọc Mai một nhà. Thấy lời nói cũng chuyển tới, Thẩm thiếu dương liền từ liền ra hậu viện ven tưởng phi thân trở về, cầm đồ vật liền lắc mình đi đằng trước tìm Lâm Duyệt Nhi. Đương hai chiếc xe ngựa, chạy ra bình hà ngõ nhỏ sau, ngõ nhỏ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mới ra thanh châu phủ phủ thành cửa thành, Lâm Duyệt Nhi liền làm xe ngựa sang bên, tốc độ cũng chậm lại thẳng đến ngoài thành cổ dại tùng, Đông đưa vài cái, toát ra ba cái đầu. Lâm Duyệt Nhi nhận được Cấu ngọc mai mẫu tử ba người, lúc này mới gia tăng thời gian lên đường. Lại lần nữa nhìn đến lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh, Lâm Duyệt Nhi cư nhiên cảm giác có chút hoàng hốt. Hai đứa nhỏ kia suy suốt bộ dáng, cùng chính mình lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, cực kỳ tương tự. Tuy rằng lúc này hai đứa nhỏ không có từ trước ăn mặc như vậy rách nát, chính là kia trong mắt mất mát chi ý, chút nào không giảm. Lâm Duyệt Nhi đau lòng nhìn hai đứa nhỏ, sắp xuất hiện trước cửa chuẩn bị ăn nhét vào bọn họ trong tay. Hai đứa nhỏ bị Cấu Ngọc Mai giáo dục rất khá, thấy Lâm Duyệt Nhi đưa lên ăn, lôi kéo khỏe miệng gọi người, chỉ chờ Cấu Ngọc Mai lên tiếng mới dám ăn cái gì. Cấu Ngọc Mai khô nước miệng hơi hơi giật giật, ngay sau đó ngậm miệng không nói. Trong mắt, trừ bỏ đối Lâm Duyệt Nhi cảm kích, lại vô mặt khác. Hiện giờ đã là đầu thu. Lâm Duyệt Nhi đãi chăn mỏng, hai đứa nhỏ ăn đổ vật liền ngủ. Cấu Ngọc Mai trong lòng phóng sự tình, cũng không nghĩ nghỉ ngơi, Lâm Duyệt Nhi liền cùng nàng hàn huyên lên. Mai đại tỷ nếu là không nghĩ nói, bởi vì không sao. Ai đều có chính mình bí mật cùng tâm sự, Lâm Duyệt Nhi cũng có thể lý giải. Cấu Ngọc Mai thấy vậy, tiếp nhận Lâm Duyệt Nhi để đi lên thủy, cầm thủy trầm tư một lát, lúc này mới tự rêu cười nói, không có gì không dám nói với người khác, muội muội đại nghĩa. Nói, cấu ngọc mai uống một ngụm thủy, lúc này mới chậm rãi nói tới. Nguyên lai, like, cấu ngọc mai thân phận cư nhiên là thiên Chiêu quốc thủ phụ phu nhân. Thiên Chiêu quốc thủ phụ, là nhất phẩm quan to, càng là hiện giờ tại vị hoàng thượng lao sư. Như vậy thân phận, như vậy quyền lợi, cũng coi như là một người dưới vạn người phía trên. Cấu ngọc mai nhà mẹ đẻ cũng là cẩm châu phủ người, nhà mẹ đẻ cũng là thư hương dòng dối, 15 tuổi nàng liền cùng từ nhỏ đính hôn thủ phụ thành thân. Thanh thân sau, không qua mấy năm, nàng liền vì trong nhà thêm hai cái nhi tử. Đúng là lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh, hai đứa nhỏ cách xa nhau không lớn. Này vốn là ở Cẩm Châu phủ người trong mắt mẫu mực gia đình, lại bởi vì hai người chi gian xuất hiện hiểu lầm, cho nên, tính tình cương liệt cấu ngọc mai, liền dưới sự tức giận mang theo hải tử rời nhà đi ra ngoài. Chỉ là, bọn họ một đường ra tới, vừa ly khai Cẩm Châu phủ địa giới, liền có người đổi theo. Vốn tưởng rằng là tới tìm bọn họ, ai biết cư nhiên là đuổi giết bọn họ mẫu tử. Bởi vì như vậy, Cấu Ngọc Mai mang đến xe ngựa cùng tiền tài đều đang chạy trốn trung bị mất, vì thế, dọc theo đường đi chôn chốn tránh tránh, bọn họ mới đến đến Lâm Duyệt Nhi đi ngang qua kia gian khách điếm. Cấu Ngọc Mai không ngừng một lần cảm thán chính mình không có nhìn lầm Lâm Duyệt Nhi, đáng tiếc, nàng cho rằng có thể an an tĩnh tĩnh vượt qua nhật tử, lại một lần bị đánh vỡ. Chỉ đi một lần xong hà Trấn thượng, Bọn họ liền lại một lần quá thượng đảo vong nhật tử. Lâm Duyệt Nhi nghe đến đó, không biết như thế nào khuyên bảo. Lương gia sự tình, tồn tại quá nhiều nội tình, không phải nàng một ngoại nhân có thể chen chân. Sự tình đã là như vậy, ngươi lại tốn nhiều tâm thần cũng không tế với sự, chính mình cũng muốn bảo trọng thân thể mới hảo. Lâm Duyệt Nhi nói vài câu, liền không mở miệng nữa. Rất nhiều chuyện, trung quy yêu cầu chính mình suy nghĩ thông. Cấu Ngọc Mai gật gật đầu. Sườn mặt nhìn thoáng qua ngủ ở chính mình bên cạnh hai đứa nhỏ. Cuộn tròn ở chân mỏng thân mình, nhìn lộ ra đau lòng. Thẩm thiếu dương ở bên ngoài đánh xe, tự nhiên cũng có thể nghe được trong xe ngựa thanh âm. Xem ra, nay một chuyến ra tới, sợ là sẽ không quá bình tĩnh. Ban đêm gió nhẹ, vẫn chưa làm người cảm giác nhiều lạnh, lại làm thẩm thiếu dương cảm giác tinh thần đều dai. Hắn sườn mặt nhìn thoáng qua cùng chính mình song song chạy xe ngựa, trong lòng có chút buồn bã. Như vậy nhật tử, nếu không phải có như vậy nhiều sự tình, Duyệt Nhi hiện giờ sợ là đã sớm cùng người nhà đoàn tụ. Thẩm thiếu dương trong lòng than nhỏ, nắm dây cương tay không tự giác nắm chặt. Trong xe ngựa lâm vào an tĩnh, Lâm Duyệt Nhi cảm giác xe ngựa chạy thật sự vững vàng, sẽ không quá sốc nảy. Nàng làm cấu ngọc mai híp mắt nghỉ tạm trong chốc lát, chính mình cũng nhắm mắt lại tiểu nghỉ. Lâm Duyệt Nhi cũng có thể cảm giác được này một chuyến ra tới nhất định sẽ có rất nhiều phiền thoái, chính là Dưỡng đủ tinh thần mới là đại sự. Thẩm thiếu dương đem trong xe ngựa thanh âm đều nghe vào nhĩ lực, lúc này mới chậm rãi yên lòng. Lúc này, cách vách trong xe ngựa, liền tu xa thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Hắn ôm ấp tô cảnh yên thân mình, trong lòng không thể bình tĩnh. Hôm nay, nếu là không có chuyện khác, hắn tất nhiên muốn cùng Lâm Duyệt Nhi tương nhận. Như vậy một cái thiện tâm hảo cô nương, hắn tự nhận có thể có như vậy một cái nữ nhi, hắn trong lòng cũng là tràn đầy kích động. Đáng tiếc, không như mong muốn. Ở cái này mấu chốt nhi thượng, hắn không thể cùng Lâm Duyệt Nhi tương nhận, không thể đem nàng đẩy đến nguy hiểm giới hạn, chờ hắn giải quyết tô ra sự tình lại nói lời phía sau. Nguyên bản, liền tu sa đang suy nghĩ như thế nào làm tiểu nha đầu cùng chính mình cùng đi ưu châu phủ. Không nghĩ tới, hắn mới vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Tuy rằng cái này gối đầu có chút phiền phức, nhưng là tốt xấu mục đích là giống nhau. Liên tu xa khẽ vớt tô cảnh yên khuôn mặt, trong mắt mang theo sủng nịch cùng loan loáng. Yên nhi, ta mang ngươi về nhà. Một đêm, ánh trăng như bạc, không nói chuyện. Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng là bị eo đau cấp đau tỉnh. Trời biết như vậy ngồi xe ngửa có bao nhiêu vất vả, ngủ là ngủ rồi, chính là ngủ đến quá mệt mỏi. Này lung lay cảm giác, căn bản muốn đem mông ngồi thành mấy cánh nhi. Lâm Duyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, đẩy ra màn xe nhìn lên. Thiên cư nhiên chưa lượng, nàng bắt lấy trên người cái thảm mỏng, lúc này mới chậm gì gì đi đến xe ngựa ngoại, đỡ then cửa ngồi vào Thẩm Thiếu Dương bên cạnh. Thẩm Thiếu Dương đã sớm nghe được phía sau động tĩnh, chỉ là hắn vẫn chưa quay đầu lại mà thôi. Sao không ngủ thêm chút nữa? Thẩm Thiếu Dương sườn mặt, đối thượng Lâm Duyệt Nhi mắt buồn ngủ lơ lỏng bộ dáng. Kia manh manh ngu si sơ tỉnh bộ dáng, tức khắc làm Thẩm Thiếu Dương trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Lâm Duyệt Nhi ngáp một cái, Cảm nhận được gió lạnh thổi đến bội vàng, tức khắc cảm giác trong lòng chấn động. Cả người tinh thần không ít, nàng lắc đầu, không ngủ, điên đến người eo đào. Nói, nàng rôi tay méo méo phần eo. Thầm thiếu dương sườn mặt theo lâm duyệt nhi tay nhìn thoáng qua nàng tế nhuyễn phần eo, ánh mắt một đốn. Nếu không phải lúc này đang ở đánh xe, nói cái gì đều phải tự mình giúp nàng xoa xoa. Chờ tới rồi tiếp theo cái thị trấn, tìm cái khách điếm người hảo hảo nghỉ tạm một chút đi. U châu phủ ở phía đông nam hướng, muốn đi vào U châu phủ, còn phải một ít canh giờ. Trên đường nhưng thật ra có thể ngừng chấn nhỏ, mua chút tiếp viện. Lâm Duyệt Nhi đỏ mặt lên, tự nhiên biết thẩm thiếu dương là thập phần để ý nàng. Không cần, chờ chơi đã sáng, tìm một chỗ ngươi nghỉ tạm một chút đi. Hắn mới là nhất vất vả, một đêm chưa ngủ, cư nhiên còn tinh thần không tồi. Đối với thẩm thiếu dương thân thể, Lâm Duyệt Nhi thập phần bội phục. Chính mình sợ là như thế nào đuổi đều so ra kém hắn, nam tử thân thể chính là cường hãn. thẩm Thiếu Dương nghe được Lâm Duyệt Nhi khinh phiêu phiêu một câu mềm lời nói, trong lòng hơi hơi tạo nên gọn sóng, ân. Thâm trầm mang theo mị lực nam tính tiếng nói, nhàn nhả tướng một câu. Lâm Duyệt Nhi nhìn chân trời, tựa hồ chậm rãi nổi lên ánh sáng. Nàng độn ánh sáng nhìn lại, chợt nghĩ tới cái gì, kích động bắt lấy thẩm Thiếu Dương cánh tay. Thiếu Dương, là mặt trời mọc. Lâm Duyệt Nhi kia kích động bộ dáng, cho nàng thanh đạm vào nước trên mặt bằng thêm một phân tiểu thiếu. Nàng không có quay đầu lại xem thẩm thiếu dương, mà là thẳng tóc nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng. Kia xa hoa lộng lấy cảnh tượng, là nàng đời trước đều chưa từng nhìn đến quá. Hiện giờ, ngồi xe ngựa, còn có thể hưởng thụ đến mặt trời mọc mỹ diệu, Lâm Duyệt Nhi trong lòng đều là thỏa mãn. Mà thẩm thiếu dương còn lại là thật sâu nhìn Lâm Duyệt Nhi mặt, cảm giác gương mặt kia sắp khắc vào chính mình trong lòng. Mặt trời mọc cảnh sắc lại Mỹ, ở thẩm thiếu dương trong mắt, lại so với không để bụng thượng nhân kiểu Mỹ. Từ từ dâng lên viên này, như là chứng kiến giống nhau, chiều ứng hai cái nương tựa ở bên nhau người. Lúc này, Thanh Châu phủ biệt viện. Chủ tử, ngày hôm qua ban đêm, lâm lão bản suốt đêm lên đường rời đi. Gã sai và ta thái nhận được tin tức, liền trước tiên tới tìm Âu Dương tiến sinh. Lúc này, Âu Dương Tiên Sinh mới vừa tập thể dục buổi sáng trở về, một thân bạch đi lìa thượng, phiến diệp chưa từng lây dính. Hắn như cũ là như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, không rảnh mặt như cũ như vậy hoàn mỹ. Âu Dương Tiên Sinh tiếp nhận A Thái để đi lên lũa trắng, tinh tế xoa xoa mặt cùng tay, lúc này mới đem lũa trắng một ném. Hắn chỉ để lại hai chữ đuổi kịp, sau đó liền hướng chính mình trong phòng đi đến. A Thái lập tức tiếp được lụa trắng, bước nhanh theo đi lên. Nói đi. Âu Dương tiên sinh thay cho quần áo, an tọa ở một bên, uống ngụm nước trà mới mở miệng nói. A Thái đứng ở một bên, túi đầu bầm báo, hôm nay vừa lấy được tin tức, lâm lão bản suốt đêm liền lên đường ra cửa, xem kia lộ tuyến, là hướng tới U Châu Phủ đi. Âu Dương tiên sinh ngay vậy, nắm lấy cái ly thon dài tay hơi hơi một đốn, làm người tiếp tục nhìn chằm chằm. Vô duyên vô cớ, Lâm Duyệt Nhi là không có khả năng rời đi. Không vì cái gì khác. Liền nói nhà nàng hài tử đều ở Thanh Châu Phủ, nàng nói cái gì đều sẽ không tha hạ. Âu Dương Tiên Sinh ánh mắt hơi lóe, xem ra, Lâm Duyệt Nhi là gặp gỡ sự tình gì. Đối với Lâm Duyệt Nhi tính tình, tuy rằng không thể nói quá hiểu biết, nhưng là dựa theo nàng bảo bối hài tử tâm tư, tất nhiên sẽ không đem hài tử ném ở Thanh Châu Phủ. Hiện giờ cuốn quýt rời đi, chỉ sợ sự tình không ý ta. Âu Dương Tiên Sinh vẫy tay một cái, A Thái lập tức tiến lên phái vài người canh giữ ở Thanh Châu phủ nơi này nếu là có người hỏi thăm lâm lão bản sự tình cũng hoặc là thường tổn lâm ra người đều không cần lưu thủ nói Âu Dương Tiên sinh trong mắt giết sạch chợt lóe mà qua tiếp tục bổ sung nói lại làm vài người đi theo lâm lão bản phía sau nếu là phát hiện có cái đuôi liền giúp nàng đem cái đuôi cấp làm hắn thanh âm mang theo lạnh lẽo trong mắt chỉ có hàn quang A Thái lập tức gật đầu theo tiếng đi xuống làm Hắn có thể vì Lâm Duyệt Nhi làm không nhiều lắm, nhưng là đủ để bảo đảm nhà nàng người an toàn, còn có bảo đảm nàng hành tung an toàn. Lâm Duyệt Nhi không biết, ở nàng không chút nào cảm kích dưới tình huống, Âu Dương tiên sinh đã vì nàng xử lý không ý chuyện. Đường xe ngựa tới một cái chấn nhỏ thời điểm, thiên đã đại lượng. Thẩm thiếu Dương tìm một cái gần đây khách điếm, liền tại đây ngừng. Đoàn người đi vào khách điếm, là nguyên bản khách nhân không nhiều lắm khách điếm lập tức tràn đầy lên. Trường quay thấy tới người nhiều, mặt ra lập tức cười thành một đóa hoa nhi, ân cần thỉnh mọi người đi vào. Mọi người ở khách điếm rửa mặt một phen, lại đơn giản ăn vài thứ, lúc này mới có rảnh nghỉ tạm. Thẩm Thiếu Dương đem quần áo đồ vật lấy ra tới, nhấc chân đi hướng Lâm Duyệt Nhi phòng. Nơi này phòng rất nhiều, vì tiết kiệm thời gian, bọn họ đều là mỗi người một phòng rửa mặt. Lâm Duyệt Nhi mới vừa tẩy xong, vừa mở ra cửa phòng liền nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương hướng tới nơi này đi tới. Duyệt Nhi, Tề Hảo. Thẩm Thiếu Dương nhìn Lâm Duyệt Nhi thay đổi một tiếng vàng nhạt vải đông váy áo, cả người càng có vẻ nhỏ xinh. Lâm Duyệt Nhi khẽ gật đầu, ngươi như thế nào không ngủ trong chốc lát? Một đêm chưa nghỉ ngơi. Thẩm Thiếu Dương trừ bỏ mí mắt hạ có chút biến thành màu đen, tinh thần nhưng thật ra không tồi. Thẩm Thiếu Dương đi vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại. Ta không mệt. Nói, dắt Lâm Duyệt Nhi tay ngồi ở một bên. ở Lâm Duyệt Nhi khó hiểu trong mắt. Thẩm Thiếu Dương đột nhiên mở miệng nói, Duyệt Nhi, ta có thể ở bên cạnh ngươi đãi thời gian không nhiều lắm, ta tưởng mau chóng đưa ngươi đến U Châu Phủ đi. Có chính mình tại bên người, tổng cảm giác yên tâm không ít. Chính là, chính mình cũng phải đi Cẩm Châu Phủ phục mệnh, nhật tử liền mấy ngày nay. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, trên mặt ý cười một đốn, đúng rồi, nàng đều đã quên Thẩm Thiếu Dương còn có chuyện đâu. Muốn nói gì, Thẩm Thiếu Dương lại đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, cái này là phía trước lần đó nhiệm vụ, ta tìm được, Duyệt Nhi ngươi thu hồi tới. Nói, Thẩm Thiếu Dương đem mặt khác một bàn tay thượng cầm bọc nhỏ đồ vật đưa qua. Lâm Duyệt Nhi tò mò tiếp nhận, chấm rãi mở ra. Xúc cảm có chút lạnh nàng mở ra kêu bao vây lấy đồ vật bố, lúc này mới thấy rõ bên trong đồ vật. Trên cùng một chương đều là thượng vạn ngân phiếu, Lâm Duyệt Nhi trên tay động tác một đốn, khó hiểu nhìn chầm chầm Thẩm Thiếu Dương. Ngươi này thẩm thiếu dương biết nàng muốn hỏi cái gì, liền tinh tế cùng nàng nói tới. Chỉ là, tình lược một ít chi tiết thôi. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy chỉ có thể gật đầu, nàng xem như minh bạch. Này đó xem như tiền tài bất nghĩa đi. Không chỉ có như thế, thẩm thiếu dương được này ngân phiếu cũng là bị dược vật, tóm lại không phải như vậy hảo lấy. Lâm Duyệt Nhi tùy tay một bát, thật dày một chất ngân phiếu, cũng không biết có bao nhiêu bạc đầu. Nàng hiện giờ cũng coi như là phú hảo. Chính là, so với Thẩm Thiếu Dương lần này tử đưa lên tới nhiều như vậy ngân phiếu so sánh với, thật sự không coi là cái gì. Nhưng mà, Thẩm Thiếu Dương thấy Lâm Duyệt Nhi đối đãi như vậy nhiều ngân phiếu cư nhiên trừ bỏ ngay từ đầu có chút giật mình bên ngoài, lại vô mặt khác biểu tình, trong lòng hơi hơi một nhạc. Nhà mình nương tử rốt cuộc là bất đồng a, Nhiều như vậy ngân phiếu, ở trong mắt nàng, sợ cũng bất quá là trang giấy đi. Tả hữu Duyệt Nhi đầu vóc hảo sử, sẽ kiếm tiền, tự nhiên sẽ không đem tiền bạc để ở trong lòng. Thẩm Thiếu Dương trong lòng nao nào, ngay sau đó nghĩ đến chính mình, xem ra, chính mình đến ra tăng thời gian. Bị nhà mình nương tử so đi xuống cũng không mất mặt, nhưng là nếu là có thể càng cường đại một ít, không phải càng tốt sao. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi không biết Thẩm Thiếu Dương ý nghĩ trong lòng, nàng đang ở nghiên cứu như thế nào xử lý nhiều như vậy ngân phiếu. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, này một chương mặt chán liền đủ lớn, cuối cùng quyết định đem ngân phiếu chia làm mấy chát. Nàng dùng giấy dầu bao hảo, cấp thẩm thiếu dương phân tam phân, chính mình để lại một phần. Một phần làm chính hắn lưu trữ, một phần cấp mạc đại tướng quân, một phần cấp mộ dung cảnh huy. Nhiều như vậy ngân phiếu, bọn họ đều là làm đại sự, luôn có dùng được đến địa phương. Đến nôi chính mình, trong nhà ăn dùng đều ở cửa hàng như vậy đủ rồi, mà nàng lưu lại ngân phiếu cũng không ít. Đối với Lâm Duyệt Nhi cách làm, thẩm thiếu dương trong lòng nóng lên. Tuy rằng không nghĩ mang này đó ngân phiếu, nhưng là nương tử hào ý, hắn tự nhiên yếu lĩnh. Bởi vì thẩm thiếu dương phải rời khỏi, hai người liền ở trong phòng nhị vai một trận. Lại lần nữa ra cửa, liền tu xa đã là chờ ở đại sảnh. Hắn hiện giờ xem Lâm Duyệt Nhi ánh mắt như cũ cùng bình thường giống nhau, chỉ là, tựa hồ đôi mắt càng thêm loại sáng, nhiều chút mặt khác đổ vợn. Thẩm thiếu dương bất động thanh sắc nhìn liền tu xa, tự nhiên minh bạch hắn trong lòng khổ. Nay liền giống vậy hắn không thể cùng cha mẹ tương nhận giống nhau, trong lòng chỉ có chính mình đau. Hai người mới vừa xuống lầu, ngay sau đó xuống dưới cấu ngọc mai mẫu tử ba người. Lúc này, cấu ngọc mai bọn họ mẫu tử đều thay cho quần áo, nhưng thật ra nhìn càng giống bình thường nông phụ cùng hài tử. Cấu ngọc mai cố ý xuyên thô áo tăng quần, tóc đều là đơn giản dùng màu lam bố bao lên. Hai đứa nhỏ cũng là đơn giản đến không được. Lâm Duyệt Nhi minh bạch nàng cách làm, nhưng thật ra thập phần nhận đồng. Lúc này, vẫn là điệu thấp đến hảo. Đoàn người gặp mặt, liền quản sự nhanh chóng thanh toán bạc, liền tiếp tục lên đường. Nay một chuyến lên đường, có chút buồn hẻ. Lâm Duyệt Nhi vẫn là lần đầu tiên như vậy sốt ruột lên đường, thả xe ngựa tốc độ, thật sự không chậm. Nàng làm thượng một canh giờ đều có thể cảm giác chính mình mông tê dại. Xe sóc này ngồi đến người eo đều đau. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa mở miệng, nàng biết thẩm thiếu dương như vậy làm lý do. Không có một cái đặt chân địa phương, hắn là sẽ không tha trong tâm khai. Lúc này, ngồi ở trong xe thẩm thiếu dương, vẫn luôn chú ý lộ, lại dựng lô hai chú ý trong xe ngựa độc tĩnh. Hắn trong lòng tính toán, hai ngày lên đường, có thể hay không bay nhanh tới ủ châu phủ. Nếu là hắn một người lên đường, trên đường không có quá nhiều lưu lại tự nhiên có thể cưới lên khoái mã, tổng có thể ở mấy ngày liền đến U Châu Phủ. Chính là, thẩm thiếu dương biết, lôi kéo xe ngựa, như thế nào đều không thể đến. Hốn hổ, này dọc theo đường đi lộ người cũng không ít. Buổi sáng ăn qua mới ra tới, lần này lên đường, mai cho đến mặt trời đã cao trùng thiên, thẩm thiếu dương mới dừng xe. Bởi vì là đi U Châu Phủ lộ, trên đường nhưng thật ra không hoang vu. Khi thì có thể nhìn đến một hai cái trả quán Nhi hoặc là sơn giã cửa hàng nhỏ. Buổi trưa, Thẩm Thiếu Dương dừng xe, nhảy xuống xe xoay người nắm Lâm Duyệt Nhi xuống dưới. Nhìn Lâm Duyệt Nhi sắc mặt có chút trắng non bộ dáng, nghĩ đến là xe ngở quá nhanh, xe sóc nảy gây ra. Thẩm Thiếu Dương trong lòng mềm nún Duyệt Nhi, chính là nơi nào không thoải mái. Hắn thanh âm mềm nhẹ, phản phất sợ đem Lâm Duyệt Nhi làm sợ giống nhau. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu. Tuy hắn cùng đi hướng một bên ven đường quán trà. Nơi này là quán đạo, trên đường quán trà nhưng thật ra một nhà tiểu mặt tiền cửa hiệu. Nhìn nhưng thật ra sạch sẽ, Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm thiếu dương hướng tới liền tu xa đoàn người gật đầu, sau đó hô cấu ngọc mai mẫu tử đi vào quán trà. Có lẽ là quán trà không có gì sinh ý, ngẫu nhiên tới một hai cái khách nhân, trả thù không tồi. Lúc này đụng tới Lâm Duyệt Nhi bọn họ đoàn người, nhiều người như vậy lại đây. Nhưng thật ra làm lão bản có chút kinh ngạc. Kinh ngạc khuôn mặt ngay sau đó biến thành gương mặt tươi cười, kia bị thái dương phơi đến ngăm đen khuôn mặt, năm 60 tới tuổi mặt chữ điển, nhìn có chút dặn dị. Nhưng thật ra cực kỳ giống bình thường thôn dân, làm người có chút tiến tâm. Liên tu sa tiến vào cửa hàng, nhìn quanh một vòng, lúc này mới tìm Lâm Duyệt Nhi gần địa phương ngồi xuống. Hắn trong lòng ngực còn ôm tô cảnh yên, này một đường, hắn đó lại như vậy lại đây. Chẳng sợ Tô Cảnh Yên giống như người thực vật giống nhau, hắn cũng có thể đem nàng coi như một người bình thường, khi thì cùng nàng nói thượng một hai câu lời nói. Kia tinh tế cho nàng sát tay xử lý bộ dáng, hoàn toàn là một cái nghi thất nghi ra hảo nam nhân. Lâm Duyệt Nhi ngay từ đầu thấy, đều kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới thanh lãnh liền tu xa sẽ như vậy làm, thả mọi mặt chu đáo, đối chính mình phu nhân thật sự là hảo đến không lời gì để nói. Chính là xem lâu rồi, Lâm Duyệt Nhi cũng không cảm thấy hiếm lạ. Đoàn người lúc này ngồi hai bàn, bởi vì sơn dã cái bàn rất nhỏ, Cố Ngọc Mai mẫu tử cùng liền quản sự ngồi xuống một bên một bàn. Trường Quay đưa chút thức ăn lại đây, lại đến điểm Nhi lương khô trang hảo. Thẩm Thiếu Dương ngồi định rồi liền mở miệng. Kia mặt chữ điển Trường Quay lập tức theo tiếng, mới vừa cười một đóa cúc hoa mặt đi rồi vài bước, ngay sau đó lại trên mặt cứng đờ, vội vàng dừng lại quay đầu đối Thẩm Thiếu Dương nói. Khách quan, chúng ta nơi này cũng chính là cái sơn gian hương giã địa phương, không có gì tốt thức ăn, ngươi xem kiếm tiền là tiểu, nhưng đừng đem người đắc tội, đem cửa hàng cấp tạp liền chuyện xấu nhi. Hắn nhưng nhìn ra, này một đám người người tiến bảo, đều không phải tầm thường ba cánh. Thẩm thiếu dương nghe vậy, nhìn về phía lâm duyệt nhi, ánh mắt kia mang theo dò hỏi y tứ. Trường quay, nếu là có cơm canh liền đưa lên tới, thái sắc không câu nệ, thanh đạm chút cho thỏa đáng. Nếu là không có, liền nấu một nồi mặt đưa tới đi. Nơi này, sợ là không có gì ăn, Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt mở miệng. Nàng đạm cười bộ dáng, một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng thật ra làm trưởng quầy lập tức thả lỏng lại. Được rồi, vài vị khách quan chờ một lát. Theo xong này một câu, kia trưởng quầy lập tức đi xuống chuẩn bị. Quán trà mặt sau mang theo sân, chắc là ở nơi đó nấu cơm. Lâm Duyệt Nhi uống ngụm nước trà, nước trà chính là bình thường bạch thủy. Hương vị nhưng thật ra không kém. Chắc là nước sơn truyền đi. Một bên thẩm thiếu dương cũng không câu nệ này đó, ăn uống hắn cũng không bắt bẻ. Chỉ là, bên cạnh liền tu sa liền bất đồng, hắn nhìn thoáng qua kia chén trà cùng bạch thủy, hơi hơi như mày, ngay sau đó nói cái gì cũng chưa nói. Chính là, ánh mắt kia rõ ràng là chuyển hướng Lâm Duyệt Nhi trên mặt, sau đó bắn về phía nàng trước mặt cái kia chén trà. Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn qua, chính nhìn thấy liền tu sa như vậy. Trong mắt tựa hồ mang theo ghét bỏ, mang theo nói không rõ hương vị, tả hữu nàng là xem không hiểu. Ngài xem cái gì đâu? Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, chẳng lẽ, nàng dùng chén trà thực dơ? Dùng đến như vậy ghét bỏ sao? Liền tu sa bị bắt vừa vặn, sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó ho khan một tiếng, khụ, không có việc gì. Áp xuống đáy lòng muốn đem trên bàn chén trà quét đến trên mặt đất xúc động, liền tu sa không tự giác bỏ qua một bên mắt. Lâm Duyệt Nhi chỉ đương hắn nhàm chắn thôi, vẫn chưa thâm tưởng. Một bên thẩm thiếu dương ánh mắt hơi lóe, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Hắn đột nhiên duỗi tay tự trên cổ móc ra kia cái bình an khóa, ngay sau đó ở Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc trong ánh mắt, đem kêu bình an khóa tự mình mang ở nàng trên cổ. Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm thiếu dương chấp chớp mắt, trong mắt tràn đầy giò hỏi y tứ. Nàng duỗi tay chạm đến kia cái bình an khóa, vào tay còn mang theo thẩm thiếu dương nóng hầm hập nhiệt độ cơ thể. Thẩm Thiếu Dương hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt giải thích nói, "Này vốn chính là ngươi, hiện giờ cũng coi như là vật quy nguyên chủ." Nói, Thẩm Thiếu Dương thấy Lâm Duyệt Nhi như cũ khó hiểu, hắn vô ý thức liếc liền tu sa liếc mắt một cái, thấy hắn đầu ngón tay trở nên trắng, gắt gao nắm mới ra còn thập phần ghét bỏ chén trà. Bất động thanh sắc chuyển qua mắt, Thẩm Thiếu Dương tiếp tục nói, "Nga, ta đã quên, Duyệt Nhi phía trước mất trí nhớ, không nhớ rõ thứ này là của ngươi." Nói Thẩm Thiếu Dương một phách đầu, lúc này mới hạ giọng ở Lâm Duyệt Nhi bên thai mở miệng nói: Nương tử, ta quên nói cho ngươi. Lần đó giải độc lúc sau, ta liền khôi phục ký ức. Này bình an khóa xác thật là của ngươi. Tuy rằng hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng là tập võ hai cái liền người nhà, vừa nghe liền nghe thấy được. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, cảm giác được Thẩm Thiếu Dương thổi vào trong thai ấm áp hơi thở, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Chờ không kịp phản ứng Thẩm Thiếu Dương vừa rồi lời nói. Thẩm Thiếu Dương đã là rời đi bên hai. Lâm Duyệt Nhi xấu hổ cúi đầu, nhớ tới phía trước giải độc sự tình, tức khắc mặt nhiệt đến không được. Chính là ngay sau đó tưởng tượng, Thẩm Thiếu Dương vừa rồi lời nói ý tứ, hắn khôi phục ký ức. Lâm Duyệt Nhi sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, kia đỏ ửng lập tức rút đi. Nàng có chút khẩn trương, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Lâm Duyệt Nhi không dám nhìn bất luận kẻ nào, liền sợ bị người nhìn ra chính mình khẩn trương. Không nghĩ tới hắn lúc ấy liền khôi phục ký ức, chính là hắn cũng không phát hiện cái gì đi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lập tức hiểu được. Xem ra, Thẩm Thiếu Dương thật sự không biết chính mình cũng không phải hắn nguyên lai like cái kia nương tử. Xem ra, hắn không có phát hiện nhiệt hà gì thường. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trộm sườn mặt nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái. Thấy hắn sắc mặt mang theo đạm cười ở uống trà, nhưng thật ra nhìn không ra khác thường. Một bên liền tu sa đem Lâm Duyệt Nhi thần sắc xem ở trong mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này nha đầu, sự tình gì đều đặt ở trên mặt, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mới ra kia nha đầu tựa hổ có chút sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Nàng đến tột cùng túi đầu ở sợ hãi chút cái gì. Hoặc là nói, nàng sợ hãi sự tình gì người hoặc là chuyện gì sao. Liền tu sa nghĩ đến vừa rồi nghe được thẩm thiếu dương nói kia nói mấy câu, trong lòng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Liền tu sa từng câu từng chữ hồi ức, đột nhiên trên tay cứng đở. Mất chi nhớ, đối. Vừa rồi thẩm thiếu dương là nói đến mất chi nhớ hai chữ thời điểm, kia nha đầu mới thân mình ngẩn ra. Kia rõ ràng ứng đỏ sắc mặt, cư nhiên nháy mắt liền rút đi, trở nên trắng nón. Xem ra, này giữa, thật sự có chuyện gì là liền thẩm thiếu dương cũng không biết. Không biết vì sao, liền tu sa đột nhiên không nghĩ đi đụng vào cái kia bí mật, tả hưu đối phương đều là hắn nữ nhi, về nàng bí mật, không muốn làm người biết được, tiện lợi làm không biết đi. Nghĩ đến đây, liền tu sa nhẹ nhàng bông ra nắm lấy chén trà tay, trên mặt lại một lần hiện lên ghét bỏ thần sắc. Hắn bất động thanh sắc tự và táo móc ra một khối lùa trắng, cẩn thận xoa xoa kia chỉ nắm quá chén trà tay. Thẩm thiếu dương thấy vậy, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nói. Đây là hắn nhạc phụ đại nhân, thấy thế nào, đều như vậy biệt lưu đâu. Quan trả sự tình, thật giống như bị người quên đi giống nhau, mọi người đều chỉ cho là một chuyện nhỏ, ngay sau đó liền đi qua. Không có bất luận kẻ nào muốn đi miệt mài theo đuổi, này cũng làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang định lúc này, kia quan trả trưởng quậy liền mang theo một cái lao phụ nhân tới thượng đồ ăn. Lâm Duyệt Nhi nhìn đồ ăn liền biết, này toàn ra quả thật là nông ra. Vài vị khách quan, sơn dã chung không có gì ăn ngon thực, vài vị khách quan chớ có ghét bỏ. Nói, trưởng quầy đem đồ ăn dọn xong. Vị kia phụ nhân nhìn cùng trưởng quầy không sai biệt lắm đại tuổi tác, đều đương ra giàn nãi nãi người, bất quá tay chân đều thập phần nhanh nhẹn. Thấy vài vị đều là người trẻ tuổi, phụ nhân cũng không câu, nhưng thật ra thập phần sang sảng cười cười. Vài vị khách quan vừa vặn nhi, hôm nay thôn nhi lý chính hảo có người rất heo. Này giết heo đồ ăn nhưng rất ít có thể ăn đến đâu. Vài vị khách quan chậm dùng. Nói, phụ nhân đi theo trưởng quầy liền đi xuống. Nàng nguyên bản còn tưởng nhiều lời vài câu, chính là nghề hà bạn già nhi cư nhiên vẫn luôn kéo chính mình tay áo. Lâm Duyệt Nhi nhìn trên bàn đồ ăn, thập phần đơn giản nông ra đồ ăn, nhưng thật ra nhìn đều rất sạch sẽ. giết heo đồ ăn cũng làm đến không tồi, mặt trên phóng heo huyết cùng thịt ba chỉ, mặt trên còn có hành tây gia vị. Phía dưới phòng trừng là dưa chua hoặc là mặt khác. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến dưa chua, cư nhiên cảm giác trong miệng nước miếng đều ở phân bố. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng như vậy bộ dáng, vội vàng đưa tay gấp chút đồ ăn đặt ở nàng trong chén, "Đừng qua nhìn, mau nếm thử." Bất chấp những người khác, Lâm Duyệt Nhi túi đầu ăn uống thỏa thích. Nhập khẩu toan sảng vị, làm Lâm Duyệt Nhi cảm thấy mỹ mãn, nàng ngẩng đầu cười đối Thẩm Thiếu Dương gật gật đầu, "Này giết heo đồ ăn làm được không tồi." ngươi cũng nếm thử, nói, gấp chút đồ ăn đến thẩm thiếu dương trong chén, ý bảo hắn mau ăn. một bên liền tu thấy xa này, nguyên bản không muốn ăn cảm giác, cũng làm lâm duyệt nhi gợi lên thèm trùng. liền quản sự bên kia cũng đưa lên đồ ăn, chỉ là hắn thấy liền tu xa không nhúc nhích chiếc đũa, lập tức đứng dậy ở trong bao quần áo lấy ra liền tu xa chiếc đũa, dự đoán đưa qua đi. liền tu xa sớm biết hắn sẽ như vậy, âm thầm xua tay. liền quản sự hiểu rõ lui ra. Lo chính mình ăn lên, nếm một ngụm nông ra ăn sáng, không tự giác gật gật đầu. Có đôi khi ngẫu nhiên ha ha nông ra đồ ăn, nhưng thật ra cảm giác phi thường không tồi. Liên tu xa gấp một chiếc đua dưa chua, cuối cùng căng da đầu ăn đi xuống, ở trong miệng nhấm nuốt hạ, toan sảng hương vị tức khắc tràn đầy khoang miệng. Loại này đánh sâu vào, phản phất ở dụ hoặc hắn lại nếm một ngụm. Thấy Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương đều lo chính mình ăn, cũng không ai chú ý chính mình. Liền tu sa liền cũng không hề so đo đây là cái gì bên ngoài thức ăn cách nói. Liền ra nghĩ đến không hề bên ngoài ăn, trừ phi tình huống đặc thù. Dĩ vãng có tô cảnh yên ở bên người, nàng thích các loại thức ăn, liền tu sa mới có thể bồi nàng. Cho dù là bên đường ăn vặt, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Nếu là chính mình không yêu ăn, hắn cũng sẽ bồi nàng ăn thượng mấy khẩu, liền vì làm nàng quá đến vui vẻ. Chính là, từ đây tô cảnh yên ngủ say qua đi. Liền tu sa liền sẽ không ở bên ngoài ăn cái gì. Hiện giờ, đột nhiên ở bên ngoài ăn loại này nông ra đồ ăn, liền tu sa cư nhiên cảm giác chính mình phản phất lại về tới lúc trước cùng tô cảnh yên ở bên nhau thời điểm. Hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, túi đầu nhìn trong lòng ngực an tĩnh nhân nhi, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Yên nhi, chúng ta một nhà ba người, đoàn tụ. Không tiếng động lời nói, ở hắn trong lòng nở rộ. Liên tu xa nhìn đến Lâm Duyệt Nhi cảm thấy mỹ mãn biểu tình, thủ hạ động tác cũng chậm rãi nhanh chút. Cấu Ngọc Mai mẫu tử ba người cũng ăn được hoan, bọn họ đối thức ăn nhưng thật ra không ham thích, nhưng là ăn nông ra đồ ăn cảm giác bất đồng, tự nhiên tâm tình bất đồng. Một bữa cơm xuống dưới, đại gia ăn đến độ thật cao hứng. Sau khi ăn xong, Thẩm Thiếu Dương gọi tới trưởng quầy, tiếp nhận trưởng quầy đưa lên tới lương khô tay mải, Thẩm Thiếu Dương ném một thỏi bạc liền nắm Lâm Duyệt Nhi tay nâng thân mấy người mới vừa đi tới cửa, phía trước đưa cơm lão phụ nhân đột nhiên hướng tới quán trà sông tới, trong miệng còn không dừng đeo, bạn già nhi, bạn già nhi, ngươi mau trở về nhìn xem đi. tốc độ cực nhanh, kia chân cẳng, làm lâm duyệt nhi đều thang khẩu cứng lưỡi. đại gia lập tức sườn khai thân, làm nàng đi vào, sau đó liền hướng tới xe ngựa đi đến. bạn già nhi, đừng thu thập kia lão phụ nhân lôi kéo trưởng quẩy tay áo khiến cho hắn đi theo chính mình đi. Lão bà tử, làm gì vậy đi? trưởng quầy không rõ nội tình, dưới chân lại không có tạm dừng, đi theo kia lão phụ nhân đi ra ngoài. Đi tới cửa, lão phụ nhân vội vàng giải thích nói, bạn già nhi, trong nhà tới một con đại ứng, ở nhà của chúng ta trong viện không đi đâu. Lời này nói, lão nhân trong mắt rất là sốt ruột. Kia trưởng quầy vừa nghe, nay còn lợi hại, sân đều là phía trước vì cơm chưa mua những cái đó đồ ăn cùng thịt. Cũng đừng làm cho kia xúc sinh cấp đặc hư Trường quay nhanh hơn tốc độ Thẩm Thiếu Dương lại ở xoay người lên xe ngựa thời điểm Thân mình chấn động Bất quá 3 giây Thẩm Thiếu Dương đột nhiên nghiêng người đối Lâm Duyệt Nhi nói Duyệt Nhi, ta đi nhìn một cái Không biết có thể hay không là Liệp ưng Lâm Duyệt Nhi nghe vậy Lập tức minh bạch Liệp ưng nàng là biết đến Đây là hộ quốc công mộ dung cảnh huy lúc trước dương ưng Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu Người đuổi theo thượng trường quay Hỏi một chút rõ ràng. Nói xong, thẩm thiếu dương xoa bóp tay nàng ngay lập tức nhảy xuống xe ngựa đuổi theo. Bất quá lâu ngày, thẩm thiếu dương liền đã trở lại. Trường quay ra sân liền ở phía trước không xa ven đường, ta đánh xe qua đi nhìn một cái, tả hữu là muốn đi ngang qua nơi đó. Nói, thẩm thiếu dương nhảy lên xe ngựa, rơ lên roi ngựa. Bọn họ đối thoại, một chữ không rơi vào liền tu sa lô hai. Liền tu sa trong miệng nhấm nuốt liệp ưng hai chữ. Bất quá nửa ngày, hắn ánh mắt hơi lóe, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, Liên Tu Sa đối ngoại đầu nhân đạo, tìm người cha cha hộ quốc công mộ dung cảnh huy ra sự. Liên quản sự nghe vậy, khoát tay, một đạo hắc ảnh hiện lên. Nay hộ quốc công phủ, năm đó sự tình chính là nháo đến ồn ào huyên náo, toàn bộ thiên triều quốc không người không biết không người không hiểu a. Nhưng mà, Liên Tu Sa thân phận, tự nhiên có thể tra được quá nhiều là sự tình cho nên đối lúc trước hộ quốc công phủ thượng một chút sự tình cũng thập phần rõ ràng. Hắn sở dĩ biết này liệp ưng vẫn là bởi vì một ít việc nhỏ. Này liệp ưng lúc trước hắn gặp qua, bởi vì gặp qua, cho nên liền nhớ rõ. Không phải sở hữu ưng đều có thể giống liệp ưng như vậy cơ linh, này liệp ưng cũng là hắn gặp qua nhất có thể tìm người ưng. đều nói ưng khiếu giác kém cỏi nhất, chính là liền tu sa lần đầu tiên nhìn thấy có thể bay nhanh tìm người ưng. Bởi vì như vậy. Liền tu xa vẫn luôn nhớ rõ cái này. Hiện giờ đột nhiên bị thẩm thiếu dương nhắc tới tới, hắn mới hoảng hốt cảm giác, thẩm thiếu dương thân phận, sợ là cũng không đơn giản. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ lại này đó, hiện giờ lại phát hiện, rất nhiều chuyện chính mình chưa từng để ở trong lòng, chính là lại thật thật tại tại đều là bí mật. Chờ bọn họ đoàn người đi vào quán trà trưởng quay ra sân ngoài cửa khi, thẩm thiếu dương liếc mắt một cái liền thấy được ngồi sổm nông ra trong viện chứng mắt nhìn chằm chầm cửa kia chỉ đại ưng. Thầm Thiếu Dương liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ra hỏa này, chính là Liệp ưng. Liệp ưng tựa hồ cũng phát hiện hắn, nhìn chằm chằm hắn nhìn một giây, ngay sau đó đi kêu to một tiếng, thanh âm vang dội hướng tới Thầm Thiếu Dương nào tới. Thầm Thiếu Dương đôi mắt chịu chịu, mới vừa bảo vệ Lâm Duyệt Nhi đứng ở nàng trước người. Phát lại đây Liệp ưng đã bị hắn mang theo một thành nội lực trưởng phong đảo qua, Chất vật bất kham ngã ở trên mặt đất cách đó không xa. Nhanh như vậy tốc độ, nhưng thật ra làm ở đây người hái hùng cái vía. Liệp ưng vốn là lớn lên đại, so tầm thường diều hâu lớn hơn, thả kia đen như mực tỏa sáng lông tóc cùng thâm thúy đôi mắt, còn có bén nhọn móng vuốt, đều có thể nhìn ra nó là ưng sưng vương giả. Quan trà trưởng quầy vừa thấy Liệp ưng bay đi ra ngoài, dẫn theo tâm lập tức rơi xuống đất. Hán vội vàng lôi kéo bạn giả nhi tay. Hướng tới thẩm thiếu dương mấy người gật gật đầu, lập tức đóng lại viện môn. Hào ra hỏa, nay ưng cũng quá lớn, may mắn không thương đến người. Trường quay lôi kéo bạn già nhi bước nhanh thu thập trong viện nguyên liệu nấu ăn, cũng không thể làm kia ương cấp đặc hư. Thẩm thiếu dương nhìn Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt to mò bộ dáng buồn cười xoa bóp tay nàng, sau đó nhìn phích cánh, run run thân mình liệp ưng đứng lên. Kia ai hoàn ánh mắt, xem đến Lâm Duyệt Nhi đều cảm thấy buồn cười không thôi. Nàng nhất định là nhìn lầm rồi, vẫn luôn ưng cư nhiên sẽ có như vậy ánh mắt. Thẩm thiếu dương hơi hơi dơ tay, cánh tay hơi khúc, liệp ưng đôi mắt tỏa sáng, một cái bùn liền bay đến Thẩm thiếu dương nâng cánh tay thượng. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm thiếu dương buồn cười sờ sờ đầu của nó, liệp ưng nạo kiểu vây vây chính mình đầu, tựa hồ không nghĩ làm chủ nhân chạm vào nó. Thẩm thiếu dương thấy nó không cho mặt mũi, đảo cũng không có sinh khí. Nó có phải hay không có việc tìm ngươi? Lâm Duyệt Nhi đúng lúc ra tiếng nhắc nhở. Này liệp ưng là có linh khí ưng, sợ là có chuyện gì mới bị thả ra đi. Có thể tìm tới nơi này tới, cũng coi như là nó bản lĩnh. Thẩm thiếu dương mỉm cười mặt một đốn, ngay sau đó rôi tay sở đến nó tinh tế chân bộ. Quả nhiên, Thẩm thiếu dương ánh mắt hơi ám, rôi tay kéo xuống liệp ưng chân cẳng thượng cột lấy đồ vật, sau đó giơ tay cánh tay, liệp ưng thành thành thật thật bay đi ra ngoài, cuối cùng đứng ở bọn họ bên cạnh trên cây. Như vậy, rất giống là một tòa pho tượng, động đều bất động. Thẩm Thiếu Dương vô tâm đi nhìn nó, triển khai tờ giấy nhìn lên, trong mắt đột nhiên lộ ra vui mừng. Ngay sau đó sườn mặt nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt, lại sinh ra một tia không tha. Làm sao vậy? Lâm Duyệt Nhi đem hắn thần sắc xem ở trong mắt, lập tức hiểu được. Xem ra, Thẩm Thiếu Dương là phải đi đi. Thẩm Thiếu Dương gắt gao nhếch môi, đáy lòng hơi hơi thở dài. Vốn định hộ tống Duyệt Nhi đoạn đường, xem ra, hiện giờ sợ là không được. Duyệt Nhi, ngươi nhìn xem đi. Thẩm thiếu dương chưa từng gặt nàng, đem tờ giấy đưa qua. Hắn trong mắt cô đơn, làm Lâm Duyệt Nhi hơi hơi đau lòng. Lâm Duyệt Nhi túi đầu triển khai tờ giấy, mặt trên dựng viết một hàng chữ nhỏ. Tự thể là quên tú kiểu dáng, giống như một cái ôn nhu nữ tử giống nhau. Mặt trên hoảng sợ viết mấy cái đơn giản tự, đã có manh mối, tốc hồi. Vô cùng đơn giản kia 6 cái tự, lại giống như thúc dục mệnh lệnh giống nhau, làm Thẩm Thiếu Dương không thể không thay đổi hành trình. Lâm Duyệt Nhi nhìn chằm chằm 6 cái tự, ước chừng hai tức, đột nhiên dơ lên gương mặt tươi cười, lộ ra sung sướng thần sắc nói, đây là chuyện tốt ta. Ngươi mau chút đi cùng bọn hắn hiệp đi. Không cần tưởng cũng biết, này tất nhiên là mạc lấy thu tự. Như vậy tin tức, ở Thẩm gia người cùng Lâm Duyệt Nhi trong mắt, tự nhiên đều là chuyện tốt. Mười mấy năm trước Hộ quốc công phủ thượng sự tình, rốt cuộc có thể chân tướng đại bạch. Nhiều năm như vậy, mộ dung cảnh huy cùng mạc lấy thu đều là trốn tránh đội Nhật, như vậy Nhật tử, tự nhiên không hảo quá. Có manh mối liền có thể vẫn luôn truy tra đi xuống, cũng tổng có thể tìm được cơ hội, làm cho bọn họ lật lại bản án. Này đó là một cái tốt bắt đầu. Lâm Duyệt Nhi một đôi có thể nói đôi mắt, nhìn chăm chầm vào thẩm thiếu dương, kia trong mắt hưng phấn cùng vui sướng hoàn toàn không thua gì Thẩm Thiếu Dương chính mình. Thẩm Thiếu Dương trong lòng chấn động, bất chấp ở bên ngoài, đột nhiên duỗi tay đem Lâm Duyệt Nhi vùng, hai tay một vòng, gắt gao ôm vào trong lực. Lâm Duyệt Nhi mềm mại thân mình, làm hắn trong lòng tê dần, thật vất vả ôm được Mỹ nhân về, chính mình lại phải rời khỏi. Như vậy thống khổ, là cái nam nhân đều không thể chịu được. Chính là, so với hiện tại nhất thời hạnh phúc, Thẩm Thiếu Dương muốn, là đời này, này dư lại vài thập niên. Đều cùng Lâm Duyệt Nhi hạnh phúc sinh hoạt đi xuống Nhất thời hạnh phúc, căn bản không đủ Hắn phải cho hài tử, cho chính mình nương tử Một cái ổn định sinh hoạt, một loại quang minh chính đại hạnh phúc sinh hoạt Duyệt Nhi, ngươi chờ ta Thẩm thiếu dương ở Lâm Duyệt Nhi bên thai nỉ non nói ra mấy chữ Lại làm Lâm Duyệt Nhi đột nhiên hốc mắt nóng lên Kia dầu dĩ thanh âm, đủ để thấy được cái này nam tử trong lòng không tha Lâm Duyệt Nhi tự nhiên có thể minh bạch thẩm thiếu dương giờ này khắc này luyến tiếp tâm tình, chính mình lại làm sao không phải. Nàng khẽ gật đầu, lại không nghĩ quá mức nét mực, đợi mấy tức, thấy thẩm thiếu dương thả lỏng lại, Lâm Duyệt Nhi mới chậm rãi đẩy ra hắn. Không có chút nào dừng lại, Lâm Duyệt Nhi chạy đến trong xe ngựa, đem chính mình chuẩn bị tay lại lấy ra tới, nhanh chóng đem linh tuyển thủy chờ đồ vật đều nhét vào đi. Mà chính mình, nàng chỉ để lại hai thân tắm rửa quần áo. Đồ vật đều là nàng rời đi trước chuẩn bị, nhưng thật ra không cần kiêng rẻ những người khác. Lâm Duyệt Nhi cầm tay nải xuống dưới, tiết hầu đổ đến khó chịu, không biết nên nói cái gì đó. Mắt thấy Thẩm Thiếu Dương tiếp nhận tay mải Lâm Duyệt Nhi lui về phía sau vài bước, ngay sau đó nhìn chăm chú thật sâu nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái, sau đó lập tức xoay người. Nàng sợ chính mình chịu không nổi sẽ muốn tùy hắn cùng đi, chính là, chính mình không thể trở thành hắn liên lụy thẩm Thiếu Dương như thế nào nhìn không thấy nàng trong mắt gian nan, rũ tại bên người tay, gắt gao nắm lấy. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng lên xe ngựa, ngay sau đó buông màn xe, che đậy trụ bên ngoài hết thể cảnh sát. Đương nhiên, còn bao gồm cái kia đứng ở cách đó không xa thật lâu đứng thẳng nam tử. Liên tu xa bọn họ xe ngựa đi theo phía sau, tự nhiên đem này hết thể đều xem ở trong mắt. Hắn đột nhiên giơ tay, một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy ra tới. Chủ tử H y. Y. nhân quỳ xuống đất ở phía trước, cung kính không dám ngẩng đầu. Liên Tu Sa liếc thẩm thiếu Dương liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, ngươi tới đánh xe. Nói, hắn nhìn liền quản sự liếc mắt một cái. Liên quản sự hiểu ý, ngay sau đó bước nhanh đi hướng Lâm Duyệt Nhi xe ngựa. Một cái nhảy trên người xe ngựa, Liên quản sự không có vén lên màn xe, mà là ở màn xe ngoại mở miệng, thẩm thiếu phu nhân, ta giúp ngươi đánh xe. Lâm Duyệt Nhi có chút giật mình. Nàng nhưng thật ra đã quên, không có thẩm thiếu dương, cũng chưa người đánh xe. Đơn giản liền quản sự tới, nhưng thật ra bất việc không ít. Đà tạ. Lâm Duyệt Nhi biết, này tất nhiên là liền tu sa chủ ý. Thẩm thiếu dương thấy hai chiếc xe ngựa chạy ra chính mình tầm mắt, đứng thẳng ở nơi đó dáng người phản phát sừng sững không ngã giống nhau, tựa như một cái thiên thần. Thẳng đến liệp ưng đột nhiên phi hạ thụ tới, thẩm thiếu dương mới đậu. Hắn nhấc chân với tay, liệp ưng vội vàng bay lên trước. Một người một ưng, chậm dai hướng tới xe ngựa tương phản phương hướng mà đi. Thẩm thiếu dương bước chân cực nhanh, liền như hắn vội vàng muốn giải quyết hết thể khó khăn tâm giống nhau. Cô độc thân ảnh, càng ngày càng xa. Lâm Duyệt Nhi ngồi trên xe ngựa liền không có lại nói quá cái gì, cả người một một khuôn mặt ngồi. Tuy là cấu Ngọc Mai cũng chưa gặp qua nàng như vậy bộ dáng, muốn nói cái gì đó khuyên nàng. Lại như thế nào đều tìm không thấy thích hợp lời nói. Ngay cả một bên lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh đều bị Lâm Duyệt Nhi cảm nhiễm, đều giàu dĩ ngồi bất động. Nay một đường, bởi vì không có thẩm thiếu dương thanh âm, Lâm Duyệt Nhi có chút không quá thói quen. Không ngừng là cùng xe cấu ngọc mai mẫu tử ba người phát hiện nàng dị thường, chính là mặt sau trên xe ngựa liền tu sa đều phát hiện nàng không thích hợp. Liền tu sa hơi hơi như mày, trong lòng có chút buồn bực. Cái này nha đầu, thật sự là như vậy để ý thẩm ra tiểu tử. Người mới vừa đi nàng liền biến thành hũ nút. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng là khí cũng là cảm thấy nhà mình nha đầu không biết cố gắng thôi. Nữ nhi hướng ngoại, thật sự ứng đối cầu kia ngạn ngữ. Có lẽ là đi quan đạo nhi, cho nên dọc theo đường đi. Lâm Duyệt Nhi bọn họ nhưng thật ra thập phần an toàn, bên đường cũng không gặp gỡ cái gì kỳ quái sự tình. Lâm Duyệt Nhi rửa vào xe ngựa xe vết tường, thiếp mắt thiền nghỉ. Không có thẩm thiếu dương nói chuyện, Nàng cùng cấu Ngọc Mai mẫu tử cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa, nàng lại không nghĩ nói chuyện. Mấy ngày nay bởi vì thói quen có như vậy một người ở chính mình bên người, Lâm Duyệt Nhi đều mau quên mất thẩm thiếu dương cũng có chính mình chuyện quan trọng. Thói quen, tổng làm người trốn không thoát. Bên ngoài đánh xe liền quản sự, rõ ràng là đánh xe hào thủ, xe ngựa bị hắn điều khiển đến thập phần vững vàng. Nay một chuyến lên đường, bởi vì trên đường dân cư không nhiều lắm. Tuy rằng là quan đạo nhi, nhưng là liền tu sa như cũ thập phần cảnh giác. Hắn không có làm người ngừng lại quá, một đường đánh xe, chỉ tới tiếp cận hoàng hôn thời điểm. Liền tu sa mới nghe được H. Y. Y. H. nhân cung báo, lúc này mới ý bảo dừng xe nghỉ tạm. Cho dù người không cần nghỉ tạm, nhưng là ngửa cũng muốn nghỉ tạm, phía trước dọc theo đường đi trước không có thôn sau không có tiệm nhi, hắn tự nhiên không yên tâm dừng xe lưu lại. Hiện giờ hai chiếc xe ngựa. Cũng liền hắn mang theo người có võ công. Chính là, hắn muốn chiếu cô Tô Cảnh Yên, mà liền quản sự chăm sóc Lâm Duyệt Nhi cũng đủ, chính là kia cô ra mẫu tử ba người, lại cũng không thể làm việc mặc kệ. Nếu là gặp gỡ chuyện này, hắn tự nhiên minh bạch kia tiểu nha đầu tính tình, sợ là vô luận như thế nào đều sẽ quản nhà người khác nhàn sự. Xe ngựa ngừng địa phương, ly tiếp theo cái thị trấn, cũng bất quá 50 dặm lộ lộ trình. Liền tu sa lựa chọn ở chỗ này ngừng. Gần nhất, nơi này có rừng cây cùng sông nhỏ có thể rửa mặt cùng nghỉ tạm. Thứ hai, nếu là có chuyện gì, bọn họ cũng có thể mau chóng đuổi tới tiếp theo cái chấn nhỏ. Nguyên bản liền tu xa cũng là muốn lên đường đi trong thị trấn lại nghỉ tạm. Bất quá, hắn nhìn tô cảnh yên mạch tượng, cần thiết dừng xe cho nàng châm cứu một lần mới vừa rồi yên tâm. Nay một đường buôn ba, sợ là làm yên nhi khó chịu không thôi. Đương nhiên. Đây đều là liền tu sao ý nghĩ của chính mình. Dừng xe nghỉ tạm. Một câu thanh lánh nói mang theo nội lực, chuyển tới liền quản sự trong thai. đang trước đánh xe liền quản sự nhận được chủ tử mệnh lệnh, như vậy ngừng ven đường. Con ngựa bị phi thân xuống dưới hai cái hắc y rỉa nhân lôi kéo đi nuôi nấng, lâm duyệt nhi vén lên mảnh, nhìn cách đó không xa rừng cây cùng sóng nước lóng lánh sông nhỏ, tức khác tâm tình rộng dài không ít. Nàng hướng tới cấu ngọc mai mẫu tử ba người nói các người muốn hay không xuống dưới đi một chút, này một đường cũng quái mệt. nói, lâm duyệt nhi lôi kéo khỏe miệng đạm cười giải thích nói, liền quản sự đem xe ngựa định vị trí cực hảo, nơi này còn có rừng cây cùng sông nhỏ đâu. nói, nàng liền hướng tới cữu ngọc mai khẽ gật đầu, liền dẫn đầu xuống xe ngựa. Cấu ngọc mai mẫu tử cũng là ngồi xe ngồi đến thân mình đều cứng đờ, thấy lâm duyệt nhi đều đi xuống, ba người vội vàng xuống xe. lâm duyệt nhi tay trừ bỏ quần áo. Mặt khác đổ vật cho thẩm thiếu dương Tuy rằng nàng trong không gian còn có mới mẻ rau quả gì đó Nhưng lại như vậy cũng không thể trống rỗng lấy ra tới Nhìn sắc mặt không tốt khấu ngọc mai mẫu tử ba người Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua rừng cây Ngay sau đó mở miệng đối liền tu đường xa Ta muốn đi trong rừng cây đi một chút Tìm xem xem nhưng có giá quả tử gì đó Đơn giản rảnh rồi không có việc gì Liền tìm tìm Nếu là có thể tìm được liền hái được không có liền trộm từ không gian lấy ra tới đi. Liền tu xa vây quanh tô cảnh yên, ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt Nhi sắc mặt vô dị khuôn mặt, hơi hơi ngẩn ra hai tức mới vừa rồi gật đầu. tiểu nha đầu chớ có đi quá xa. Nói, liền tu xa nhìn thoáng qua sát trời, tiếp tục nói, trời sắp tối rồi, đợi chút còn muốn lên đường. Hán tuy rằng rất muốn nhiều lời một ít quan tâm nàng lời nói, chính là nghĩ đến không thể làm được quá mức thấy được. Liền áp xuống trong lòng còn chưa phun ra khẩu quan tâm lời nói. Lâm Duyệt Nhi không có nhìn đến hắn thần sắc, nhàn nhạt gật gật đầu liền một mình một người hướng trong rừng cây mặt đi đến. Thầm thiếu dương rời đi, rốt cuộc là cho nàng mang đến một ít ảnh hưởng, đương nhiên, nàng cũng yêu cầu thời gian lắng đọng lại. đại Lâm Duyệt Nhi xoay người hết sức, liền tu xà giật giật ngón tay. Hắn ánh mắt hơi trọn, dương mắt nhìn nhánh cây liếc mắt một cái, ngay sau đó, một trận gió thổi qua liên tu thấy xa này, trong lòng bất giác yên tâm xuống dưới, ôm tô cảnh yên đến trong xe ngừa kim kim. Lâm Duyệt Nhi chán đến chết đi ở trong rừng cây, nơi này thụ rất nhiều, nhưng là, lại không có phát hiện cây ăn quả. Lâm Duyệt Nhi bất quá đi rồi một chén trà nhỏ công phu, liền không muốn lại đi. Rừng cây thật sự đại, cư nhiên không có một cây cây ăn quả. Lâm Duyệt Nhi bực mình nghĩ, ngay sau đó nhìn thoáng qua chung quanh, nàng chớp chớp mắt. Ngay sau đó tự trong tay háo móc ra một cái màu đen túi tử. Này túi, tự nhiên là trong không gian. Lợi dụng tay háo làm che giấu, Lâm Duyệt Nhi đem túi tử lấy ra tới, bởi vì túi mỏng, nhưng thật ra sẽ không khiến cho người hoài nghi. Lâm Duyệt Nhi hiếp mắt tỉ mỉ nhìn chung quanh cây cối, lại tiểu tâm đánh giá chung quanh. Lúc này mới phát hiện, nơi này quả thực chỉ có nàng một người. Lâm Duyệt Nhi hiểu ý cười, tươi cười giống như một con tiểu lao thử. Mừng thẩm bộ dáng có chút đáng yêu Cách đó không xa trên cây hắc y rẻ nhân Nhìn Lâm Duyệt Nhi ở tay háo lấy đồ vật Ngay sau đó trong tay đầu xuất hiện một cái màu đen túi Hắn vẫn chưa nghĩ nhiều Chính là bởi vì có nội lực Cho nên hắn đều có thể rõ ràng nghe được Lâm Duyệt Nhi tiếng cười Hắc y rẻ nhân khỏe miệng chịu chịu Ai tới nói cho hắn Nhà hắn tiểu chủ tử Bộ dáng này như thế nào liền như vậy giống chỉ tiểu hồ ly đâu Tưởng tượng đến nhà mình chủ tử kia thanh lãnh bộ dáng, H.I.I. hẻ nhân cách khăn chè mặt sờ sờ mũi. Nay tiểu chủ tử, thật sự không giống chủ tử tính cách. Sợ là, càng giống phu nhân một ít. Tưởng đều nơi này, H.I.I. Y nhân thân mình bất giác run run. Đang ở lúc này, H.I.I. Y nhân vô ý thức nhìn lâm duyệt nhi liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho hắn tức khắc ánh mắt đại biến. Hắn nhìn thấy gì? Tiểu chủ tử cư nhiên từ trong tay háo móc ra quả táo, lê, quả quýt, Này thưa thớt, vô số trái cây tự Lâm Duyệt Nhi trong tay háo lấy ra tới, sau đó nhét vào màu đen túi. Tựa hồ cảm giác không sai biệt lắm, Lâm Duyệt Nhi để để túi cảm giác không thoải mái, cũng đủ đại gia ăn. Nàng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cười cười, vô vô túi tử, Lâm Duyệt Nhi hướng ngoài địa rừng mặt đi đến. Ở H.I.G. Nhân còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. Lâm Duyệt Nhi đã là đi ra mấy chục mét xa. Hắc y nhân chớp chớp đôi mắt, cảm thấy chính mình nhất định là huyền huyễn. Tiểu chủ tử ở ngoạn nhi siếc ảo thuật không thành. Trên giang hồ người sẽ ngoạn nhi siếc ảo thuật, những cái đó đi khắp hang cùng ngõ hẻm tay nghề người cũng sẽ. Chính là, giống tiểu chủ tử như vậy nông gia nữ tử, sợ là sẽ không học cái này, hơn nữa cũng không ai chịu giao đi. Kia một tay bằng bạch lấy vật bản lĩnh, rốt cuộc là như thế nào đâu. H. Y. Y. H. Nhân phát hiện, chính mình tất nhiên là phát hiện cái gì khó lường bí mật. Hán sắc mặt tối sầm, tức khác cảm thấy chính mình tiền đồ khăm ưu. Dưới chân nhẹ điểm, h. Y. Y. H. Nhân âm thầm hộ tống Lâm Duyệt Nhi trở lại đại gia bên người, bất động thanh sắc lẻn đến bờ sông đi tìm liền quản sự. Lâm Duyệt Nhi thấy cố ngọc mai mẫu tử ở bên ngoài dưới tàng cây nghỉ tạm, lập tức đi lên trước, từ hát túi móc ra trái cây. Ta ở trong rừng sâu tìm chút trái cây, các người nhanh ăn đi Bất chấp xem đại gia phản ứng, Lâm Duyệt Nhi đem trái cây đưa cho bọn họ liền đi tìm liền tu xa. Cấu Ngọc Mai mẫu tử nhìn chính mình trong tay đầu, giống như thượng cống cống phẩm giống nhau cực phẩm trái cây. Bất luận là nhan sắc, vẫn là mới mẻ độ, còn có nó no cái đầu, kia đều không phải tầm thường giã quả tử có thể có. Cấu Ngọc Mai thấy hai đứa nhỏ vẫn chưa mở miệng, tức khắc ra tiếng nói, mau chút ăn đi. Nói cái gì đều đừng nói. Bất luận hai đứa nhỏ nhìn ra cái gì tới không có, này đó đều không phải bọn họ có thể nói nói. Rốt cuộc, này dọc theo đường đi, cấu Ngọc Mai đã là kiến thức quá liền ra thần bí khó lường cùng ra tay rộng rãi. Có liền ra che chở lâm duyệt nhi, ai đều không thể động ai tâm tư. Đương nhiên, này đó đều là cho ý xấu chàng người ta nói pháp. Đến nôi cấu Ngọc Mai, nàng chỉ là ánh mắt hơi lóe, bình sinh cảm thấy, chính mình làm lần này đảo vong quyết định cũng không tính sai. Ngược lại, làm nàng cảm thấy thực may mắn có thể gặp được Lâm Duyệt Nhi như vậy nữ tử. Cố Ngọc Mai nghe nghe kỳ dị quả hương, ngay sau đó cắn thượng một ngụm. Trái cây ngọt hương nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng, cắn thượng một ngụm liền chảy ra rất nhiều nước sốt mới mẻ trái cây, làm người nhịn không được muốn lại ăn đệ nhị khẩu. Vô tâm cố kỵ mà khác, Cố Ngọc Mai mẫu tử an an tính tính ăn trái cây. Lâm Duyệt Nhi nhìn quét liếc mắt một cái, phát hiện liền quản sự liền ở bờ sông lúc này bờ sông nhiều một cái hắc ý hệ nhân nam tử chắc là liền gia hạ nhân nàng chưa từng nghĩ nhiều xoay người nhìn thoáng qua liền tu xa xe ngựa lâm duyệt nhi đem trái cây lấy ra một cái chính mình gặm sau đó dâng theo túi nhẹ nhàng đặt ở xe ngựa bánh xe thượng xem ra liền tu xa ở trong xe ngựa chiếu cố tô cảnh yên lâm duyệt nhi biết được này đó liền không lại quấy rầy nàng trở lại cữu ngọc mai bên người Ngồi trên mặt đất, ngồi ở bọn họ bên cạnh. Lúc này, liền tu sai nổ xuống cuối cùng một cây ngân châm, cai chán bất giác toát ra một chút mồ hôi mỏng, hắn không rảnh lo lau mồ hôi. Thu thập ngân châm cùng công cụ, liền tu sa một liêu màn xe, liền nhìn đến bánh xe thượng phóng màu đen túi. Liền tu sa hơi hơi nhúng mày, không cần tưởng cũng biết là ai. Mới ra nghe kia tiếng bước chân hắn liền nghe ra là tiểu nha đầu tới, chỉ là không một lát liền đi rồi. Liền Tu Sa híp mắt dôi tay để qua màu đen túi, phóng bên trong xe ngựa. Vào tay xúc cảm làm hắn lập tức biết trong xe là cái gì, lại xuyên thấu qua màn xe nhìn về phía bờ sông, hắn ánh mắt hơi lóe. Nha đầu này, thật sự là không bất việc, cũng không đáng kể chút. Liền Tu Sa nghĩ tới cái gì, ngón tay hơi hơi uốn lượn gác ở chính mình đầu gối, có một chút mỗi một chút đánh. Giờ này khắc này, đứng ở bờ sông liền quản sự sắc mặt đã là trở nên thập phần nghiêm túc. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Liên quan sự nhưng thật ra hy vọng, lần này là phía dưới người đại ý. Chính là, hắn tự nhiên biết đó là không có khả năng sự tình. Bị thiếu gia rẻ rễ ra tới thủ hạ, nơi nào có thể là phế vật. Kia Hắc Y Lệ nhân trên đầu hơi hơi toát ra mồ hôi, hắn cũng hy vọng là hắn nhìn lầm rồi, chính là, sự thật chính là như thế à. Hắc Y Lệ nhân lắc đầu, thuộc hạ chưa từng nhìn lầm. Hắn nói thẳng không cố kỵ. Chuyện này khả đại khả tiểu. Liên quản sự vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, tựa hồ muốn ở hắn che mặt trên mặt cùng trong ánh mắt nhìn ra chút cái gì tới. Nửa ngày, liên quản sự mới mở miệng nhà nhạt nói, ngươi tự mình cùng thiếu ra nói đi. Nói, liên quản sự dẫn đầu đi hướng liền tu xa xe ngựa. Hắc y kẻ nhân biết, liên quản sự lên tiếng, tự nhiên không thể phản kháng. Có chút thời điểm, ngươi biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh bọn họ này đó làm ám vệ ẩn vệ tự nhiên càng thêm minh bạch những việc này hagiên nhân thân mình chấn động vội vàng đuổi theo liền tu sa an tỏa ở trong xe ngựa ngón tay một chút một chút đánh đầu gối nhị tiêm nghe được chậm rãi tới gần lưỡng đạo tiếng bước chân rõ ràng hai người là người tập võ tự nhiên là người của hắn Liên quản sự đi lên trước ở xe ngựa ngoại mở miệng thiếu gia huyền nguyệt có việc bẩm báo nói liên quản sự đẩy ra vài bước Hắc y Thể nhân cũng chính là cái kia tiêu huyền nguyệt thủ hạ, lập tức tiến lên. Hắn cúi đầu vẻ mặt dáng vẻ cung kính, quỳ một gối trên mặt đất, liền tu xa nhìn lướt qua trên mặt đất người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Hắn đánh đầu gối tay chưa từng dừng lại, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì giai điệu, lại tựa hồ chỉ là đi theo mà thôi. Chủ tử, huyền nguyệt cung kính gọi một câu, sau đó nuốt nuốt nước miếng, trầm giọng mở miệng nói. Thuộc hạ âm thầm che chở tiểu chủ tử vào rừng cây, tiểu chủ tử đột nhiên đứng ở trong rừng cây, đưa lưng về phía thuộc hạ. Thuộc hạ nhìn đến, tiểu chủ tử tự trong tay háo lấy ra một cái màu đen túi, theo sau lại từ trong tay háo móc ra quả táo. Nói, huyền nguyệt cảm giác được nhà mình chủ tử đánh đầu gối tay hơi hơi một đốn. Hắn là người tập võ, tự nhiên minh bạch chủ tử là nghe được chính mình trong lời nói thơm ý. Huyền nguyệt thân mình ngẩn ra, ngay sau đó lập tức tiếp tục nói. Tiểu chủ tử không có dừng lại, một hơi từ trong tay háo lấy ra rất nhiều trái cây. Nói xong, huyền nguyệt dẫn theo tầm, không có một kia thả lỏng. Này đó bí mật, không phải hắn một cái hạ nhân có thể biết đến. Hắn minh bạch, trước đó không lâu, mới vừa có một người bị đột nhiên mang đi. Nghĩ đến, người nọ là không sống nổi. Những việc này, tựa hồ liền cùng tiểu chủ tử có quan hệ. Đúng là ngày đó ban đêm, bọn họ công lực tựa hồ thông thả tăng trưởng một ít. Tuy rằng bọn họ kinh ngạc, nhưng là cư nhiên vẫn là có người phát hiện khác thường. Người kia còn chưa mở miệng, đã bị liền quản sự mang đi. Nghĩ đến, này đó liền không thể làm người ngoài nói bí mật. Huyền nguyệt thân mình cứng đờ, quỳ trên mặt đất không có một tia thả lỏng, hắn không biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì kết quả. Liền tu xa nghe được một nửa, liền biết không đúng rồi. Hắn dừng lại đánh đầu gối tay, đột nhiên duỗi tay lấy quá một bên màu đen túi. Lấy ra bên trong đổ vật nhìn lên. Liền tu sa ánh mắt hơi lóe ngay sau đó nhìn liền quản sự liếc mắt một cái. Liền quản sự hiểu ý, đang muốn nói cái gì đó. Kia hắc y ghi nhân trộm thoáng nhìn hai người, tức khắc trong lòng cả kinh. Phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, một hơi, tựa hồ sắp hoan bất qua tới. Lâm Duyệt Nhi mới vừa ăn xong quả táo, vứt bỏ quả táo hạch nàng nhìn đến liền quản sự cùng một cái hắc y, y. H. nam tử đi đến xe ngựa đi. Thả cái kia hắc ý thì nam tử cư nhiên quỷ không dậy nổi thân. Nhìn dáng vẻ, sợ là liền ra có chuyện gì. Lâm Duyệt Nhi tò mò bước nhanh chạy tới, trong mắt mang theo lo lắng. Chẳng lẽ là Tô Cảnh Yên có chuyện gì? Liền Tu Sa đang muốn muốn giơ tay, làm liền quản sự đem người đãi đi xuống. Nghe được nhanh chóng chạy vội mà đến thanh âm, liền Tu Sa động tác một đốn, ngay sau đó tò mò nhìn thoáng qua chạy tới giống như một con thỏ con dạng tiểu nha đầu. Lâm Duyệt Nhi chạy đến xe ngựa liền, vẫn chưa phát hiện liền người nhà không thích hợp. Nàng càng không có xem cái kia quỷ gối nàng bên chân không đủ một thước xa hắc y gì nam tử, cũng không phát hiện đối phương thân mình chấn động. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Duyệt Nhi mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt mang theo dò hỏi cùng lo lắng, nàng ánh mắt đảo qua bên trong xe ngựa nằm cái kia gầy yếu thân mình. Liền tu xa đối thượng nàng lo lắng ánh mắt, còn có vội vàng lời nói, trong lòng hơi hơi ấm áp. Rốt cuộc là nhà mình tiểu nha đầu, nhất mềm lòng cùng thiện tâm. Nghĩ đến đây, liền tu sa trong đầu có cái gì chợt lẽ mà qua. Hắn lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ liền thích luật tưởng, chớ có nghĩ nhiều, nhà ta phu nhân thân thể hào đâu. Nói xong, hắn liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi nhăn mày lập tức buông lòng ra. Trong lòng bất giác tưởng xoa xoa nàng phát đỉnh, chính là nghĩ đến phía trước gặp gỡ sự tình, liền tu sa liền mạnh mẽ nhìn xuống xúc động. Liên Tu Sa túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất hấp ý liễu nhân Huyền Nguyệt, nghĩ đến nên xử trí như thế nào người này, hắn khoan thai mở miệng, "Tiểu nha đầu, ngươi nói, nếu là một người vô tâm phát hiện không nên biết đến bí mật, thật là như thế nào xử lý?" Hắn nói chuyện tốc độ cực chậm, mà này từng câu từng chữ lại làm quỳ trên mặt đất người mồ hôi như mưa hạ. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc hắn đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề, ngây người một chút, Lâm Duyệt Nhi sờ sờ cái mũi không lắm để ý mở miệng, Ngài đều nói là vô tâm, nếu là vô tâm, liền không tính người nọ sai lầm. Kia đúng lý hợp tình ngửa đầu đô miệng bộ dáng, thật là đáng yêu. Liền tu sa đột nhân cười, nguyên bản âm thanh trong trẻo, mang theo mê hoặc nhân tâm hương vị. Lâm Duyệt Nhi khó hiểu nhìn hắn một cái, cũng không cảm thấy chính mình trả lời có cái gì buồn cười. Nếu không có việc gì, ta đây đi rồi. Ngài hảo hảo chiếu cố phu nhân của ngài đi. Nói. Lâm Duyệt Nhi trốn cũng dường như chạy xa, lại không đi nàng liền phải toàn hâm ngầm, vì cái gì nàng cảm thấy cái kia liền ra gia chủ, tựa hồ ở cười nhạo chính mình đâu. Lâm Duyệt Nhi căm giận nghĩ, đá một chân trên mặt đất đá, nàng động tác cùng lời nói đều làm liền Tu Sa thấy được rõ ràng. Liên Tu Sa trên mặt nhộn nhạo đạm cười, làm hắn nguyên bản thanh lãnh một người trở nên có chút nhân tình. Hắc Y Dị Nhân vẫn chưa thả lỏng, Huyền Nguyệt không dám ngẩng đầu càng không dám mở miệng. Hắn ngừng thở, liền sợ chủ tử một cái không cao hưng chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. liền Tu xa thu hồi tầm mắt, ngay sau đó nhìn thoáng qua trên mặt đất người, nếu tiểu nha đầu đều như vậy nói, liền tha ngươi. Nói, hắn vừa chuyển chuyện tiếp tục nói, từ nay về sau, ngươi liền đi theo nàng, nàng đó là ngươi chủ tử. Ngươi duy nghe theo nàng một người mệnh lệnh, nếu có cái lời, chết. Nói xong, Liền tu sai nhìn liền quản sự liếc mắt một cái, liền quản sự hiểu rõ, mang theo người đi xuống. Huyền Nguyệt cảm thấy, chính mình trái tim sắp không chịu nổi. Nhắc tới tới tâm rốt cục là buông xuống, đi theo tiểu chủ tử, tự nhiên so đi theo chủ tử đơn giản nhiều. Chủ tử tâm tư thâm trầm, khó có thể suy đoán, bọn họ đều là dẫn theo đầu làm việc. Chính là, tiểu chủ tử liền bất đồng. Nàng chỉ là tầm thường cô nương, trừ bỏ thân phận bên ngoài. Nàng Sở Hưu hết thảy đều thập phần đơn giản, hơn nữa tính tình lại mềm. Là cái không tồi chủ tử." Huyền Nguyệt biết, chính mình vận mệnh là bị Lâm Duyệt Nhi thay đổi. Nếu không phải Lâm Duyệt Nhi đột nhiên lại đây, hắn lúc này đây, sợ cũng chỉ là một cái chết tự. Sau này, tiểu chủ tử đó là chính mình chủ tử. Huyền Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên người mồ hôi tẩm ướt quần áo, chính là hắn không có chút nào cảm giác không khỏe. Bị dẫn đi Huyền Nguyệt không nghĩ tới. Liên quản sự sẽ đem Huyền Ngọc gọi tới. Thứ nay về sau, bọn họ hai người đó là tiểu chủ tử ám vệ. Huyền Ngọc nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh Huyền Nguyệt, thành thành thật thật không có mở miệng do hỏi. Chỉ là cặp kia cơ linh đôi mắt ở chuyển động, Liên quản sự liếc mắt nhìn hắn, liền đi xuống. Huyền Ngọc thấy Liên quản sự vừa đi, lập tức lôi kéo Huyền Nguyệt do hỏi. Huyền Nguyệt lắc đầu, trong lòng minh bạch, hôm nay chứng kiến, là như thế nào đều không thể nói. Bất luận kẻ nào đều không thể nói. Náo loạn trong chốc lát, không có được đến đáp án, Huyền Ngọc đành phải câm miệng. Làm Ám vệ, cung cũng chỉ có hắn một người tương đối bát quái mà thôi, chính là Huyền Nguyệt cũng là có tiếng thành thần, Huyền Ngọc cũng mưu pháp, hai người nhanh chóng phi thân giấu ở chỗ tối. ly Lâm Duyệt Nhi gần nhất địa phương âm thầm bảo hộ nàng. Lâm Duyệt Nhi chán đến chết, liền cùng cấu Ngọc Mai Hàn Huyên lên. Xe ngựa bên kia. Liên quản sự tiếp nhận liền tu sa đắp lên con dấu tờ giấy, vỗ tay một cái. Một đạo hắc ảnh lập tức tiếp nhận. Thiếu gia, Ú Châu phủ bên kia làm cho bọn họ trước đem chủ địa phương an bài thỏa đáng, cũng làm tiểu chủ tử có cái đặt chân địa phương. Liên quản sự nói, liền tu sa không có gì nghị. Tuy rằng biết Lâm Duyệt Nhi đã sớm chụp gia nô lại đây đặt mua sản nghiệp, nhưng là, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, chính mình dưỡng cũng không sự. Nàng chính mình kiếm tiền trinh nhi coi như làm tiêu vật đi. Cố ra mẫu tử sự tình tra được sao? Liên Tu Sa nhìn thoáng qua cách đó không xa vài người, đột nhiên mở miệng hỏi. Liên quản sự lập tức hiểu ý, tự trong bao quần áo móc ra một cái ống trúc. Xanh non ống trúc có tiểu hài tử thủ đoạn nhi như vậy thôi, bất quá lại chỉ có người trưởng thành lớn bằng bàn tay. Ống trúc nhìn như thực bình thường, liền dường như bị người chém rất cây trúc thôi. Liên Tu Sa tiếp nhận, tự trong lòng ngực móc ra một cái bình xứ. Đem một ít bột phấn ngã vào một đầu. Chỉ thấy kia ống trúc một đầu, cư nhiên bắt đầu biến hóa, cây trúc một đầu, giống như bị ăn mòn giống nhau, một chút một chút hóa thành bột phấn. Mà vừa mới vừa lúc chính là, ăn mòn rất kia một khối, lớn nhỏ cùng hình dạng, đúng là ống trúc lớn nhỏ hình tròn. Liền tu sa tự cây trúc móc ra một cái đồ vật, là màu bạc thiết quản trạng đồ vật. Hắn đem ống trúc ném cho liền quản sự, liền quản sự ném ở nơi xa. Chỉ thấy hắn bàn tay nâng lên, đối với ống trúc một trường. kia vô dụng ống trúc đột nhiên giống như bị bậc lửa pháo trúc, lập tức nổ tung. Làm người kỳ dị chính là, này ống trúc cư nhiên không có chia năm xe bảy mà là biến thành một phấn. Nếu là người bình thường cầm này ống trúc mở không ra, lợi dụng bạo lực, cũng chỉ làm cho cả ống trúc biến thành dập nát thôi. Như vậy kỳ diệu đồ vật, nếu là lâm duyệt như thế, bất giác đều sẽ kinh ngạc cảm thán đi. Liên tu xa bên này đã làm mở ra cái kia cùng loại thiết quản đồ vật, sau đó móc ra bên trong cuốn thành một quyển trang giấy. Vàng nhạt trang giấy mặt trên rậm rạp viết tự, mà trang giấy góc trái phía trên, hoảng sợ có khắc hai cái ám văn tự thể. Ám văn có chút giống là tiêu chí cùng huy chương, hình dạng có chút kỳ quái. Mặt khác, ám văn huy chương hoa văn mặt trên, ám sát hai chữ, cư nhiên là thiên hạ hai chữ. Liên tu xa đọc nhanh như gió, tốc độ cực nhanh. Bất quá trong chốc lát, hắn liền xem xong rồi này trương tràn ngập rậm rạp tự trang giấy. Hắn đem trang giấy ném cho liền quản sự, ngay sau đó híp mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy người. Cố ra mẫu tử sự tình, bất quá là việc nhà, sau lưng người cũng không tính cái gì lợi hại, đảo làm hắn thập phần yên tâm. Liền quản sự thấy vậy, tự nhiên biết cố ra mẫu tử sự tình không cần lo lắng, nhéo trong tay giấy đoàn tùy tay bưng lỏng, thật nhỏ toa giấy bột phấn rơi trên mặt đất. Lúc này, Thái Dương Ánh Chiều tà chiếu đại địa cùng sông nhỏ, nhìn qua kim quang lấp lánh. Lâm Duyệt Nhi cùng Cấu Ngọc Mai liêu khởi cố ra sự tình, Cấu Ngọc Mai lần này không có chút nào dấu giếm Chỉ là, hai đứa nhỏ đều tại bên người, Cấu Ngọc Mai cũng không dám nói quá nhiều việc tư. Nam nữ chi gian hiểu lầm, luôn là nói không rõ. Nếu là làm cho hài tử mặt chỉ trích bất luận cái gì một người, đều sẽ cấp hài tử trong lòng tạo thành bóng ma. Cố Ngọc Mai hiện giờ chỉ ngóng trông hai đứa nhỏ có thể khỏe mạnh đó là Vân Hạnh, chuyện khác, nàng cũng không tính toán thâm tưởng. Lâm Duyệt Nhi có thể nghe không nhiều lắm, không có được đến muốn đáp án, nàng liền đứng dậy vỗ vỗ trên người cho bùi hướng xe ngựa đi đến. Mới vừa bò lên trên xe ngựa, Cố gia mẫu tử ba người liền theo đi lên. Mặt sau liền tu thấy xa này, hướng tới liền quản sự giật giật ngón tay, xuất phát. Liên quản sự hiểu ý hướng đi Lâm Duyệt Nhi bọn họ nơi xe ngựa. Sau đó ngồi ở trên xe ngựa, thẩm thiếu phu nhân, cố phu nhân cùng nhị vị công tử, các người ngồi song lạc. Hô lớn một câu, liền quản sự dương lên roi ngựa, con ngựa ăn đau bay nhanh chạy như điên đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi ổn định thân mình, vén lên màn xe nhìn thoáng qua theo sát sau đó liền ra xe ngựa. Bởi vì không có thẩm thiếu dương, Lâm Duyệt Nhi cũng rảnh rỗi không có việc gì, liền hiếp mắt tiểu nghỉ. Xe ngựa không tính sốc này, một đường chạy. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Lâm Duyệt Nhi bọn họ đoàn người thuận lợi tiến vào chấn nhỏ. Chấn nhỏ này thuộc về trên đường hẻo lánh thị trấn, diện tích không lớn, thả bảo vệ cho chấn nhỏ đại môn cũng mới hai cái quan binh. Lâm Duyệt Nhi nhìn, so với Thanh Châu Phủ còn muốn cũ nát chấn nhỏ, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng, Thanh Châu Phủ song hà trấn liền tính chấn nhỏ, lúc này ra tới đi lại mới biết được, cư nhiên còn có càng phá càng tiểu nhân. Hiện nhiên, xuống xe sau vẻ mặt dại ra bộ dáng cố ra mẫu tử ba người, cũng là đồng dạng ý tưởng. Tiểu nhân đang thương chấn nhỏ, cũ nát đường phố, lạnh lẽo. Trên đường ngẫu nhiên một hai cái ăn mặc vải đông quần áo người đi qua, chung quanh cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn lại một hai gian cửa hàng nhỏ thôi. Liên tu xa xuống xe sau, nhìn phiến đá xanh gập gần mặt đất, còn có lược hiện cũ nát chấn nhỏ, bất giác nhăn lại tuấn mi. Một bên lâm duyệt nhi nguyên bản có chút ghét bỏ. Bất quá đảo mắt thoáng nhìn liền tu sa kia vẻ mặt ghét bỏ không thôi bộ dáng, tức khắc mừng rỡ không được. Xem ra, có người so nàng càng không thói quen đâu. Lâm Duyệt Nhi không phúc hậu cười cười, cũng không dám thật sự cười ra tiếng. Liên người nhà quá mức kỳ quái, nàng cũng không thể làm liền tu sa bắt được chính mình bím tóc. Cấu Ngọc Mai mẫu tử đứng ở khách điếm ngoài cửa, cũng chưa từng đi vào. Tự hồ, đại gia lúc này đều lấy Lâm Duyệt Nhi cùng liền tu sa là chủ tâm cốt. Lâm Duyệt Nhi nháy mắt hiểu rõ, nàng khó hiểu nhìn thoáng qua liền quản sự, liền quản sự tiếp thu đến tiểu chủ tử dò hỏi ánh mắt, lập tức ho khan một tiếng, nhắc nhở nhà mình chủ tử một vừa hai phải. khu! khu. thiếu gia, nơi này chỉ có như vậy một nhà nhìn còn tính sạch sẽ chỗ ngồi. Liên quản sự vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn tự nhiên minh bạch nhà mình chủ tử không thích trụ bên ngoài, nếu không phải lần này đột phát trạng huống. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đứng ở như vậy chấn nhỏ địa giới. Liền tu sang nghe vậy, mày vẫn chưa bông ra, mà là nhìn như vô tình đảo qua lâm duyệt nhi liếc mắt một cái. Thấy tiểu nha đầu mang theo gương mặt tươi cười, tức khác không có tính tình. Hành đi, nếu tiểu nha đầu đều không chê, chính mình như vậy do dự không chừng, nhưng thật ra có vẻ quá không phóng khoáng. Liền tu xa lạnh một khuôn mặt, âm thanh trong trẻo mở miệng, các người đi vào trước, ta đi ôm phu nhân. Nói, bất chấp xem đại gia thân sắc, liền tu xa liền xoay người đi trên xe người ôm tô cảnh yên. Lâm Duyệt Nhi che miệng buồn cười nghĩ, liền tu xa gương mặt kia thật là xú đến có thể. Rõ ràng thực chán ghét cái này địa phương, lại sinh sôi nhịn xuống tới, còn làm bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng, quá buồn cười chút. Liên quản sự thấy Lâm Duyệt Nhi kêu cười đến giống như sóc con bộ dáng, tức khắc trong lòng mềm nũng. Tiểu chủ tử thật đúng là bất động chủ tử tâm tư. Hắn hơi hơi thanh thư một hơi, chỉ cần bọn họ người một nhà có thể sớm ngày đoàn tụ, này đó là hắn hiện giờ tâm nguyện. Nếu là phu nhân thân mình có thể hảo chút, kia đó là trời cao ban ân. Liên quản sự lúc lắc đầu, với tay làm huyền nguyệt cùng huyền ngọc hiền thần, lúc này hai người tuy rằng là một thân hắc ý gì nhưng là vẫn như cũ trừ bỏ khăn che mặt, lộ ra vốn di diện mạo. Nhìn trước mặt bất quá mười mấy tuổi bộ dáng hai cái ám bệ, Liền quản sự xua tay làm cho bọn họ hai người đuổi xe ngựa đi khách điếm cửa sau. Liền tu xa lúc này đã là ôm tô cảnh yên xuống dưới, tô cảnh yên cả người bị hắn dùng vân cẩm bao vây, nhìn không ra bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi mới vừa bước vào khách điếm hỏi thăm, liền phát hiện. Nơi này thật sự là quận cũ mới ra đứng ở trên đường phố, cũng không thấy được vài người. Nghĩ đến nơi này người cũng chưa cái gì giải trí, tự nhiên sớm liền ăn nghỉ ngơi. Mà cái này nhìn tên là phú quý khách điếm tiểu điếm tử, lúc này bên trong tuy rằng đèn đuốc sáng trưng, nhưng là lại không có một người khách nhân. Cùng cấu ngọc mai mẫu tử ba người cùng vào cửa, Lâm Duyệt Nhi đảo qua quầy, nàng lập tức đi lên trước. Nhìn về phía trên quầy hàng mặt mới phát hiện, nguyên lai like có người A. Có lẽ là thật lâu không có khách nhân, quầy phía sau trưởng quầy còn ở ngủ ga ngủ gật, như vậy, hảo không thành thơi. Trưởng quầy, nhưng có sạch xe phòng. Lâm Duyệt Nhi thanh em không nhỏ, kia trưởng quay nghe vậy, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn mơ hổ dùng ống tay háo lau lau khoẻ miệng, từ từ đứng dậy. Đãi rủi rủi mắt thấy rõ trước mặt đứng vài người sau, kia trưởng quay đánh cái giật mình. Có khách tới. Trưởng quay đôi mắt lập tức tỏa sáng, tức khắc một trương thai to mặt lớn khuôn mặt, cười đến tê tới rồi cùng nhau, nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn thanh tỉnh, tiếp tục mở miệng, trưởng quay. Chuẩn bị chút thức ăn, lại chuẩn bị mấy gian sạch sẽ phòng. Nói, nàng lấy ra một cái bạc vụn tiền hào đặt lên bàn. Kia trưởng quầy vừa nghe, lập tức gật đầu, vội vàng lấy quá bạc. Hào hào hào, vài vị khách quan hơi ngồi, tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Nói, trưởng quầy viên lăn thân mình liền nhanh như chớp đi xuống. Lâm Duyệt Nhi nhìn lớn lên mau thành một cái thịt cầu trưởng quầy, bất giác lắc đầu. Xem ra, nơi này thật sự là nhàn nhã chính là cũng quá phá chút. Lâm Duyệt Nhi dẫn cô ra mẫu tử ba người đi vào một cái sạch sẽ chút bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này, Liên Tu Sa ôm Tô Cảnh Yên vào khách điếm, kia Thiển nhăn mày bất giác lại thâm chút. Chờ hắn ánh mắt đảo qua Lâm Duyệt Nhi bọn họ ngồi kia một bàn, lúc này mới nhấc chân đi qua. Lâm Duyệt Nhi để để ấm nước, bên trong có thủy, chỉ là là lạnh. Nàng dẫn theo ấm nước đứng dậy, theo sau tiến vào liền quản sự thấy vậy, lập tức tiến lên tiếp nhận. Thẩm thiếu phu nhân mau ngồi, ta đi liền thành. Nói, không hề xem Lâm Duyệt Nhi dự muốn kêu trụ bộ dáng của hắn, vội vàng đi khách điếm hậu viện tìm thủy. Bởi vì biết liền tu xa là đại phu, cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng an toàn cái gì vấn đề. Tùy thân đi theo một cái đại phu, này cũng làm nàng đối nguy hiểm thả lỏng không ít. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Lâm Duyệt Nhi mới có thể tiến như vậy cũ nát tiểu khách điếm. Nàng trong lòng minh bạch, Liền ra mang đến người nhìn như chỉ có liền quản sự một người, kỳ thật ngầm nhưng có không ít hắc ý để nhân đâu. An toàn vấn đề, quyết đối không nói chơi. Lâm Duyệt Nhi tự trong lòng ngực móc ra mấy chương lụa trắng, đó là không gian thuận ra tới. Đưa cho cố ra mẫu tử một người một khối nghĩ nghĩ, vẫn là không có cấp liền tu sa. Nàng cấm ở trên bàn xoa xoa, liên quan liền tu sa ngồi một phương vị trí cũng lau khô. Liền tu sa nguyên bản dầu dĩ tâm tình. Ở nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi động tác thời điểm, đã là trở nên trong sáng. Trong mắt mang theo như có như không ý cười. Cấu Ngọc Mai trộm liếc đối phương liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn trên mặt rất nhỏ biến hóa, tức khắc vội vàng túi đầu tới. Cũng không biết Lâm Duyệt Nhi cùng người này là như thế nào nhận thức, người nọ vừa thấy liền không phải người bình thường gia công tử, tổng cho người ta một loại quảng cu khuê cảm giác. Tuy rằng diện mạo nhìn qua 2, 30 tuổi bộ dáng, nhưng là kia lệnh băng thâm thúy ánh mắt, phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên cấu ngọc mai này phiên cũng không dám tới gần liền ra người. Liền tu sa cho nàng vẫn luôn, người sống chờ tiến, thả thập phần nguy hiểm cảm giác. Liền tu sa tự nhiên có thể cảm nhận được cấu ngọc mai kia trộm liếc mắt một cái nhìn qua ánh sáng, chỉ là, hắn làm lơ thôi. Lâm Duyệt Nhi lau khô cái bàn, lúc này mới yên tâm đem gác ở mặt trên. Cũng may ghế đều là đặt ở cái bàn hạ, cho nên còn tính không có trở ngại. Nghĩ đến, này khách điếm tiểu nhị không ngây cái. Rốt cuộc, đi vào nơi này lâu như vậy, Lâm Duyệt Nhi cũng chưa nhìn đến tiểu nhị. Đang nghĩ người tới, liền quản sự dẫn theo một hồ nước gấm lại đây. Nơi này quá mức khăng khổ, không có gì hảo trà, ta liền liền cầm chút nước gấm. Nói, liền quản sự đem nước gấm để qua tới. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy tiếp nhận, liền quản sự thấy vậy trộm nhìn liền tu sa liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn chưa phản cảm, liền lập tức buông tay. Tiếp nhận nước trà, Lâm Duyệt Nhi đem chén trà nhất nhất phao quá, lại đem chiếc đũa cùng chén đều pha quá, lúc này mới yên tâm, Còn thừa nước trà cho mỗi người đảo thượng một ly, mới vừa rồi ngồi xuống. Nhìn con tính sách sẽ, hẳn là không có việc gì. Lâm Duyệt Nhi nhìn liền tu sa liếc mắt một cái, liền biết hắn khả năng sẽ ghét bỏ. Lúc này mới chính mình dẫn đầu cầm lấy chén trà uống một ngụm nước trong. Liền tu sa hơi hơi những mày, cả người trên người khí lạnh tựa hồ thiếu rất nhiều. Hắn mang theo ý cười bưng thô lệ chén trà nhấp một ngụm thủy, ngay sau đó bông. Làm vài vị khách quan đợi lâu. Nói, lớn lên như cầu giống nhau viên lăn trường quài, bưng đổ vật đã đi tới. Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, như vậy địa phương, còn có thể có cái gì ăn. Dù sao cũng làm mì sợi thôi. Nghĩ đến đây, nàng hơi hơi ruối ruối cổ, theo sau trưởng quầy đến gần, nàng liền thấy rõ trong chén mặt đổ vợ. Trước thượng bàn cư nhiên là một chén lớn canh, canh nhìn mãi bạch, tựa hồ ngao thật lâu. Còn có thể nghe đến xương cốt mùi hương, Lâm Duyệt Nhi thấy trưởng quầy buông canh, có chút tò mò cầm đại gái thỉa múc một ngôn canh đế. Nàng híp mắt đột nhiên cười, nhà này trưởng quầy nhưng thật ra sẽ làm nhanh tay đồ ăn. Đánh giá canh xương hầm là vẫn luôn đều có. Khó trách hắn lớn lên như vậy béo. Canh bên trong thả hoang dại nấm, còn có một chút lát thịt, mặt ngoài nhìn qua có chút dầu mỡ, nhưng là hương vị nghe lên không kém. Phòng trưng đợi chút đồ ăn liền thượng tề. Nói, Lâm Duyệt Nhi thành thành thật thật ngồi xong, bất chấp đại gia kinh ngạc ánh mắt. Liền tu thấy xa này, đột nhiên gợi lên khỏe môi. Cái này tiểu nha đầu, chính mình sẽ nấu ăn, tự nhiên liếc mắt một cái liền biết đừng nhi làm rốt cuộc là đơn giản vẫn là khó làm đồ ăn phẩm cố Ngọc Mai ra hai cái nhi tử thập phần hiểu chuyện, lúc này đều không không có ồn nào muốn ăn cơm bộ dáng. Tuy rằng, bọn họ bụng rất đói bụng. Quả nhiên, như Lâm Duyệt Nhi theo như lời. Bất quá trong chốc lát, trưởng quầy liền thượng lưỡng đạo đồ ăn. Đại gia vừa thấy, đều là nông gia ăn sáng, một đạo thanh xào rau dại, một đạo thanh dưa xào trứng. Đại gia lập tức minh bạch vừa rồi Lâm Duyệt Nhi ý tứ trong lời nói. Trưởng quầy thấy đại gia thần sắc khác nhau. Tức khắc dưới chân hơi hư, vài vị khách quan, chúng ta này châu ngồi, liền mấy thứ này hiếm lạ. Nói, còn dơ tay xoa xoa cái chán mồ hôi. Lâm Duyệt Nhi thấy thế, chạy nhanh nói, không sao, chỉ cần làm được sạch sẽ liền thành. Nói, xua tay làm trưởng quầy trở lên hai cái đồ ăn có thể. Vừa được đại xá, trưởng quầy lập tức cởi một chương béo mặt liền đi xuống. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lâm Duyệt Nhi quay đầu đối với ngồi ở một bên cái bàn biên liền quản sự nói, ngạnh. Những cái đó xuyên hắc y ghê phục Buổi tối nàng không biết nên như thế nào xưng hô. Chính là, lời nói còn chưa nói xong, đã bị liền tu xa nhìn chầm chằm nhìn thoáng qua. Thanh lênh ánh mắt, chỉ liếc mắt một cái, Lâm Duyệt Nhi lập tức nhắm lại miệng, á khẩu không trả lời được. Liền quản sự thấy vậy, lập tức hiểu ý cười cười giải thích nói, thẩm thiếu phu nhân thiện tâm. Bọn họ ăn lương khô liền thành, đến nỗi ngủ trâu ngồi, chính bọn họ liền có thể giải quyết. Nói, buồn cười nhìn thoáng qua liền tu sa. Thiếu ra thật đúng là, tiểu chủ tử bất quá là thiện tâm thôi, như vậy hỏi chuyện đều có thể làm hắn ăn nhà mình nữ nhi giấm không thành. Liền tu sa tự nhiên minh bạch mới ra liền quản sự kia liếc mắt một cái ý tứ, tức khác sắc mặt ngượng ngùng chỉ là bởi vì vẫn luôn rất ít triển lộ quá mặt khác thân sắc, liền cũng làm người nhìn không ra tới. Lâm Duyệt Nhi trộm thẻ lưới, ngậm miệng không nói. Cấu Ngọc Mai ra lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi kêu nghịch ngợm bộ dáng, hoàn toàn giống cái hài tử, hai người tức khắc vui vẻ. Nháy mắt, trên bàn không khí được đến giảm bớt. Lâm Duyệt Nhi mặt hơi hơi đỏ lên, quay mặt đi. Liên tu sa tâm tình rất tốt túi đầu, cười nhạt nhìn thoáng qua trong lòng ngực ngủ yên nữ tử, không tiếng động nắm tay nàng. Chờ béo trưởng quay bưng lên cuối cùng đồ ăn phẩm đoàn người liền an an tĩnh tĩnh ăn lên, liền quản sự chính mình đến phòng bếp lộng đồ ăn liền ở hậu viện ăn. Những người khác ăn đến không sai biệt lắm liền lên lầu. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua trên lầu, tiểu khách điếm trên lầu cũng liền sáu gian phòng. nàng tùy ý tuyển một gian, không nghĩ tới liền tu xa cư nhiên tuyển ở chính mình cách vách. Mà Cấu Ngọc Mai mẫu tử ba người tuyển ở chính mình phòng mặt khác một bên. Lâm Duyệt Nhi còn muốn cho Cấu Ngọc Mai chính mình trụ một gian. Chính là nàng lo lắng hai đứa nhỏ, Lâm Duyệt Nhi chỉ phải từ bỏ. Liên quản sự ở tại liền tu xa bên cạnh Nhi phòng, khách điếm lúc này an an tính tính. Trường quay từng bước từng bước phòng đưa nước, Lâm Duyệt Nhi liền biết, hắn này khách điếm cư nhiên liền bọn họ phu thê hai người. ngẫm lại cũng là, cũng chưa cái gì khách nhân, chính là có tiểu nhị, cũng đến khởi công tiền không phải. Lâm Duyệt Nhi vô dụng khách điếm thủy mà là cải chốt cửa môn trộm tiến vào không gian. Nhanh chóng dùng linh tuyền thủy rửa mặt một phen mới ra tới. Hồi lâu không có tiến không gian, Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, chính là bởi vì ra cửa bên ngoài, nàng cũng sợ bị người phát hiện, liền tùy tiện tẩy tẩy liền ra tới. Đều không kịp tham quan không gian, Lâm Duyệt Nhi trong lòng mang theo một chút tiếc nuối, Chỉ nghĩ sớm chút tới U Châu Phủ, đi chính mình trong nhà mới hảo, tóm lại có chính mình chỗ ở, bí ẩn sự tình cũng có thể làm. Cung ý ghi nằm ở trên giường Lâm Duyệt Nhi, Thật lâu chưa từng đi vào giấc ngủ. Nàng nhớ tới thẩm thiếu dương cùng liệp ưng, không biết bọn họ như thế nào. Trong đầu trừ bỏ nghĩ trong nhà, nghĩ chuyện khác, nhau đến Lâm Duyệt Nhi càng là ngủ không được. Chấn nhỏ yên tĩnh xuống dưới, màn đêm bao phủ cái này cũ nát thị trấn. Lâm Duyệt Nhi ngoài cửa sổ cùng nóc nhà, từng người phủ phục một cái hắc y hề nhân, hai người lộ ra diện bạo, đúng là phía trước huyền nguyệt cùng huyền ngọc hai người. Vì Lâm Duyệt Nhi an toàn, Bọn họ không dám rời đi nửa bước, lại cũng không dám vượt qua rửa đến thân cận quá. Một cái khác phòng nội, liền tu sa cầm mấy cái túi nước dùng nội lực đem thủy đun nóng, sau đó cấp tô cảnh yên cẩn thận lau một chút. Sau đó chính mình cũng rửa mặt trải đầu một phen mới nghỉ ngơi, phía trước lên đường, hắn cũng không nghỉ ngơi tốt. Lúc này cư nhiên cảm giác có chút thả lỏng lại, liền tu sa bất chi bất giác ngủ đi vào giấc mộng hương. Lâm Duyệt Nhi bên kia, ngủ đến mơ mơ màng màng khi thì mơ thấy tiểu nữ nhi Lâm Duyệt Nhi ở cùng Thẩm Thiếu Dương chơi đùa, khi thì mơ thấy cái kia một thân hồng y cùng Thẩm Thiếu Dương thành thân cảnh tượng, lại đột nhiên biến ảo đến Thẩm Thiếu Dương cùng nàng ở bên nhau gắn bó keo sơn thời điểm, cảnh tượng giống như điện ảnh đoạn ngắn giống nhau ở trong đầu hiện lên, Ngộng dương như càng ngày càng rối loạn, Lâm Duyệt Nhi đầu đều cảm rất đau. Lúc này ban đêm khởi phong, bầu trời thật dày vân chậm rãi che đậy trụ nguyên bản chiếu ngân quang ánh trăng, âm u ban đêm càng thêm làm người cảm giác nặng nghề. Lâm Duyệt Nhi cảm giác đau đầu không thôi, tựa hồ trong lòng bị cái gì đè nặng giống nhau, khó chịu đến không được. Nàng cảnh trong mơ, đột nhiên chính mình thân mình tựa hồ bị thứ gì kéo lấy, đem nàng lập tức kéo về đến nàng xuyên qua phía trước ở diễn thuyết hậu trường thời điểm. Lâm Duyệt Nhi hái hùng khiết vĩa, một loại đau lòng cảm giác ngay sau đó tập kích nàng. Làm nàng đột nhiên đau lòng không thôi, Lâm Duyệt Nhi cảm giác, chính mình tựa hồ bóng đè. Nàng to mày, vẫn luôn lắc đầu. Trong lòng trước sau nói cho chính mình, này chỉ là ngộng, bất quá là bóng đè Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình bị khóa ở kiếp trước đau lòng chết đột ngột trong thân thể, cư nhiên ra không được. Mắt thấy chính mình ngã trên mặt đất, lại không cách nào đứng dậy. Cái loại này bị người nhéo sinh tử cảm giác, làm nàng ra đầu tê dại. Không đúng, không phải, không phải như thế. Ta phải đi về, ta phải đi về. Lâm Duyệt Nhi dùng sức dây rua, mắt thấy có xe cứu thương tới rồi, nàng cấp không được, đột nhiên đống nhiên hô ra tới, không cần. Một loại khẩn trương cùng bất lực, miêu tả sinh động. Lâm Duyệt Nhi một phen từ trên giường ngồi dậy, nàng sát mặt tái nhợt, một tiếng tiếng quát thao âm rất lớn. Lúc này, trên mặt nàng mang theo nước mắt cùng mồ hôi, cả người có chút chật vật. Lâm Duyệt Nhi lau mặt, đột nhiên nhìn thoáng qua phục cổ phòng, tâm cư nhiên đột nhiên bình tĩnh trở lại. Con Hảo chỉ là ngẫu như vậy cảnh trong mơ rốt cuộc là bóng đè vẫn là dự triệu không thể hiểu hết lâm duyệt nhi trường ra một hơi lúc này nóc nhà cùng ngoài cửa sổ người đều tưởng phá cửa mà vào chỉ là bọn họ vẫn là áp xuống đáy lòng xúc động rốt cuộc bọn họ người tập võ có thể rõ ràng biết trong phòng mặt chỉ có lâm duyệt nhi một người thôi xem ra tiểu chủ tử là làm ác ngộ ở tại lâm duyệt nhi bên cạnh nhà ở liền tu xa đột nhiên mở mắt. Hắn đông nhiên đứng dậy, trong lên áo ngoài đi ra ngoài, nhớ tới vừa rồi kia một thân kêu to, trong mắt chuyển động. Liên tu sa mở ra cửa phòng, liên quản sự chính canh giữ ở hắn ngoài cửa. Vừa rồi liên tu sa nhìn thoáng qua canh giữ ở ngoài cửa người, lập tức hiểu được, tâm bất giác thả lỏng lại. Tiểu tiểu thư nên là làm ác ngộng. Liên quản sự vẻ mặt bình tĩnh nói. Liên tu sa một chút gật đầu. Lúc này mới bắt lấy quần áo nhìn Lâm Duyệt Nhi cửa phòng liếc mắt một cái, theo sau xoay người. Cửa phòng đóng lại, liền quản sự một đôi mắt giống như sói xám giống nhau, thân mình giống như cục đá giống nhau đứng ở cửa, không gì phá nổi bộ dáng. Tĩnh, chấn nhỏ đêm quá tĩnh. Lâm Duyệt Nhi cảm giác vừa rồi cảnh trong mơ hết thảy, tựa hồ ở hướng nàng biểu thị cái gì. Tự tỉnh lại về sau, nàng phát hiện, chính mình mắt phải cư nhiên vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Lâm Duyệt Nhi là chưa bao giờ tin tưởng những cái đó mê tín, cái gì mắt phải nhảy thai, thật sự là quá xả. Chính là, từ nàng xuyên qua đến cái này dị thế về sau, Lâm Duyệt Nhi liền không thể không tin. Nàng dùng chính mình tự mình thể hội tới thuyết minh những cái đó quỷ dị sự tình, đều là có khả năng đã xảy ra. Thì như nàng xuyên qua, thì như nàng không gian từ từ. Lâm Duyệt Nhi tâm tình đột nhiên có chút trầm trọng, nàng leo mồ hôi cùng nước mắt. Xoay người xuống giường. Có lẽ là nằm mơ thời điểm ra hãn, nàng lúc này cảm thấy chính mình thân mình có chút mềm, cư nhiên có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Khách điếm trong phòng cửa sổ là đối với bên ngoài, Lâm Duyệt Nhi đứng ở phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Gió đêm bị một trận một trận thổi vào trong phòng, đánh vào Lâm Duyệt Nhi trên mặt, phản phất muốn mang đi trên người nàng gói bức hơi thở. Từ từ phong làm Lâm Duyệt Nhi đầu góc chậm rãi thanh minh, nàng nhìn đen như mực bầu trời đêm. Hơi hơi ngơ ngẩn. Tối nay, không có ánh trăng. Phong mang theo từng luồng nhiệt khí, Lâm Duyệt Nhi nháy mắt liền cảm giác được muốn thời tiết thay đổi. Thiên chiêu quốc Thanh Châu phủ nước mưa không nhiều lắm, mới ra Thanh Châu phủ địa giới Nhi, không nghĩ tới cư nhiên liền thời tiết thay đổi. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi dơ tay, tùy ý gió đêm thổi quét đến chính mình trên tay. Nàng đem trụ cửa sổ, thuận thế liền phải khép lại. Đang định lúc này, Lâm Duyệt Nhi nhìn đến đen như mực ban đêm. Cư nhiên có ngân quang ở đậu. Nàng nhìn chăm chú nhìn thuộc về chấn nhỏ đường phố mặt trái này đầu hẻm cuối, kia cái gọi là ngân quang, cư nhiên nhìn qua mang theo hàng quang. Lâm Duyệt Nhi nhìn năm tức, lập tức thấy rõ ràng sau hẻm tình huống. Kia ngân quang không phải khác, cư nhiên là đao. Mà kia đông đưa, là bóng người. Lâm Duyệt Nhi kinh hãi không thôi, kia ước chừng 10 cái thân xuyên màu đen quần áo, mê đầu che mặt hắc y hề nhân. Trong tay cư nhiên đều cầm trói lọi dụng cụ cắt gọn. Kia phương hướng, rõ ràng là hướng bên này, rốt cuộc này ngõ nhỏ liền này một cái lộ, không có lối rẽ. Lâm Duyệt Nhi vội vàng buông tay, đột nhiên chạy như điên một phen mở cửa đi ra ngoài. Nàng trong lòng gấp đến độ không được. Mới ra nhìn đến kia hắc y rẻ nhân, nàng liền nghĩ tới một loại khả năng. Kia đó là liền ra. Liền ra thù địch. Như vậy chấn nhỏ. Sợ là sẽ không có hắc y liền nhân lại đây Chính là hiện giờ bọn họ mới lại đây không lâu Chấn nhỏ liền xuất hiện kỳ quái hắc y liền nhân Nay không thể không làm nàng nghĩ đến Phía trước liền ra đã chịu tập kích sự tình Lâm Duyệt Nhi mới ra môn liền thấy liền quản sự đứng ở cách vách phòng cửa Lúc này chính xoay người lại Nàng hơi hơi há mồm, Lời nói còn chưa nói ra Đột nhiên một đạo hắc ảnh tự dưới lầu bay ra tới Mau đi thông báo chủ tử một đám người người hướng tới bên này lại đây, nhìn dáng vẻ là hướng về phía chủ tử tới, thỉnh chủ tử mau chóng rút lui. Hắc Y H. Nhân nói, liền quản sự bất chấp chờ Lâm Duyệt Nhi nói cái gì đó, liền lập tức gõ cửa. Liên Tu Sa tự nhiên không có đi vào giấc ngủ, hắn nghe được ngoài cửa thanh âm liền mở bừng mắt. Liên quản sự, ta cũng thấy được, có không ít Hắc Y Dẻ Nhân sau này hẻm lại đây. Lâm Duyệt Nhi thở hổn hển một hơi, vội vàng nói. Liên quản sự gật gật đầu, lại giơ tay, đang muốn tiếp tục gõ cửa. Kéo kẹt một tiếng, môn đột nhiên mở ra, liên quản sự vội vàng buông tay. Liên tu sa vẻ mặt tinh thần không tồi đứng ở ngoài cửa, lúc này quần áo chỉnh tề. Hắn thanh lanh ánh mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, không người phát hiện hắn trong mắt hiện lên một tia mềm mại, như thế nào. Một bên hắc y ghi nhân lập tức tiến lên, quy một gối xuống đất, chủ tử, người tới có mười người, chỗ tối còn chưa điều tra rõ. Thân thủ không yếu, thỉnh chủ tử cùng phu nhân lập tức chuẩn bị, kịp thời lui lại. Liền Tu Sa nghe vậy, khẽ gật đầu, ở xoay người hết sức nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, sau đó nói, người gọi cố ra mẫu tử đứng dậy, chúng ta tức khắp rời đi. Nói, Liền Tu Sa liền cất bước vào nhà. Liền quản sự vây tay, một cái hắc y nhân lập tức đi một bên phòng gọi người. Lâm Duyệt Nhi không có gì đồ vật nhưng thu thập, liền canh giữ ở Liền Tu Sa nhà ngoại. Bất quá trong chốc lát, Cố Ngọc Mai mẫu tử ba người đều đứng dậy, xem hai đứa nhỏ mắt buồn ngủ lơ lỏng bộ dáng, còn có Cố Ngọc Mai hơi mang hắc ảnh mí mắt, Lâm Duyệt Nhi lập tức hiểu được. Cố Ngọc Mai một đêm không ngủ, xem ra cũng là lo lắng xảy ra chuyện gì. Hai đứa nhỏ hiển nhiên là đang ngủ ngon giấc bị đánh thức, cũng may đều là bé ngoan. Ba người đều không có nhiều lời lời nói, liền dư thừa hỏi chuyện đều chưa từng, nhưng thật ra thập phần sẽ xem tình thế. Đang định lúc này, Lâm Duyệt Nhi nóc nhà đột nhiên phi xuống dưới một người, ngay sau đó nửa bước chi kém nháy mắt, một người khác cũng không biết là từ nơi nào toát ra tới. Lập tức, ngoài cửa phòng nhiều hai cái H.I.N. Nam Tử. Bởi vì phía trước huyền nguyệt là che mặt, cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng không nhận ra hắn tới. Liên quản sự nhìn hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó lập tức hướng Lâm Duyệt Nhi giải thích nói, bọn họ là ám vệ, này hai người là công tử phái tới bảo hộ thẩm thiếu phu nhân. Lâm Duyệt Nhi còn chưa phục hồi tinh thần lại, chính mình không cần người bảo hộ đi. Nàng há miệng thở dốc, ngay sau đó liền thấy liền tu sa ôm tô cảnh yên ra cửa. Cái gì đều đừng nói, chạy nhanh đi. Liền tu sa ở ngoài cửa sổ đã là nhìn đến những cái đó hắc y gì nhân tránh ở khách điếm bên ngoài, sợ là ở suy xét khi nào động thủ. Nói xong lời này, liền tu sa ánh mắt đảo qua đoàn người. Theo sau đột nhiên đi hướng Lâm Duyệt Nhi, kia thanh lanh trong mắt. Tựa hồ có chút phức tạp, làm Lâm Duyệt Nhi vô pháp thấy rõ, tiểu nha đầu, lần này ngươi giúp ta hảo hảo bảo hộ nàng. Nói liền tu sa đem tô cảnh yên hướng Lâm Duyệt Nhi trước mặt một đưa. Lâm Duyệt Nhi còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia, liền quản sự phía sau vụt ra một người. Người nọ cư nhiên là nam giả nữ trang, thả quần áo cùng bên ngoài khoát trường gấm vóc đều cùng tô cảnh yên giống nhau. Nàng ánh mắt trật lóe, tức khác hiểu được. Xem ra... Lần này liền tu sa cũng chưa bao lớn nắm chắc. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là mỗi người đều người mang lợi hại võ công, còn không nói tránh ở chỗ tối rốt cuộc có bao nhiêu nhân thủ, mang theo các nàng cùng nhau sát thật không dễ đi. Mà những cái đó hắc y dì nhân là hướng về phía liền tu sa cùng tô cảnh yên tới, liền tu sa lại không có khả năng từ bỏ tô cảnh yên. Như vậy, liền tu sa lúc này dùng này nhất chiêu treo đầu dê bán thịt chó biện pháp, nhưng thật ra được không? Lâm Duyệt Nhi ngây người một giây, ngay sau đó ôm lấy tô cảnh yên thân mình, chỉ cảm thấy nữ tử này quá mức mềm mại chút, thân mình sợ chỉ có bảy mươi tới cân đi. Ngươi Lâm Duyệt Nhi đang định nói cái gì đó, đột nhiên một bên Huyền Nguyệt đột nhiên mở miệng, chủ tử, có mấy người lên đây. Nói, ánh mắt tối sầm lại, Liên Tu thấy xa này, lập tức giơ tay ngăn lại chủ Lâm Duyệt Nhi muốn nói nói, tiểu nha đầu, lần này ta đem nàng giao cho ngươi. Nói. Thật sâu nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó đột nhiên thao khởi liền quản sự bên cạnh nam tử trên lưng. Liền quản sự lập tức đổi kịp, lưu lại chính là cố gia mẫu tử ba người, còn có Lâm Duyệt Nhi cùng Tô Cảnh Yên. Mà mặt khác hai cái ám vệ liếp nhau, hai người trong mắt hiện lên kiên định thần sắc. Lần này, bọn họ nhất định muốn an toàn hộ tống phu nhân cùng tiểu chủ tử đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi bọn họ vừa đến dưới lầu. Liền thấy liền quản sự cùng liền tu sa đã là mang theo cái kia Tô Cảnh Yên bước nhanh ra khách điếm. Cũng may, liền quản sự cùng liền tu sa mang theo cái kia giả mạo Tô Cảnh Yên rời đi, cũng đem canh dự ở phía dưới hắc ý liền nhân cùng nhau dẫn đi rồi. Có lẽ là nghe được động tính, ở hậu viện trưởng quầy đột nhiên đi ra. Bùi bâm thân mình có chút công kền, mắt thấy khách nhân đều xuống lầu, béo trưởng quầy còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Khách quan đây là béo trưởng quầy kinh ngạc mở miệng, nhìn hơi khai cửa hàng đại môn, hoàng hốt nhớ rõ chính mình là buộc hảo môn. lâm duyệt nhi nghe vậy lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó đột nhiên đầu góc vừa chuyển, vẻ mặt mang theo lo lắng nhìn đối béo trưởng quay nói, nhà ta cô cô hôm nay ban đêm cũng không biết ăn cái gì, vẫn luôn thượng thổ hạ tả, hiện giờ nhưng hảo, người đều mau thoát lực. nói, lâm duyệt nhi chỉ chỉ bị chính mình bị ở sau người người. béo trưởng quay lướt qua lâm duyệt nhi nhìn thoáng qua phía sau dáng người dưới chân người tuy rằng cả người bị bao vây lấy, nhưng là tựa hồ sát như khách quan theo như lời. Hán gật gật đầu, cũng có chút lo lắng, cần phải giúp khách quan đi kêu cái đại phu đến xem. Béo trưởng quầy lời này nói xong, tựa như đánh chính mình ở miệng. Canh giờ này, chính là trong thị trấn duy nhất một gian hiệu thuốc cũng đóng cửa, như thế nào đi gọi người đâu. Hún hồ, như vậy một cái trấn nhỏ, đại phu cũng sẽ không đến khám bệnh tại nhà A. Lâm Duyệt Nhi đảo như là không thấy ra hắn khó xử, liền góc một bàn, vung tô cảnh yên, sau đó làm đại gia ngồi xuống. Kia thành, làm phiền trưởng quầy đi một chuyến. Nói, Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy trưởng quầy kia trong mắt ảo não bộ dáng, Nàng bất động thanh sắc tự trong tay háo móc ra một cái bạc tiền hào đưa qua, như vậy vẫn còn quấy rầy trưởng quầy chạy chân, thật sự là ta đối với thị trấn cũng không thân, làm phiền. Béo trưởng quầy thấy Lâm Duyệt Nhi ra tay rộng rãi. Lại nói lời nói cũng thập phần em hay, xem như mặt mũi bạc đều có. Hắn hiếp đôi mắt nhỏ cười cười, ngay sau đó cầm bạc tiền hào vội vàng cười dẫn theo đèn lồng ra cửa. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn vừa đi, lập tức xả quá tô cảnh yên trên người cái gấm vóc nguyên liệu. Như vậy vải rệt, quá mức chói mắt, hơn nữa một người cư nhiên bị bao vây thành như vậy, quả thực không tầm thường, này quá dẫn người chú ý. Không ngừng như vậy, Lâm Duyệt Nhi phát hiện, mới ra giả trang tô cảnh yên nam tử. Trên đầu trên người vật phẩm trang sức đều thực tương tự. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi linh quang trật lóe vội vàng làm hai cái hắc ý ghi hệ nhân bắt lấy khăn che mặt nhìn cửa. Các ngươi nhìn chầm chầm chung quanh, nếu có người tới gần liền thông báo một tiếng. Nói, bất chấp đối phương như thế nào phản ứng. Nàng lại đối cố Ngọc Mai nói, Mai đại tỷ, lần này cần làm phiền ngươi hỗ trợ. Nói, chỉ chỉ tô cảnh yên, liền phu nhân quần áo quá mức chói mắt. Phiên đại mai đại tỷ giúp ta cùng nhau cho nàng trồng lên một kiện. Nói, Cấu Ngọc Mai lập tức hiểu được, nàng mở ra chính mình tay vải. Đây là phía trước cho chính mình bị thô vải bông quần áo, màu lam tiểu toái hoa nguyên liệu, nhìn qua thực quê cha đất tổ. Lâm Duyệt Nhi vừa thấy, như vậy càng tốt, càng thủ càng tốt. Hai người chỉ chốc lát sau liền cấp Tô Cảnh yên bên ngoài trồng lên một kiện áo ngoài, váy càng đơn giản. Nơi này váy là váy dài, váy là trăm nếp gấp vải dệt. Bên trong xuyên quần dài, bên ngoài đem trăm nếp gấp vải dệt một dây, mặt bên hệ dây lưng liền thành. Cũng may liền tu sa cấp tô cảnh yên chuẩn bị đều là khinh bạc quần áo, chính là phía dưới xuyên đều là quần trang, nhưng thật ra phương tiện không ít. Cái này khí hậu, lại trồng lên một kiện cũng sẽ không nhiệt. Hơn nữa liền tu sa trường kỳ luôn là đem tô cảnh yên bao vây ở gấm vóc, hiện giờ xuyên hai kiện cũng không tính nhiều. Hai người hợp lực cấp tô cảnh yên nhanh chóng bộ một kiện toái hoa áo đông, phía dưới váy một hệ liền thành. Lâm Duyệt Nhi trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái, ngay sau đó đem tô cảnh yên trên tay cùng trên đầu sở hữu phụ tùng đều cởi ra, trên đầu càng là làm Lâm Duyệt Nhi cấp bao thượng một khối đại đại vải đông khăn trùm đầu tử. Nếu không cẩn thận quan sát gương mặt kia, cho dù nhận thức tô cảnh yên người, cũng không thể nhìn ra này nữ tử là tô cảnh yên. Một thân mộc mạc đơn giản ăn mặc, xứng với nàng kia trương bình phạm khuôn mặt, Nhưng thật ra làm nàng có vẻ càng thêm người qua đường giáp Lâm Duyệt Nhi nhìn chuẩn bị thỏa đáng, cũng không đùa lưu. Dẫn ngựa xe tới, chúng ta hiện tại liền đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi đi đến quẩy bông một thỏi bạc, quay trở lại bối tô cảnh yên. Cấu Ngọc Mai cũng hỗ trợ đỡ, cố ra hai cái tiểu công tử ở hai người cấp tô cảnh yên thêm quần áo thời điểm liền đi đến ám vệ bên người. Đại xe ngựa đi vào khách điếm ngoài cửa, Lâm Duyệt Nhi đoàn người lên xe. Huyền Nguyệt cùng Huyền Ngọc ngồi đánh xe, hai người nhìn nhau, hết thể đều ở không nói gì. Lâm Duyệt Nhi nhìn từ từ lắc lắc càng ngày càng xa chấn nhỏ đại môn, bung màn xe. Nàng cẩn thận đem tô cảnh yên ôm ở chính mình trong lòng ngực, trên xe ngựa lập tức nhiều một người, có vẻ có chút chen chúc. Nghĩ đến, từ trước liền tu xa cái kia xe ngựa càng thoải mái đi. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm giác, chính mình trên người trách nhiệm trọng đại liền tu xa cư nhiên đem liền phu nhân giao cho chính mình chiếu cố, đây là quá mức tín nhiệm vẫn là như thế nào? Nàng có chút không hiểu được, nhưng là lại không có biện pháp ngạnh hạ tâm địa không đi quản nàng. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn hai cái dầu dĩ không nói lời nào hài Tử, hai đứa nhỏ mắt buồn ngủ lơ lỏng. Cấu Ngọc Mai vươn hai tay ôm lấy hài Tử, như vậy làm người nhìn bất giác gấm lòng lại chua xót. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là người một nhà. Lâm Duyệt Nhi thanh em không nhỏ. Nàng biết, bên ngoài đánh xe hai người cũng có thể nghe được nàng lời nói. Mai đại tỷ, về sau, người đó là đại tỷ. Ta là muội muội thần hoàng cùng thần tĩnh liền gọi ta gì? Nàng, cũng chính là liền phu nhân. Đó là chúng ta trưởng bối, người ta hai người cô cô. Thần hoàng cùng thần tĩnh nhớ rõ đối người ngoài xưng nàng cô nãi nãi. Bên ngoài hai vị đại ca, đó là nhà của chúng ta gia phó. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi bổ sung một câu. Từ nay về sau, này dọc theo đường đi, đại gia ghi nhớ này đó, chớ có làm người nhìn ra manh mối. Lâm Duyệt Nhi trong mắt mang theo không thể hoài nghi ánh sáng, làm người không thể không tin phục Lần này ra tới, chúng ta là từ quê nhà đi U Châu phủ tìm thân. Mặt khác nói, nhiều không cần giải thích. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, liền liền vô tay một cái quyết định. Cấu Ngọc Mai tự nhiên biết nàng dụ ý. Hôm nay ban đêm đột nhiên xuất phát, nghĩ đến là có người theo kịp. Mặc kệ đối phương là hướng về phía liền ra vẫn là hướng về phía nhà mình, đều không phải chính mình có thể chống cự. Có thể có như vậy một thân phận, cũng không tồi. Cấu Ngọc Mai gật gật đầu, lại sợ hài tử không nhớ được, lặp lại nhắc mãi vài câu. Mãi cho đến Lương Thần Hoàng cùng Lương Thần Tĩnh cảm giác lỗ thai đều phải khởi cái kén, lúc này mới nhả ra không để cập tới. Nay một đường cũng coi như là bình tĩnh. Ban đêm lên đường có chút lánh, Lâm Duyệt Nhi không dám thả lỏng lại. Mọi người tâm đều gắt ga banh, liền sợ trên đường lại đến một bát nhi người, kia cũng không phải là bọn họ này đó phụ nữ và trẻ em có thể chống cự. Tuy rằng bên ngoài có hai cái H.I.G.H. Nam tử bảo hộ, nhưng là rốt cuộc sẽ võ công liền bọn họ, gặp gỡ chuyện gì Nhi, thật sự rất khó nói. Không thể không nói, Lâm Duyệt Nhi tưởng không tồi. Ban đêm, có hỏa nhi H.I.G.H. nhân tiến đến. Cuối cùng một hàng là hướng về phía liền ra xe ngựa đổi theo. Mặt khác còn có một đám người người, canh giữ ở ngầm, lại phát hiện sự tình có chút không đúng. Vẫn luôn chờ đến Lâm Duyệt Nhi bọn họ xe ngựa chạy ra thật xa, bọn họ đều không có động thủ. Thanh Châu phủ phủ thành. Người nói cái gì? Âu Dương Tiên Sinh đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay chống cái bản xương tay trắng bệnh, kia mang theo lãnh quan mắt, thẳng tóc nhìn chầm chầm quỳ trên mặt đất hắc y rẻ nhân. Chủ tử có người đuổi giết lâm cô nương đoàn người thuộc hạ làm người chặn đứng một đám chính là cư nhiên còn có mặt khác một đám xuất hiện hắc y nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch phế vật cho ta điều phái nhân thủ bí mật bảo hộ âu dương tiên sinh ánh mắt lạnh lẽo hắc y nhân lập tức theo tiếng đi xuống canh giữ ở một bên gã sai vật a thái đột nhiên tiến lên công tử ngươi nhìn xem cái này a thái đệ đi lên một phong mật hàm Âu Dương Tiên Sinh thấy vậy, ánh mắt trật lóe, này mật hàm, không tầm thường. Hắn lấy thân thiết hàm, móc ra bên trong giấy viết thư nhìn lên. Bất quá tâm thức, Âu Dương Tiên Sinh liền xem xong rồi, theo sau, cư nhiên đem tin trực tiếp đặt ở ánh đến thượng bậc lửa. Chờ nó một chút một chút thiêu đốt hầu như không còn sau, Âu Dương Tiên Sinh mới ngừng đầu. Chuẩn bị xe ngựa, đi bù châu phủ. Âu Dương Tiên Sinh nhìn trên mặt đất thiêu đốt giấy hôi, mày níu chặt. Vừa rồi nhìn đến kia mật hàm, hắn trong lòng mấy ngại. Đương biết ngày ấy ở thẩm ra nhìn thấy cái kia nam tử, cư nhiên sẽ là thần y hìa sau, Âu Dương Tiên Sinh cảm giác dị thường kinh ngạc. Thiên triêu quốc tiếng tâm lừng lấy thần y cư nhiên xuất hiện, hơn nữa, còn ở thẩm ra ở. Cái này làm cho Âu Dương Tiên Sinh không thể không coi trọng lên, thần y hìa năng lực quá cường, chính là lại cũng sẽ cấp lâm duyệt nhi mang đến rất nhiều phiền thoái. Âu Dương Tiên Sinh một tay bối ở sau người. Một tay sờ sờ cằm, vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi nơi trên xe ngựa. Lâm Duyệt Nhi tự trong tay háo móc ra phía trước nàng ném ở trong không gian, thầm toàn thác xe hành mang về tới thư tín. Bên trong có ghi địa chỉ, Lâm Duyệt Nhi triển khai tin nhìn nhìn. Thẩm toàn mang đi bạc không ít, ở Ú Châu Phủ cũng mua mấy cái chỗ ngồi. Tỷ như Ú Châu Phủ phủ thành phụ cận một cái trăm mẫu tiểu thôn trang tỉ như vùng ngoại ô xa xôi một ít địa giới nhi thứ đẳng điền, lại tỉ như Ưu châu phủ tới gần bối liền vùng núi không người nguyện mua địa phương từ từ. này đó đều là thẩm toàn đặt mua đồ vật, còn không đề cập tới mua mặt tiền cửa hiệu cùng tòa nhà. lâm duyệt nhi nhìn ba cái địa phương, một cái là trăm mẫu thôn trang, một cái là có được mấy trăm mẫu thứ đẳng điền trang viên, mặt khác cuối cùng một cái là nhất hẻo lãnh thả thổ địa ở Ưu châu phủ xem như cằn cối vùng núi. này ba cái địa phương. Chỉ có vùng núi là ly ưu châu phủ phủ thành xa nhất. Mặt khác hai cái địa phương, thật sự là quá ly U châu phủ phủ thành thân cận quá, không an toàn. Liên ra, tô ra, nghĩ đến, này có ân oán chính là ưu châu phủ tô ra. Lâm Duyệt Nhi túi đầu nhìn tô cảnh yên liếc mắt một cái, cuối cùng quyết định xuống dưới, liền đi xa nhất cái kia vùng núi. Tương bãi, Lâm Duyệt Nhi chọn tới màn xe, phát hiện này lộ cư nhiên không phải phía trước tới lộ. Nàng đột nhiên ra tiếng, thanh âm có chút phóng thấp, hai đứa nhỏ ngủ rồi, này tựa hồ không phải tới lộ. Lâm Duyệt Nhi trong lời nói mang theo khẳng định. Xe ngựa ngoại hai người liếc nhau, ngay sau đó, Huyền Nguyệt mở miệng, tuổi trẻ thả thanh triệt thanh âm nói, Chủ tử, đi Ú Châu phủ cái kia quan đạo Nhi không an toàn, ta sửa đi đường nhỏ cắm qua đi. Huyền Nguyệt nói vừa rơi xuống đất, Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận câu chuyện, về sau kêu ta chủ nhân. Bên ngoài hai cái hắc y gì nhân lập tức theo tiếng, nhất phái cung kính, là, chủ nhân. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nói một cái địa chỉ, U Châu Phủ Thương Sơn, các ngươi cũng biết ở nơi nào. Chỉ cần là nghe địa danh là có thể tưởng tượng, ở phong cảnh như họa U Châu Phủ, còn có tên như vậy bình thường địa giới, sợ không phải cái gì hảo địa phương. Quả nhiên, bên ngoài huyền ngọc nghe vậy, đột nhiên trên mặt một đốn. Hảo ra hỏa, này chỗ ngồi hắn tự nhiên biết. Tự nhiên không phải cái gì rồi rào nơi. Ú châu phủ nghĩ đến là thiên Chiêu quốc nhất rồi rào địa phương, phong cảnh như họa, khí hậu thích hợp, khí hậu phi nhiều, tự nhiên là một người gian thiên đường hảo địa phương. Chính là, hảo địa phương, luôn có như vậy mấy cái cẩn cối hoặc là tới gần biên giới. Này Thương Sơn đúng là hồi chủ nhân, này Thương Sơn, tiểu nhân biết. Huyền Ngọc đã là đầu nhập đến chính mình làm gia đình nhân vật chung đi lời nói làm người chọn không ra sai tới. Hắn hơi hơi tạm dừng, theo sau tiếp tục nói, Thương Sơn ở Ưu Châu phủ cảnh nội thường thường phía đông bắc hướng, địa thế nhiều là vùng núi, đồng ruộng thưa thớt, cho nên nơi đó thập phần nghèo khổ. Lúc trước, Huyền Ngọc ở Thương Sơn đãi quá, liền biết đến như thế rõ ràng. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi hiểu rõ, xem ra, đáng giá đi xem. Tuy rằng nàng rất muốn đi phủ thành, nhưng là tô cảnh yên bộ dáng này, nếu là bại lộ, cũng thật sự không được. Sẽ rước lấy phiền toái không nói, sợ là lại muốn quá thượng đảo vong nhật tử. Mặt khác, cố gia mẫu tử ba người cũng ở bị người truy nông nỗi, nàng cũng muốn bận tâm. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi lỡ chán, đột nhiên phát hiện, chính mình bên người người như thế nào một cái hai cái như vậy nhiều bí mật. Nhanh hơn tốc độ, chúng ta đi thường sơn tàng câu chấn. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt mở miệng, nói xong lời này, nàng ôm tô cảnh yên nhắm mắt lại tiểu nghỉ phía trước làm trong chốc lát ngộng, nàng hiện giờ vây được không được. Bên ngoài có hai người đánh xe, Lâm Duyệt Nhi thân mình bất giác thả lỏng lại, phía trước dẫn theo tâm cũng thả lỏng không ít. Xe ngựa đông đưa, làm bên trong xe người đều tiến vào giấc ngủ trạng thái. Xe ngựa ngoại, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt lại không dám có chút thả lỏng, như vậy hẻo lánh đường nhỏ, cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Hai người nghĩ đến phía trước liền quản sự báo cho, đột nhiên hạ một cái quyết định. Huyên Ngọc lấy ra bàn tay đại một cái tiểu đèn lồng, sau đó treo ở trên xe ngựa đầu mái thượng. Tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay tròn vo màu trắng đèn lồng, nhưng là chỉ là kia sáng trong trình độ, còn có so trang giấy không sai biệt lắm mỏng ngọc chất, liền đủ để chứng minh này đèn lồng bất đồng. Ngọt đèn dầu tựa hồ không có bước đèn, treo ở nơi đó liền ở trong đêm tối đốt sáng lên quang. Không chỉ có như thế, bạch ngọc sắc đèn lồng bên ngoài. Lộ ra ánh sáng đều có thể nhìn đến hai cái không nhỏ tự. Nếu là để sát vào xem, còn có thể nhìn đến đèn lồng mặt trên có khắc rườm ra hoa văn, chỉ là kia tự tự hồn là cố ý làm được như thế thấy được thôi. Nơi này là đi thông U Châu phủ đường nhỏ, sơn giá địa phương tự nhiên bọn cướp thật nhiều. Giống bọn họ như vậy một chiếc xe ngựa đi ra ngoài, nhất không an toàn. Đường xe ngựa chạy như bay hướng U Châu phủ thời điểm, ven đường ngầm, sắc thật mai phục cướp đường như người. Hải, hôm nay muốn khai việc. Một đạo trói thai nam nữ không biện thanh âm truyền ra tới. Lời nói vừa ra, một bên mặt cỏ liền nghe thấy sột sột xoạt xoạt thanh âm, có thể thấy được ngầm mai phục người không ít. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Một đạo nặng nghề giọng nam truyền ra tới, mặt cỏ đột nhiên liền an tĩnh lại. Hiện nhiên, cái này nói chuyện nam tử mới là lão đại. Đại ca, còn chờ cái gì đâu? Đợi chút chạy xa lại truy liền phiền toái. Chói hai thanh âm lại lần nữa xuyên lại đây, hiển nhiên lộ ra hưng phấn cùng không kiên nhẫn. Thanh âm nặng nghề nam tử không có mở miệng, hắn một đôi thâm thúy đôi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm xe ngựa. Không đúng, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là nhìn chầm chầm xem trên xe ngựa treo cái kia bạch ngọc đèn lồng. Lão nhị, ngươi nhìn xem cái kia đèn lồng. Nam tử không xác nhận mở miệng, trong lòng đống nhiên ngảy dự. Ai nha, đại ca còn không phải là cái giấy trắng hồ tiểu đèn lồng sao? Có cái gì nhưng xem. Người nọ không lắm để ý. Nam tử đột nhiên lạnh lùng nói, "Câm miệng, mở ngươi mắt chói nhìn xem, đó là nhà ai đèn lồng?" Hắn xem như thật xác định, cái kia bạch ngọc tiểu đèn lồng, mặt trên sắc thật lộ ra hai cái chữ to. Từ nơi xa xem tuy rằng rất nhỏ, nhưng là trong đêm tối lại thập phần bắt mắt. Giống như hai cái ở đi lại tự giống nhau, thiên hạ, trừ bỏ thiên hạ tiền trang, Không người sẽ dùng như vậy đèn lồng. Đương nhiên, này thiên hạ tiền trang chủ tử đi ra ngoài nhất định sẽ treo như vậy đèn lồng. Người ngoài nói, thiên hạ tiền trang nhất quỷ dị, thả nghe nói trên giang hồ không ai dám treo trọc. Nghe đồn, phàm là treo chọc quá người, hiện giờ đã sớm xuống địa ngục. Có thể sử dụng đến có khắp thiên hạ hai chữ đèn lồng, lại còn có dám ở như vậy địa giới nhi một chiếc xe ngựa đơn giản đi ra ngoài. Kia bạch ngọc đèn lồng càng không phải người thường gia có thể có. Có thể nghĩ, trừ bỏ thiên hạ tiền trang, lại vô cái thứ hai. Cầm đầu nam tử đột nhiên thả ra tín hiệu, triệt. Tuy rằng một đám người người thập phần to mò, nhưng lại như cũ nghe lệnh lui lại, lão đại nói chuẩn không sai." Huyền Nguyệt cùng Huyền Ngọc rõ ràng có thể cảm giác được quanh thân mặt cỏ động tĩnh, lại an toàn rời đi này một mảnh sau, hai người trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là người không nhiều lắm, Bọn họ hai người cũng có thể tránh được. Nhưng là, thường thường bọn cướp gì đó, nhân số không ít, hơn nữa dây dưa lên rất là phiền thoái. Vì lên đường, tỉnh đi phiền thoái, hai người mới lựa chọn vận dụng thiên hạ tiền trang lực ảnh hưởng. Nghĩ đến, này một đường, không bao giờ dùng lo lắng cái gì. Huyền Nguyệt cùng Huyền Ngọc can tâm đánh xe. Đương nhiên, ngủ ở trong xe ngựa người, một mực không biết. Lâm Duyệt Nhi càng không biết, bọn họ đoàn người này một đêm. Tự nhiên như vậy vô cùng đơn giản liền tránh thoát một kiếp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi cảm giác cánh tay cùng chân đều có chút tê dại, người từ từ tỉnh lại. Nhìn xe ngửa cư nhiên chỉ có chính mình cùng tô cảnh yên, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi sử sốt. Nàng vừa muốn đứng dậy, trong lòng ngực ôm tô cảnh yên bởi vì đè nặng tay cùng chân, ôm một đường, lúc này toàn chướng đến lợi hại. Lâm Duyệt Nhi còn chưa phản ứng lại đây, đột nhiên màn xe vén lên, cấu ngọc mai cười nhìn lại đây. Mội mội tỉnh. Nói, cấu Ngọc Mai nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực Tô Cảnh Yên. Không biết vì sao, cấu Ngọc Mai tổng cảm giác, Lâm Duyệt Nhi này thanh lệ một khuôn mặt, cư nhiên có vài phần thần sắc Tô Cảnh Yên. Cấu Ngọc Mai hoảng hốt chi gian, lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh cũng tiến lên, làm gì? Lâm Duyệt Nhi nhìn về phía ba người, cười gật đầu, chính là tìm được đặt chân châu ngồi. Nàng eo sóc nảy đến đau lợi hại, thật sự rất giống ở trên giường nằm một nằm. Hú hồ, Tô Cảnh Yên cũng yêu cầu rửa mặt trải đầu một phen, nàng cũng không thể làm liền tu thấy xa đến Tô Cảnh Yên thời điểm, một trường đem chính mình cấp diệt. Lại đuổi một đoạn đường là có thể đến U Châu phủ địa giới. Cấu Ngọc Mai không biết nên như thế nào giải thích, tuy rằng nàng cũng thập phần kinh hãi xe ngựa tốc độ. Nàng đã từng tuổi nhỏ thời điểm cũng từng tới U Châu phủ ngoạn nhi quá, lúc ấy nhớ mang máng, lộ trình rất xa. Nhớ năm đó. Bọn họ đi rồi 10 ngày nửa tháng mới đến, tuy rằng lúc trước mang ra tới người nhiều, đồ vật cũng nhiều, xác thật liên lụy chút. Chính là, hiện giờ bọn họ nhẹ xe giản hành, mới ra tới mấy đêm liền mau đến U Châu Phủ. Bất quá, đều mệt chết mấy thất ngựa, đủ để thấy được tốc độ kinh người. So với đã từng U Châu Phủ tiến công cấp cẩm châu Phủ hoa quả tươi thời điểm, kia mệt chết mấy thất ngựa sự kiện, cực kỳ tương tự. Lâm Duyệt Nhi chưa từng đã tới không có nghĩ nhiều. muội muội, tỷ tỷ tới giúp người. Nói, cấu Ngọc Mai liền lên xe ngựa, giúp Lâm Duyệt Nhi đem tô cảnh yên nâng dậy tới. Lâm Duyệt Nhi dưới chân chết lặng một trận, lúc này mới cùng cấu Ngọc Mai đem tô cảnh yên đỡ đi ra ngoài. Lâm gì, Nguyệt Đại ca đi mua ma đi. Lương thần tĩnh tiểu một ít, người càng hoạt bát một ít, cùng thẩm võ tính tình có chút giống. Hai người mới vừa xuống xe ngựa, liền nghe Lương thần tĩnh nói một câu. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, chân rơi trên mặt đất mới cảm giác được một trận kiên định. Cách đó không xa dựa vào xe ngựa huyền ngọc thấy tiểu chủ tử đứng dậy, lập tức đi lên trước, đem trong tay đầu tay nải truyền đạt đi lên. Trên mặt nhất phái cung kính, chủ nhân, đây là rửa mặt dùng đồ vật. Lâm Duyệt Nhi cũng không khách khí, lập tức tiếp nhận, khả năng thiêu chút nước ấm, tạc góp. Cô cô tẩy tẩy. Cô cô, tự nhiên là cải trang sau, đối tô cảnh yên xưng hô vì giấu người thai mắt thôi. Huyền Ngọc nghe vậy, khoe miệng hơi hơi vừa kéo. Nếu là chủ tử biết tiểu chủ tử đem chính mình mẫu thân gọi làm cô cô, không biết nên như thế nào suy nghĩ. Hắn không dám nhiều đoán, lập tức gật đầu đi làm, tiểu nhân này liền đi nấu nước. Huyền Ngọc liền ở cách đó không xa, cũng không biết từ nơi nào làm ra một cái sạch sẽ buồn, không bao lâu liền đã đi tới. Chủ nhân, nước cấm tới. Bởi vì giá tuổi lửa nấu nước quá chậm, Huyền Ngọc liền dùng nội lực đun nóng thủy. hắn đem chậu nước đưa qua đi, Lâm Duyệt Nhi lập tức tiếp nhận. Lúc này bọn họ ngồi ở địa phương cũng không tính hẻo lánh, không nghĩ tới ven đường cư nhiên có một gian phàm miếu. Lâm Duyệt Nhi đem tô cảnh yên dàn xếp ở phá miếu bên trong, trên mặt đất phô thật dày thảo, còn có một giường chăn mỏng, nghĩ đến là Huyền Ngọc bọn họ hai người làm. Bưng chậu nước đi vào, Lâm Duyệt Nhi ở Huyền Ngọc cấp trong bao quần áo lấy ra lụa trắng. Tay cùng lụa bố đặt ở trong nước, lúc này lương thần Hoàng cùng lương thần tĩnh đều ở bên ngoài, mà cấu Ngọc Mai cũng ở bên ngoài thủ. Đừng làm cho nam tử lỗ mãng nhìn thấy cái gì, cấu Ngọc Mai mẫu tử đều thập phần cẩn thận. Rốt cuộc, liền ra chính là thập phần thần bí, tiểu tâm một ít luôn là tốt. Không ai ở chỗ này, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm không ít, nàng đem tay đặt ở trong buồn, tự không gian dẫn ra một ít linh tuyển thủy đoái ở trong buồn. Cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Duyệt Nhi liền cấp tô cảnh yên rửa mặt trải đầu một phen. Nàng đã từng cũng gặp qua liền tu sa cấp tô cảnh yên quen thuộc, từ mặt đến miệng, tới tay chân, kia tinh tế đến quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Huyền Ngọc cấp Lâm Duyệt Nhi tay nải cũng làm nàng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới tô cảnh yên dùng đồ vật đều là tinh phẩm. Liền nói kia rửa mặt dùng ngọc sơ, còn có ngọc chất khiết nha tiểu bàn trải, cư nhiên còn có hai hộp dùng để lau mặt mặt chi. đương nhiên. Đồ vật cũng đều có hai phần, đủ để đơn giản đối phương cẩn thận, còn cấp Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị giống nhau như lúc. Lâm Duyệt Nhi cẩn thận tô cảnh yên xoa xoa, lại cho nàng trải một cái đơn giản bao bao tóc đối tóc, bên ngoài bọc lên vài đông. Chính mình càng đơn giản, đánh răng rửa mặt liền xong việc Nhi. Thu thập thứ tốt, Lâm Duyệt Nhi trộn cấp tô cảnh yên trong miệng uy mấy khẩu linh tuyền thủy, xoa xoa bên miệng lưu lại vật nước. Lại đem thảm mỏng cấp tô cảnh yên cái hảo. Lúc này mới ra tới, phá miếu tiểu viện tử cũng làm huyền nguyệt sửa sang lại ra tới, bên ngoài một mét tới cao lô đỉnh mặt trên cách một khối tấm ván gỗ, mặt trên phô sạch xe bố. Mà trên cùng, phóng ăn, có chút điểm tâm, còn có bánh bao. Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, nơi này trước không có thôn sau không có tiệm nhi, bọn họ là như thế nào mua được đồ vật. Cầm bánh bao gặm một ngụm, Lâm Duyệt Nhi nhìn quanh bốn phía, phát hiện sân cùng phá miếu đều xử lý rất khá. Trong lòng bất giác có chút bội phục liền ra hạm nhân. Gặm xong hai cái bánh bao, Lâm Duyệt Nhi liền đi hướng Huyền Ngọc. Chủ nhân Huyền Ngọc nghe được tiếng bước chân, lập tức xoay người lại, đã thấy rõ người tới, lập tức túi đầu hành lễ. Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy thập phần thú vị. Trước mặt cái này tiểu tử, sợ là so với chính mình kiếp trước tuổi tác nhỏ một nửa Nhi đi. Thanh tú bộ dáng, nhìn qua, cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, có chút non nớt Huyền Ngọc bị Lâm Duyệt Nhi nhìn chầm chầm xem đến có chút da đầu tê dại, tiểu chủ tử cái này là làm gì? Chẳng lẽ trên mặt hắn có cái gì không thành? Phúc! Người bao lớn rồi? Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn khẩn trương bộ dáng, thân mình căng chặt, trực giác chính mình không như vậy đáng sợ đi. Huyền Ngọc nghe vậy, thân mình cứng đờ. Nhưng thật ra dây tiếp theo lập tức hoàn hồn, vội vàng trả lời, hồi chủ nhân, tiểu nhân 16. xác thật là 16. Bất quá là tuổi mụ, năm sau mới xem như bước vào 16 ngạch cửa nhi. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe, cư nhiên mới 16, cũng quá nhỏ chút. Nàng gật gật đầu tiếp tục nói, còn có xa lắm không mới đến U Châu Phủ. Ta tính toán đi thường sơn tàng khâu chấn. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi nhất phái chấn tĩnh. Huyền Ngọc thấy nàng chuyện xoay chuyển rất nhanh, trên mặt như cũ mặt vô biểu tình. Chủ nhân, lại quá một cái chấn nhỏ, liền đến U Châu Phủ địa giới. Thương Sơn hướng phía Tây, cũng không tính xa. Tự nhiên không xa, lại dùng thượng mấy thất ngựa liền thành. Là tiểu chủ tử nói muốn gia tăng lên đường, bọn họ chỉ phụ trách ngay lệ. Lâm Duyệt Nhi được hắn khẳng định lời nói, lập tức thả lỏng lại. May mắn mau tới rồi, nàng cảm giác thân thể đều phải sóc nảy đến tán giá. Này một đường thật là đủ lăn lộn người. Hỏi xong lời nói, Lâm Duyệt Nhi liền sẽ pha miếu, nhìn như cũ ngủ say tô cảnh yên, nàng đột nhiên trong lòng mềm nũng không biết liền người nhà đều thế nào. Phía trước tình huống khẩn cấp, liền tu xa đem tô cảnh yên phó thác cho chính mình, lúc ấy chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ vì này a. Hắn như vậy một cái coi thê như mạng người, lúc này sợ là đau lòng vô cùng. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở tô cảnh yên bên cạnh, xem như làm bạn. Tuy rằng không biết chính mình vì sao phải làm như vậy, nhưng là phản phất như vậy tới gần nàng, chính mình tâm an không ít. Mà mặt khác một bên, Ban đêm mang theo Tô Cảnh Yên rời đi liền tu sa cùng liền quản sự, đem một đám người dẫn tới thị trấn bên ngoài. Một trận chiến này, liền thập phần thảm thiết. Liền tu sa là giết đỏ cả mắt rồi, đương Tô Cảnh Yên bị người tập kích thời điểm, kia nằm Tô Cảnh Yên đột nhiên nhảy lên, một cái nhảy thân đá chân tương lai người đá phi. Kêu hỏa nhi người lúc này mới phát hiện không đúng, cư nhiên đánh cháo. Lúc này tưởng triệt, nhưng là liền tu sa chút nào không cho bọn họ cơ hội. Liền tu sa trong mắt tản ra lênh quang, hơi hơi phiếm hồng ti mắt lộ ra nồng đậm sắc ý. Hảo, thức hảo, nếu tới, liền đừng nghĩ tồn tại rời đi. Liền tu sa đảo qua liền quản sự cùng tu cảnh yên liếc mắt một cái, ba người đồng thời hành động, lấy cực nhanh tốc độ tập kích đối phương. Nay một đêm, chấn nhỏ bên ngoài, tinh phong huyết vũ. Nay một mảnh nhỏ địa giới nhi, cư nhiên hạ mưa to. Liên tu sa quần áo bị ướp nhẹp hắn đều dường như không hề sở rắc giống nhau, trên tay nhuyễn kiếm nhanh chóng thu hoạch đối phương tánh mạng. Cả người giống như đột nhiên buông xuống sát thần, làm nhân vi chi run rẩy. Trận này Vũ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hơn nữa, hạ địa phương cũng liền chấn nhỏ kêu một khối thôi. Vũ mới vừa đỉnh, không khí ẩm ướt còn mang theo dậy đặc mùi máu tươi nhi. Giả dạng tô cảnh yên nam tử đã là đổi trang, hắn khôi phục hắc ý đi phóng ra tín hiệu. Liền tu xa lúc này trên người quần áo đều ở tích thủy, cả người giống như từ trong nước vớt lên giống nhau. Không có ngày xưa phong khinh vân đạm, lúc này liền tu xa, hắn lại có chút si ngốc giống nhau, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Liên quản sự tuổi lớn có chút mệt, lập tức thay cho quần áo mặc vào sạch sẽ liền dùng nội lực làm chính mình thân thể nóng lên. Mắt thấy đứng ở nơi đó ngơ ngác bất động thiếu ra, liền quản sự có chút lo lắng. Từ trước. Hãy còn nhớ rõ lúc trước tiểu chủ tử đột nhiên không thấy, thiếu phu nhân cũng là đột nhiên hôn mê, lúc ấy, thiếu gia tựa hổ chính là như vậy. Không có thiếu phu nhân ở thiếu gia trước mặt, thiếu gia liền giống như không có người tâm phúc giống nhau. Liên quản sự bất giác lắc đầu, đột nhiên đi lên trước, trên mặt đất có chút lầy lội, nếu là từ trước, liền tu sa đã sớm đi rửa mặt. Chính là, lúc này liền tu sa hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất huyết, cư nhiên không có hoàn hồn liên quản sự có chút lo lắng đến gần, mới vừa đi tiến, liền thấy liền tu sa đột nhiên mí mắt vừa lật, người cư nhiên hôn mê bất tỉnh. May mắn liền quản sự một cái bước nhanh tiến lên tiếp được hắn, mà lúc này, một hàng hắc ý hề nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. liên quản sự vẫn chưa quay đầu lại, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Nói, có liền tu sa liền đi phía trước đi. Thiếu ra chưa từng có hôn mê quá, này hảo hảo như thế nào liền hôn mê bất tỉnh đâu liên quản sự nơi nào minh bạch, liền tu xa có thể chống đỡ lâu như vậy vẫn là bởi vì Tô Cảnh Yên. Lúc này Tô Cảnh Yên không hề bên người, hắn banh huyền liền chặt đức, tự nhiên người tinh thần liền không được. Trong lúc nhất thời, liền ra lâm vào mây đen. Lúc này, chạy tới Ú Châu phủ lâm duyệt nhi, tự nhiên không biết. Bọn họ này một đường một ngày xuống dưới liền thay đổi hai lần mã, tuy rằng con ngựa không có chết, nhưng là xem kia thở dốc bộ dáng khiến cho Lâm Duyệt Nhi kinh hại không thôi. Nguyên lai, like, có thể nhanh như vậy đến ủ châu phủ, cư nhiên là như vậy tới. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi như mày, lại xem một bên cấu ngọc mai cùng hai đứa nhỏ cư nhiên trên mặt không có chút nào phản ứng, xem ra, bọn họ đều là gặp qua chuyện như vậy. Tuy rằng trong lòng có chút không tán thành, nhưng là Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa mở miệng. Rốt cuộc, con ngửa cũng may không có mẹ chết, nàng trong lòng cũng tốt hơn một ít không phải. Mãi cho đến chạng vạng, Lâm Duyệt Nhi bọn họ xe ngựa mới chạy như bay bước vào U Châu phủ cảnh nội. Lâm Duyệt Nhi vén lên máy tiện mảnh, nhìn đến cột mốc biên giới U Châu phủ ba cái đại đại hùng tự, khắc vào ven đường trên tảng đá. Cho dù tới rồi U Châu phủ, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt đều không có lựa chọn đi quan đạo nhi. Tô ra thế lực ở U Châu phủ quá lớn chút, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ lại, chỉ khi bọn hắn là biết có gần lộ thôi, tiến vào U Châu phủ. Tựa hồ nhìn đến cảnh sắc liền càng ngày càng tốt. Phía trước xuyên một hai kiện quần áo, lúc này đoàn người ở đi ngang qua thời điểm đều thay đổi khinh bạc nguyên liệu. Thật sự là ưu châu phủ khí hậu ấm áp, ở Thanh Châu phủ xuyên hai kiện, nơi này chỉ cần một kiện có thể. Ngay cả tô cảnh yên trên người, Lâm Duyệt Nhi đều tìm khách điếm cho nàng thay đổi một thân khinh bạc. Mấy ngày nay, chiếu cố tô cảnh yên Lâm Duyệt Nhi càng ngày càng thuần thục, mỗi ngày rửa mặt ở ngoài. Nàng còn sẽ cho nàng mát xa, còn có khi mà uy chút không gian linh tuyển. Mỗi lần lượng đều không nhiều lắm, chỉ có tâm tích. Lâm Duyệt Nhi chỉ là muốn nhìn một chút, không gian linh tuyển thủy đối tô cảnh yên thân thể có thể hay không có chỗ lợi. Ban đêm nghỉ tạm, nàng cũng là cùng tô cảnh yên cùng giường hoặc là ở trong xe đó là ôm nàng, chiếu cố đến càng ngày càng thuận tay. Ngẫu nhiên, Lâm Duyệt Nhi còn sẽ cho nàng trò chuyện, nói được nhiều, Lâm Duyệt Nhi phát hiện. Chính mình đều mau biến thành liền tu sa. Lâm Duyệt Nhi nói không ngoài thẩm ra, còn có bọn nhỏ, lại chính là liền tu sa. Nay đó, nàng mỗi ngày đều sẽ nói thượng vài câu. Bất luận tu cảnh yên có nghe hay không được đến, nàng đều sẽ đương nàng là một người bình thường giống nhau đối đãi. Huyền Nguyệt cùng Huyền Ngọc đem nàng làm hết thể đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Xem ra, thật là mẹ con liền tâm đi. Lương thần Hoàng cùng Lương thần tĩnh lời nói cũng nhiều lên cùng Lâm Duyệt Nhi càng ngày càng quen thuộc. bọn họ thích nghe Lâm Duyệt Nhi ở trong xe cho bọn hắn đem chuyện xưa, bất luận là ngủ nôn chuyện xưa cũng hoặc là những cái đó thần thoại chuyện xưa, không một không cho bọn họ nghe xong còn muốn nghe. Cố Ngọc Mai còn lời nói đùa, này hai hải tử cùng muội muội nhưng thật ra thân cận, không biết, còn tưởng rằng là muội muội đâu. Nang Đào không ăn dấm, chỉ là thuận miệng một câu. Lâm Duyệt Nhi cười cười, cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. chính là. Một câu lời nói đùa, sau lại cấu Ngọc Mai lại lặp lại suy tư, lặp lại suy xét. Đương nhiên, này đó Lâm Duyệt Nhi tự nhiên không biết. Chủ nhân, qua con đường này, chính là Thương Sơn. Huyền Ngọc Thanh Âm đột nhiên chuyển đến. Lâm Duyệt Nhi ngay vậy, lập tức cao hứng đẩy ra mảnh. Nhìn nơi xa núi non trùng điệp ngọn núi, hùng vĩ sừng sững, Lâm Duyệt Nhi trong lòng hơi hơi chấn động. Thương Sơn, xác thật không phụ tên của nó. Cố Ngọc Mai cùng hai đứa nhỏ là sinh trưởng ở Cẩm Châu Phủ, chưa thấy qua nhiều như vậy Sơn, hơn nữa một tòa hợp với một tòa, Thương Sơn giống như là một cái thành phố núi. Bọn họ đều rất có hứng thú nhìn phong cảnh, mỗi một ngọn núi đều có nó hình thái, là người âm thầm lấy làm kỳ. Thương Sơn phong cảnh không tồi a. Cấu Ngọc Mai bất giác cảm thán ra tiếng, trong lòng cảm thấy, ra tới này một chuyến cũng không tính quá kém. Lâm Duyệt Nhi phụ họa gật gật đầu. Lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh chính vén lên màn xe xem bên ngoài núi lớn, tương dung chúng nó hình thái giống chút cái gì. Hiện giờ trên xe ngựa treo đèn lồng hừng đông thời điểm liền gỡ xuống tới, hiện tại đúng là bữa trưa. Chủ nhân, phía trước có cái nghỉ chân trả phô. Huyền Nguyệt mở miệng, gần nhất ăn nhiều là lương khô, có thể gặp gỡ một hai cái nghỉ chân địa phương cũng coi như không tồi. Lâm Duyệt Nhi tự cửa sổ xe xem qua đi, không lớn ở ven đường cũng liền bày ba cái bàn vuông nhỏ. Hành, sang bên dừng lại, đại gia xuống xe nghỉ ngơi một chút đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi buông mảnh. Huyền Nguyệt hiểu rõ, theo tiếng cùng Huyền Ngọc đem xe ngừng ở trà phô bên. Lâm Duyệt Nhi chờ cấu Ngọc mai mẫu tử ba người xuống xe, trộn cấp tô cảnh yên uy tam tích linh tuyển thủy, lúc này mới xuống dưới. Huyền Ngọc nhìn xe ngựa, chiếu cố hảo cô cô. Nói, Lâm Duyệt Nhi đi hướng trà phô. Nói là trà phô, bất quá là một cái trà quán nhi thập phần đơn sơ trà quán nhi xem ra là vì đi ngang qua người chuẩn bị Cấu ngọc mai mẫu tử ba người tìm một chỗ bàn nhỏ lâm duyệt nhi đi qua đi ngồi xuống huyền nguyệt đã làm trà quán nhi người đưa lên nước trà chủ nhân tiểu quán nhi còn có chút màn thầu cùng bánh nướng áp chảo không biết mọi người đều đói bụng không có lâm duyệt nhi nghe vậy cũng không bắt bẻ tỷ tỷ muốn ăn cái gì ta liền phải màn thầu liền hảo lời nói rơi xuống Cố Ngọc Mai nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, thấy bọn họ không có dị nghị, nhưng thật ra cũng gật đầu, chúng ta cũng giống nhau đi. Huyền Nguyệt theo tiếng đi kêu lão bản thượng màn thầu. Buổi trưa Thái Dương có chút đại, ở Ú Châu Phủ đã là thực nhiệt. Lâm Duyệt Nhi bọn họ ngồi vị trí đỉnh đầu có vải thô màn che vây quanh, đảo cũng không tính quá nhiệt. Chủ nhân chậm dùng. Huyền Nguyệt tiếp nhận trưởng quậy đưa tới màn thầu đưa qua. Hán phía trước quan sát quá cái này trà phô không có vấn đề. lâm duyệt nhi tiếp nhận, ân, cảm ơn. ngươi cùng huyền ngọc cùng ăn chút đi. nói, đã cầm lấy một cái màn thầu cầm lên. huyền nguyệt mấy ngày nay cũng thăm dò rõ ràng lâm duyệt nhi tính tình, biết nàng đối đại hạ nhân ôn hòa, chính là nói lời cảm tạ linh tinh nói cũng thường xuyên nói. như vậy chủ tử, thật sự là hiếm thấy. ở trà quán nhi lão hán nơi đó cầm mấy cái màn thầu cùng bánh nướng áp chảo. Huyền Nguyệt hướng Huyền Ngọc bên kia đi đến. Lâm Duyệt Nhi ăn màn thầu, trong lòng cái thứ nhất ý niệm đó là, này đường nhỏ thượng thức ăn cư nhiên cũng không kém a. Có lẽ là trà quán Nhi láo hán tay nghề không tồi, màn thầu cư nhiên hấp hơi thập phần mềm suốt. Nguyên bản nữ tử bàn tay lớn nhỏ màn thầu, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, ăn một cái liền đủ để. Chính là, bởi vì hương vị không tồi, nàng lăng là ăn hai cái. Ăn xong màn thầu, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Lại coi chừng Ngọc Mai mẫu tử ba người cũng không có cớ nào ghét bỏ, trong lòng cũng là một trận cảm thán. Nàng sơn mặt nhìn về phía ven đường, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh, mà phía trước thấy bọn họ cầm trên tay thức ăn, cư nhiên nhanh như vậy đã bị xử lý. Này ăn cơm tốc độ, thật sự là thân tốc. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên ven đường chạy như điên mà đến một con màu đen tuấn mã, con ngựa tựa hồ rất mệt phát ra tiếng phì phì trong mũi bước chân có chút kéo dài màu đen tuấn mã chạy như điên đến bên đường đột nhiên vừa nhấc vó ngựa trên lưng ngựa người tựa hồ có chút không ngại cư nhiên bị chính mình con ngựa cấp quang xuống dưới Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt thấy vậy hai người đột nhiên tâm sinh cảnh giác nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia ngã xuống đất nam tử Lâm Duyệt Nhi lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy tái kiến kia con ngựa cư nhiên mệt đi đến một bên ăn khởi thảo tới tức khắc cảm thấy buồn cười Người này nơi nào tìm tới như vậy liền mã. Hoàn toàn không cho chủ nhân mặt mũi không đem hắn đương một chuyện sao. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn, nhìn quét liếc mắt một cái bị con ngựa ném trên mặt đất người. Người nọ, cư nhiên vẫn không nhúc ních. Bên này trà phô lão hán có chút giật mình, do dự không trước. Trong lòng nghĩ, chuyện này, rốt cuộc là quản mặc kệ. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, đột nhiên đứng dậy. Huyền Nguyệt cùng Huyền Ngọc thấy nàng động tác, lập tức tiến lên. Chủ nhân, lúc này bọn họ tưởng nói, chuyện như vậy có lẽ có trá, huống hồ bọn họ cũng muốn lên đường, vẫn là không cần nhiều trộn lẫn mới hảo. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi dơ tay, Huyền Nguyệt, ngươi đi nhìn một cái người nổi như thế nào? Nàng tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Hiện giờ, có phía trước liền ra sự tình, còn có hiện tại trước mắt sự tình, Lâm Duyệt Nhi cũng không dám đại ý. Huyền Nguyệt lĩnh mệnh đi lên trước, quan sát liếc mắt một cái trên mặt đất nam tử kia nam tử trên người quần áo nhìn không ra nhan sắc. Chỉ là, chỉ thiếu liếc mắt một cái, huyền nguyệt liền minh bạch, đối phương không phải người thường ra. Trên mặt đất nam tử mặc phát thượng mang theo phát quan, là mặc ngọc. Mặc ngọc, ở thiên chiêu quốc nhưng không nhiều lắm, giá cả sang quý, người bình thường nhưng mua không nổi mặc ngọc phát quan. Thả, trên mặt đất nam tử còn có hơi thở, nghĩ đến mới ra là một cái không bỏ, làm con ngựa cấp kẽ xuống. Hắn không có động người kia, mà là đi trở về đi đối Lâm Duyệt Nhi mở miệng, chủ nhân, người nọ không ngại. Nghĩ đến là lên đường vội vàng, một cái không ngại bị chính mình con ngựa cấp quăng ngã ra tới. huyền Nguyệt nói chính là sự thật, chỉ là lại làm Lâm Duyệt Nhi đầy đầu hấp tuyến. Người này thật sự là xui xẻo, làm chính mình con ngựa cấp quăng. Mà cái kia bị người nhắc mãi con ngựa, lúc này đang ở một bên thảnh thơi đang ăn cỏ đâu. Bất quá! Lâm Duyệt Nhi cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ngại liền hảo. Trên đường, ai đều không nghĩ có việc. Kia hắn sao còn không dậy nổi thân. Nói, bên kia huyền ngọc đem nam tử đỡ lên, nam tử trên người màu đen quần áo dính vào rất nhiều cho bụi. Hắn ánh mắt có chút tan rã, vẻ mặt lôi thôi lết thiết bộ dáng, cảm trường ra hồ trà, tóc hỗn độn, Xem ra là một đường lên đường mà đến, Lâm Duyệt Nhi rủi tay đổ một chén nước. Sau đó trong lòng vẫn là quyết định trộm dùng ngón tay tích một giọt linh tuyển thủy ở trong chén. Lúc này mới bất động thanh sắc đề, huyền nguyệt, đem này thủy cho hắn uống lên. Huyền nguyệt thấy nam tử sắc thật môi khô nước, gật đầu đem thủy tiếp nhận, lập tức tiến lên, cùng huyền ngọc cùng nhau đem thủy đốt cho nam tử. Hai người đỡ có chút hoảng hốt nam tử dựa vào trà phô một góc, trên mặt đất có cỏ khô. Các ngươi đều ăn được sao? Lâm Duyệt Nhi lúc này muốn sớm chút đặt chân. Cố Ngọc Mai mẫu tử ba người gật đầu, uống hết bát trà thủy liền đứng dậy. Lâm Duyệt Nhi lấy ra một cái tiểu bạc tiền hào đặt lên bàn, tiếp đón lao nhân ra lấy tiền, chúng ta trước lên xe ngựa. Nói, dẫn đầu hướng xe ngựa đi qua đi. Ngồi ở góc, khó khăn lắm hoàn hồn nam tử, đột nhiên đôi mắt một mảnh thanh minh. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn chầm chầm Lâm Duyệt Nhi bóng dáng, chỉ cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc. Nghĩ đến một loại khả năng, hắn tự rêu cười cười Đều nhiều năm như vậy không thấy, nàng như thế nào sẽ còn như tiểu nha đầu giống nhau bộ dáng đâu. Chính là, mới ra cứu chính mình cô nương, sắc thật lớn lên rất giống nàng A. Mắt thấy đối phương xe ngựa chạy xa, hắn mới thu hồi tầm mắt. Tô Cảnh Vân liếm liếm môi, cảm giác vừa rồi kia chén nước trà cư nhiên hương vị cực hảo. Như vậy hương giãn ơi, cư nhiên có tốt như vậy nước trà sao. Kia trà phô lao hắn thấy đối phương đôi mắt thanh minh một ít. Lúc này mới vội vàng đi tới. Khách quan, cần phải ở chỗ này nghỉ chân một chút. Lao hán nói, có chút sợ rụt rụt cổ. Trước mặt vị này khách quan, nhìn ánh mắt kia lạnh lùng, kia một thân đan mặc, không phải người thường đi. Nhìn muôn hình muôn vẻ qua đường người, nay vài thập niên tới, Lao hán vẫn là có chút nhãn lực giới nhi. Tô cảnh vân gật đầu, đỡ có chút say xe cái chán đứng dậy. Mới ra mấy người kia ăn cái gì? Cho ta thượng giống nhau. Hắn mới vừa nói xong, liền cảm thấy chính mình nhất định là làm kia con ngơ cấp quăng ngã choáng váng. Bất quá, nhìn lao hắn lập tức đi xuống, hắn thật không có gọi lại đối phương. Như vậy địa phương, cũng không có gì ăn ngon. Hún hồ, vừa rồi kia trên bàn đổ vật đều bị ăn sạch, nghĩ đến hương vị không kém. Tô cảnh vân đi qua đi, làm ở vừa rồi lâm duyệt nhi bọn họ ngồi quá kia một bàn, sau đó cầm ấm trà đổ một chén nước trà, nhập khẩu thô lệ chua sót hương vị. Làm Tô Cảnh Vân có chút hoàng hốt. Hắn động tác một đốn, ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, Vừa rồi kia tiểu cô nương thanh êm hắn nhưng nhớ rõ đâu. Xem ra, cũng không phải tầm thường đơn giản nhân vật. Hắn rõ ràng xem kia hai cái gia đình cho chính mình uống chính là này gốm thô chén. Một khi đã như vậy, như vậy, kia hảo uống nước trà nhất định là kia tiểu cô nương làm cho lạc. Tô Cảnh Vân lần đầu tiên gặp gỡ như vậy chuyện thú vị, hiểu ý cười ngay sau đó nghĩ đến trong nhà sự tình hắn mảy mỉu chặt bởi vì nhận được trong nhà cấp tin tức cư nhiên phát hiện tiểu hiên tung tích nguyên nhân chính là vì chuyện này cho nên tô cảnh vân liền từ tây bắc một đường lên đường trở về chính là tưởng tổ tiên một bước tìm được muội muội chỉ là không nghĩ tới trên đường cư nhiên gặp gỡ chuyện như vậy từ muội muội rời nhà trốn đi về sau tô cảnh vân liền ở trong nhà ở không nổi nữa từ biệt cha mẹ Tô Cảnh Vân xa phó Tây Bắc nơi khổ hàn rèn luyện. Hiện giờ ở Hữu Châu phủ Tây Bắc biên giới, hắn thường xuyên khắp nơi đi lại, đối nơi đó thập phần quen thuộc. Lại còn có thành lập thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc, cũng ở địa phương tạo nhất định uy vọng. Tô Gia sự tình không ít, hắn lưu tại trong nhà thân tín cũng đã sớm đem sự tình viết thư báo cho hắn. Nếu là việc nhỏ, tỉ như phía trước Tô Gia tổn thất Thanh Châu phủ sản nghiệp sự tình, Tô Cảnh Vân tự nhiên sẽ không ra tay. Ở hắn xem ra, trừ bỏ muội muội sự tình, mặt khác sự tình đều không phải đại sự. Liên ở phía trước mấy ngày, hắn đột nhiên thu được thân tín đưa tới thư tín. Cư nhiên báo cho hắn, ở Thanh Châu phủ tìm được rồi muội muội tung tích, không chỉ có như thế, trong nhà người đã biết tin tức. Nghĩ đến năm đó muội muội đột nhiên rời nhà, cha giận tím mặt thời điểm, lại sau lại, mỗi năm đều phải khắp nơi buôn tẩu tự mình tìm kiếm nữ nhi sự tình. Tô Cảnh Vân trong lòng tê dần, Tiểu Yên, ngươi nha đầu này thật sự là nhẫn tâm đâu. Đối với năm đó mẫu thân cách làm, Tô Cảnh Vân cũng không tán đồng, chỉ là làm con cái, hắn vô pháp nói ra mặt khác lời nói phản bác. Một cái hiếu tự, liền đủ để áp đảo hắn. Liên ra tiểu tử, nếu là làm ta bắt được ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Đem muội muội bắt có người, tự nhiên là hắn thù địch. Từ nhỏ như vậy thiện lương đáng yêu tiểu nha đầu, mới vừa lớn lên đột nhiên bị người mang đi. Tô Cảnh Vân trong lòng nào có không tức giận. Tô Cảnh Vân nhìn trước mặt màn thầu, tức khắc buồn bực cầm liền dùng lực một cán. Kia lực đạo cùng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cán phẳng phất không phải màn thầu, là hắn trong miệng họ liền người nọ. Lâm Duyệt Nhi bên kia, một đường lên đường, trong lúc, lại thay đổi một con ngựa Nhi. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi tò mò, đối con ngựa lai lịch thập phần kinh ngạc. Trong lòng có nghi hoặc, nhưng là nàng lại không có hỏi qua huyền nguyệt cùng huyền ngọc hai người. Liên ra bí mật quá nhiều, nàng không muốn chết đến quá nhanh, vẫn là không biết hảo. Lâm Duyệt Nhi nhàn tới không có việc gì liền cấp lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh kể chuyện xưa hoặc là bối thơ tử, ngẫu nhiên còn sẽ ngoạn nhi cân nao đột nhiên thay đổi nhi hoặc là giải đố từ từ. Nay một đường nhưng thật ra rất náo nhiệt, ngay cả đánh xe huyền nguyệt cùng huyền ngọc đều bị nàng cảm nhiễm. Xe ngựa chạy như điên, vẫn luôn đảo ánh trăng chính đủng, bọn họ mới khó khăn lắm đi tới thương sơn tàng khâu chấn trên. Tang Khâu Trấn, mà chỗ U Châu Phủ Thương Sơn phía tây có chút hẻo lánh. Tang Khâu Trấn ba mặt núi vây quanh, giống như một cái bị rừng núi vây tiểu thế giới. Ban đêm là Tang Khâu Trấn, nhìn qua có chút quẩn khuếch. Bất quá vào đêm sau, trên đường vẫn là có chút người đi đường. Có chút cổ xưa đại môn cùng phiến đá xanh lộ thị trấn trên cửa lớn mặt màu đen giống nhau tống thể Tang Khâu Trấn ba chữ, nhìn qua làm nhân tâm tình lắng đọc lại. Lâm Duyệt Nhi vô tâm quan sát mặt khác. Nhìn rộng lớn chấn nhỏ đường phố, hai bên cửa hàng có chút đóng cửa, lại cũng có một phần ba cửa hàng khai trương. Đỏ thâm đèn lồng đều treo ở bên ngoài, nhìn qua cấp chấn nhỏ tăng thêm một phân náo nhiệt cảnh tượng. Trừ bỏ không có lớn tiếng nói chuyện thanh âm, chấn nhỏ này tử nhưng thật ra so thanh châu phủ bên kia chấn nhỏ náo nhiệt quá nhiều. Nghĩ đến, này đó là ưu châu phủ sống về đêm đi. Chủ nhân, cái này nhàn vân khách điếm được không? Huyền Ngọc thanh âm truyền đến. Hán tuyển khách điếm này địa lý vị trí đang ở đường cái trung gian, thả nhìn qua tựa hồ sinh ý không tồi, hơn nữa bể mặt cũng không nhỏ. Lâm Duyệt Nhi vén lên màn xe nhìn lên, một mạc lại không mất ưu nhã, còn tính không tồi. Ngay sau đó gật gật đầu, liền ở chỗ này đặt chân đi. Nói, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt lập tức dừng xe sang bên. Nhan vân khách điếm nhàn rỗi một cái tiểu nhị lập tức đi ra, trên đầu mang ngũ, đầu vai đắp một khối màu trắng khăn vải tử. Gặp ngươi chính là vẻ mặt tiểu, bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng thật ra thập phần thảo hỷ. Vài vị khách quan hảo, là nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ A. Tiểu nhị thái độ cực hảo, làm lên đường người buồn bực tâm tình đều bị quét không. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới này lão bản thực sẽ dễ dỗ tiểu nhị A. Chuẩn bị Lâm Duyệt Nhi nói, hơi hơi một đốn, ngay sau đó nhìn cấu ngọc mai mẫu tử ba người, bốn gian thượng phòng, lại chuẩn bị mấy thứ chiêu bài đồ ăn. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi đem tô cảnh yên quần áo tóc sửa sang lại một chút. Tiểu nhị nghe được trong xe ngựa khách nhân nói như thế, lập tức cười ứng đi xuống an bài. Bên kia, cấu Ngọc Mai mẫu tử ba người xuống xe, cấu Ngọc Mai xuống xe sau lại tới giúp Lâm Duyệt Nhi mang tô cảnh yên xuống dưới. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi con tô cảnh yên lên lầu, Huyền Ngọc lôi kéo xe ngựa đi hậu viện ăn trí, Huyền Nguyệt còn lại là tiếp đón người đưa lên thức ăn. Nay một chuyến. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa xuống lầu, đem tô cảnh yên dàn xếp hảo, nàng liền làm huyền nguyệt đưa lên đồ ăn, những người khác chính mình gọi món ăn ăn. Ăn cơm xong sau, tiểu nhị lập tức đi lên thu thập chén đũa, sau đó đưa lên nước ấm. Đối với này gian nhàn vân khách điếm phục vụ thái độ, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, đương thuộc hiếm thấy. Ít nhất, nàng ở Thanh Châu Phủ là chưa thấy qua. Xem ra, này một chuyến lũ châu Phủ hành trình, không có đến nhầm. Nhàn vân khách điếm bố trí cũng thập phần tinh xảo, mỗi cái phòng khung cửa hoặc là lan can hoặc là giường lớn ra cụ, không có chỗ nào mà không phải là tinh mị khắc hoa thiết kế. Mặt khác, trong phòng đều có điểm hương hương. Phòng man tre hoặc là bình phong, có rất nhiều sơn thủy hoặc là hoa cỏ, làm người cảm giác có loại nhu mị cảm giác. Lại nói thức ăn, Lâm Duyệt Nhi vốn là không kén ăn. Ú châu phủ thức ăn nhiều là tinh xảo, phân lượng thượng lại không nhiều lắm. Nghĩ đến này đây tinh xảo vì Mỹ Không chỉ có như thế Chính là đồ ăn danh cũng thập phần êm hai Sắc hương vị đều đầy đủ Hơn nữa lịch sự tao nhã đồ ăn danh Quả thực là dạy hoa trên gấm Như vậy địa phương Thích hợp du lịch Lâm Duyệt Nhi trong lòng đột nhiên linh cơ vừa động Nhìn ngủ ở khắc hoa giường bạt bộ thượng tô cảnh yên Lâm Duyệt Nhi áp xuống trong lòng kích động Sau đó ở trong nước đoái thượng linh tuyển thủy Trước cấp tô cảnh yên rửa mặt Sau đó Lâm Duyệt Nhi lại một lần cho nàng uy tam tích linh tuyển thủy. Chính mình đơn giản tẩy tẩy, Lâm Duyệt Nhi nằm ở bên ngoài cùng Tô Cảnh Yên nói chuyện. Đương nhiên, chỉ là nàng một người nói, cũng không biết Tô Cảnh Yên có thể nghe đi vào nhiều ít. Vào đêm, nằm tại như vậy thoải mái giường đèn thượng, không bao giờ là sóc nảy xe ngựa, Lâm Duyệt Nhi không bao lâu liền ngủ rồi. Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt một người ngủ, một người gác đêm. Cố ra mẫu tử ba người đi vào nơi này, Cũng đối ưu châu phủ thập phần cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc ở trên xe ngựa lăn lộn nhiều, tắm nước nóng đảo giường liền ngủ. Ngay hôm sau, Lâm Duyệt Nhi là bị náo nhiệt thanh âm đánh thức. Nàng mở to mắt, nghe náo nhiệt thanh âm, sau đó ánh mắt đầu tiên nhìn đến trên đỉnh đầu màu xám nhạt màn che, người còn có chút mơ hồ. Ngay sau đó sườn mặt đối thượng tô cảnh yên kia trường bình đạm không có gì lạ khuôn mặt, nàng lúc này mới khó khăn lắm hoàn hồn. Đúng rồi. Bọn họ rốt cuộc tới tang khâu chấn. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến đây, lại nghĩ tới phía trước chính mình cái kia ý tưởng, tức khác xoay người rời giường. Vội vàng mặc vào váy áo, nàng mở ra cửa sổ nhìn lên. Tức khác bị dưới lầu náo nhiệt phố cảnh cấp hấp dẫn ở, phía dưới người đến người đi nối liền không dứt, giao hàng thành không ngừng. Vô cùng náo nhiệt bộ dáng liền Lâm Duyệt Nhi đều tưởng vội vàng đi xuống đâu. Nàng mắc hảo, lúc này mới phát hiện, chính mình một thân quần áo cư nhiên cùng chấn nhỏ này có chút không đáp nguyên nhân vô hắn, lâm duyệt nhi phát hiện u châu phủ tang khâu chấn nơi này người ăn mặc tuy rằng không thể nói cái gì đặc biệt tốt nguyên liệu nhưng là thủ công lại thập phần tinh xảo suy nghĩ một chút liền như vậy chấn nhỏ người đều ăn mặc như vậy chú ý kia u châu phủ phủ thành không phải càng thêm phức tạp lâm duyệt nhi lúc lắc đầu xoay người đem tô cảnh yên xử lý rửa mặt một phen mới vừa mở ra cửa phòng Huyên Ngọc cùng Huyền Nguyệt liền chờ ở ngoài cửa. Xem hai người bộ dáng, sợ là đợi hồi lâu. Đứng ở cửa cùng hai tôn môn thần dường như, nếu không phải tính trẻ con chưa thoát hai khuôn mặt, cả người khí lạnh tất nhiên sẽ dọa đến người khác. Lâm Duyệt Nhi nhìn hai người bộ dáng, đột nhiên cười, các ngươi đây là làm gì? Nơi này không cần thủ. Nói, thấy hai người như cũ không đi, liền không nói nhiều. Sơn mặt nhìn thoáng qua cách vách phòng, cư nhiên cũng chưa mở cửa. Xem ra là này một đường mệnh muốn chết rồi. Lâm Duyệt Nhi quay đầu đối hai người nói, Huyền Ngọc đi kêu chút điểm tâm đi lên đi. Huyền Nguyệt, ngươi đợi chút, ta đi viết phong thư, ngươi giúp ta đưa đi gần nhất xe hành. Nói, Lâm Duyệt Nhi liền vào nhà. Nàng tốc độ cực nhanh, đi vào án thư, Lâm Duyệt Nhi đem tin nhanh chóng viết hảo, sau đó trang ở phong thư. Đi ra ngoài đưa cho Huyền Nguyệt, một phong làm xe hành đưa về Thanh Châu Phủ. Một phong đưa đi ưu châu phủ phủ thành, gối thủy tiểu thẩm ra. Đi nhanh về nhanh. Nghe vậy, Huyền Nguyệt ánh mắt hơi lóe, sau đó lập tức đi xuống. Huyền dưới ánh trăng lâu, Huyền Ngọc chính bưng trên khay tới, Lâm Duyệt Nhi cười cảm tạ, tiếp nhận điểm tâm ở trong phòng ăn lên. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi mở ra cửa phòng, thấy Huyền Ngọc còn thủ tại chỗ này, mà Huyền Nguyệt cư nhiên cũng đã trở lại. Tốc độ này, quá nhanh. Huyền Ngọc, Chiếu đại gia vóc người đi mua mấy bộ quần áo lại đây, còn có giày gì đó. Nói, Lâm Duyệt Nhi để thưởng một trương ngân phiếu. Huyền Ngọc gật đầu, lại không có tiếp nhận, chủ nhân, liền quản sự để lại ngân phiếu cho chúng ta. Nói, tự hồ sợ Lâm Duyệt Nhi tắc tiền cho hắn, nhanh như chớp Nhi chạy. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn đi xa bóng dáng, lắc đầu. Huyền Nguyệt, ngươi đi hỏi thăm một chút tang khâu chấn thương thạch lĩnh. Lại hỏi thăm một chút chấn trên nhưng có tòa nhà hoặc là cửa hàng bán. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn chủ khách điếm, vẫn là chủ chính mình tòa nhà phương tiện. Mặt khác, thần toàn lúc trước mua sơn tựa hồ không ít, cụ thể không có ở tin trung viết rõ. Nhưng là kia khế đất sơn khế nhưng đều ở nàng đỉnh đầu, xem kia khế ước liền biết, địa phương không nhỏ. Lại nghe thương thạch linh ba chữ, lâm duyệt nhi đầu đều lớn. Này đến là bao lớn sơn A. Huyền Nguyệt lĩnh mệnh đi xuống. Lâm Duyệt Nhi đang muốn trở về phòng, liền nhìn thấy Cố Ngọc Mai đứng dậy. Cố Ngọc Mai đứng dậy mở miệng, phát hiện Lâm Duyệt Nhi chính xoay người phải về phòng, muội muội nổi lên. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy cười gật đầu, tỷ tỷ nhưng nghỉ tạm hảo. Cố Ngọc Mai trên mặt tướng đỏ, gật gật đầu. Ngay sau đó thấy cách vách phòng còn đóng lại môn, tức khắc có chút xấu hổ. Lâm Duyệt Nhi cười không lắm để ý nói, này một đường cũng mệt mỏi chứ, làm cho bọn họ ngủ nhiều một lát đi. Theo Lâm Duyệt Nhi cấp bậc thang, cấu Ngọc Mai gật gật đầu. Lâm Duyệt Nhi vẫy tay tìm đi ngang qua tiểu nhị, làm phiền tiểu ca bị chút sớm một chút. Nói, Lâm Duyệt Nhi đem một cái bạc tiền hào đặt ở trong tay hắn. Tiểu nhị hiểu ý, lập tức cười đi xuống. tỷ tỷ từ từ ăn, ta đi vào trước. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi liền vào nhà, chỉ là cửa phòng chưa quan. Cấu Ngọc Mai ăn đưa lên tới sớm một chút, thẳng đến ăn xong, cách vách phòng mới nghe được động tính. Nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hai đứa nhỏ, nàng còn lo lắng, xem ra là thật sự mệnh cực kỳ. Lương thần Hoàng cùng lương thần tĩnh đứng dậy thời điểm, Huyền Ngọc vừa lúc trở về. Hắn mang theo mấy cái đại tay nải, nhìn không ít. Chủ nhân, đây là người cùng cô nãi nãi. Nói lại đem mặt khác hai cái tay nải đưa đi cách vách hai gian phòng. Đến nỗi cuối cùng một cái tay nải là hắn cùng Huyền Nguyệt. Này đó hắn đều là quan sát bên này người ăn mặc mới quyết định mua. Lâm Duyệt Nhi trở về phòng, mở ra tay nải nhìn nhìn. Quần áo đều là bình thường nguyên liệu, bất quá quần áo khinh bạc thông khí, theo thừa thập phần tinh xảo, hơn nữa, nhan sắc tươi đẹp. Này đó là ưu châu phủ lưu hành một thời kiểu dáng. Lâm Duyệt Nhi thường xuyên xuyên cân vạt vải đông quần áo, lúc này xuyên loại này nhan sắc tươi đẹp, cư nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ. Nhập ra tùy tục đi. Lâm Duyệt Nhi nhặt một bộ nhan sắc đạm có chút hay, không nghĩ tới huyền ngọc còn mua châm cải chờ vật. Bất quá nhìn những cái đó thủ công tinh xảo châm cải, nghĩ đến ú châu phụ nữ tử phục sức, Lâm Duyệt Nhi có chút đau đầu. Hảo sao, như vậy trọng, còn muốn mang mấy chi, nhiều áp người a Lâm Duyệt Nhi từ trước đến nay đều là đơn giản nan mặc, chính là vật phẩm trang sức đều cực nhỏ mang, ngày thường cũng nhiều lắm mang lên một chi cây châm thôi. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi liền đem cây châm đẩy, từ không gian cầm phía trước cầu dương tiên sinh đưa trang sức. Rốt cuộc là cầm châu phủ lộ vật, thủ công hoàn mỹ, châm cải bộ diêu đều thập phần tinh mỹ, quan trọng nhất chính là nhẹ nhàng. Lâm Duyệt Nhi tuyển hai chi đơn giản điều khắc hoa mẫu đơn được khảm chân châu hoàng kim cây châm, bên hông treo một khối vòng tròn hình trung gian xứng chạm rông con bướm ngọc bội. Cho chính mình trải một cái phân tiếu bối tóc, hai bên các cắm thượng vẫn luôn kim châm, đơn giản hào phóng. Đi đến mép giường, Lâm Duyệt Nhi cấp tô cảnh yên tuyển một bộ màu đỏ thạch liều hoa trang phục, Hạ thân là váy dài quần trang, thượng thân là cùng sắc theo thừa thạch liều hoa tay háo rộng áo ngắn, Trên đầu là trải một cái vân đỉnh búi tóc, bên trái cắm thượng vẫn luôn mạ vàng tường vân cây trâm, trên eo truy hình tròn bình an khấu ngọc bội. Nhìn trong chốc lát, Lâm Duyệt Nhi lại cấp tô cảnh yên trên cổ mang lên phỉ thúy bạch ngọc hoa hai bên xứng lấy chân châu đá thạch liều vòng cổ vòng cổ trung gian truy bảy màu lưu ly li chuối ngọc nhìn qua giảm linh lại mỹ quan lâm duyệt nhi nhìn thập phần vừa lòng cấp tô cảnh yên thay tân dày sau đó mới mở cửa mới vừa mở cửa liền nhìn đến mặc đổi mới hoàn toàn mọi người đã chờ ở ngoài cửa Cấu ngọc mai xuyên một bộ khổng tước lam theo hoa váy trang trên đầu là điểm thủy đồ đồng trắng men đóa hoa xứng lấy chân châu điểm xuyết phía dưới truy thật nhỏ mẹ châu tua hoàng kim bộ diêu một bên hai đứa nhỏ đều là giống nhau cha phẫn. Màu Thiên thanh thúc eo áo dài, trên đầu quan bạc chất chạm giống hoa văn, trung gian được thảm một viên chân châu phát quan. Lương Thần Hoàng cùng Lương Thần Tĩnh diện mạo vốn là không kém, hiện giờ thay đổi quần áo lập tức hiển lộ ra hai đứa nhỏ phong thái tới. Lâm Duyệt Nhi đều âm thầm khen ngợi, về sau không biết đến mê đảo bao nhiêu người ra cô nương. Muội muội thu thập thỏa đáng. Cấu Ngọc Mai dẫn đầu mở miệng, chờ nhìn đến Lâm Duyệt Nhi cho chính mình đổi đơn giản phục sức nhưng thật ra không có nói cái gì đó. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu. Tỷ tỷ nếu là không có việc gì có thể mang bọn nhỏ đi xuống đi dạo. Ta coi này tang khâu chấn cũng không kém, rất là náo nhiệt đâu. Hai đứa nhỏ đã sớm nghĩ ra đi ngọn nhi, lập tức nết miệng cười gật đầu. Cấu Ngọc Mai vô pháp chỉ có thể mang theo Hải Tử ra cửa. Ta đây mang theo bọn họ đi đi dạo. Muội muội nhưng có thứ gì muốn mua, tỷ tỷ cùng nhau mang về tới. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu. Nàng nhưng thật ra không có gì muốn mua, chỉ là vội vã dọn ra khách điếm thôi. Tỷ tỷ mang hài tử đi ngoạn nhi đi, ta không có gì muốn mua. Nói, Lâm Duyệt Nhi đem từng bước từng bước túi tiền nhét vào cấu ngọc mai trong tay, có phần đừng đem hai cái màu đen theo thửa trúc diệp túi tiền đặt ở lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh trong tay. Thích cái gì liền mua, không đủ trở về lại lấy. Nói, không đợi cấu ngọc mai chối tử, Lâm Duyệt Nhi liền xoay người. Cố Ngọc Mai trong lòng hơi hơi thở dài, càng thêm kiên định chính mình trong lòng ý tưởng. Bọn họ mẫu tử ba người cùng Lâm Duyệt Nhi bất quá là người xa lạ, liền huyết thống quan hệ đều không có, chính là Lâm Duyệt Nhi lại như vậy đối đai bọn họ, đã là đưa bọn họ coi như người một nhà. Cấu Ngọc Mai nhéo nhéo túi tiền, bạc không nhiều lắm, bất quá lại có thể sờ đến một bên coi chẳng giấy, nghĩ đến là ngân phiếu. Nếu là ở từ trước, Cố Ngọc Mai tự nhiên sẽ không cảm thấy này đó tính cái gì. Chính là, hiện giờ ăn nhờ ở đâu, Lâm Duyệt Nhi lại đưa bọn họ coi như người một nhà, ra tay rộng rãi, làm Cấu Ngọc Mai trong lòng có chút an tâm. Chỉ là, nàng đối Lâm Duyệt Nhi còn có điều dầu dếm, trong lòng có chút thấy nấy. Thôi, tóm lại liền dựa theo chính mình trong lòng suy nghĩ tới làm đi. Cấu Ngọc Mai vừa đi vừa tưởng, chỉ chốc lát sau liền đến nhàn vân khách điếu cửa. Hai đứa nhỏ nhìn rộn ràng nhốn nháo đường phố, tức khắc hưng thú nổi lên. Nương, ngươi mau chút. Lương thần tĩnh đã trở không vội, lập tức quay đầu lại tới kéo cấu Ngọc Mai. Cấu Ngọc Mai suy nghĩ bị đánh gãy, cười cùng bọn nhỏ đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở trong phòng chán đến chết, cuối cùng liền cầm giấy bút viết lên. Nàng viết chính là ngày hôm qua ban đêm đột phát kỳ tưởng kế hoạch thư, Lâm Duyệt Nhi viết đến hưng thú bừng bừng, tới hưng thú liền không có cách nào dừng lại. Càng viết càng có cảm giác, càng viết càng kích động. Ở nàng trước mặt, phảng Phất phóng không phải tràn giấy, mà là bị nàng cải tạo qua đi ngọn núi. Lâm Duyệt Nhi một hơi đem chính mình trong lòng suy nghĩ toàn bộ viết xong, nhà tới không có việc gì nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Tô Cảnh Yên, sau đó đi đến mép giường nghiệm cho nàng nghe. Ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy khá tốt? Ta cảm thấy thực không tồi đâu. Liên này làm đi. Lâm Duyệt Nhi đối Tô Cảnh Yên nói xong. Liền quyết định xuống dưới. Mới vừa đứng dậy, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Khấu khấu khấu. Chủ nhân huyền nguyệt một tiếng chủ nhân, làm Lâm Duyệt Nhi lập tức đứng dậy, nàng buông trang giấy đi qua đi. Vừa mở ra môn, liền thấy huyền nguyệt khuất thân cung kính hành lễ nói, chủ nhân, ngươi làm ta tra sự tình đều kém rõ ràng. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, rộng mở cửa phòng, làm huyền nguyệt tiến vào, tiến vào nói đi. Huyền nguyệt thấy vậy, chỉ có thể căng ra đầu đi vào. Không biết nếu là làm chủ tử biết bọn họ vào tiểu chủ tử phòng, có thể hay không giận tí mặt. Nghĩ đến đây, huyền nguyệt thân mình không tự giác run run. Lâm Duyệt Nhi mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến huyền nguyệt kia kỳ quái động tác, hơi hơi nhúng mẩy. Huyền nguyệt lập tức tiến lên vài bước, chủ nhân, tiểu nhân đã tra được thương thạch lĩnh. Tưởng tượng đến mới ra nghe được tình huống, huyền nguyệt liền một đầu hát tuyến. Ân, nói một chút đi. Lâm Duyệt Nhi cho hắn đổ một ly trà thủy đẩy đến trước mặt hắn, Huyền Nguyệt không dám đi đoan, chỉ nói tạ, cảm tạ chủ nhân. Nói đốn một giây mới tiếp tục, Thương Thạch Lĩnh rất lớn, đây là Huyền Nguyệt duy nhất có thể giải thích, cũng là Thương Thạch Lĩnh thực tế tình huống. Lâm Duyệt Nhi thình lình nghe được rất lớn cái này giới thiệu, nhưng thật ra nao nao, nàng biết rất lớn a, rốt cuộc thẩm toàn làm xe hành đưa về gia sơn khế có chút đâu. Huyền Nguyệt thấy Lâm Duyệt Nhi không hiểu ra sao bộ dáng. Tức khắc muốn đỡ chán, xem ra tiểu chủ tử cũng không biết rất lớn rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Khu khu, huyền nguyệt ho khan một tiếng, hoan hoãn, chủ nhân, đi vào thương sơn chúng ta nhìn đến những cái đó sơn, đều thuộc về thương thạch lĩnh. Lời này vừa ra, ngay cả đang muốn uống nước Lâm Duyệt Nhi, đều ngây dại. Cái gì? Toàn bộ đều là. Này cũng quá lớn đi. Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, nàng là có chút bạc. Chính là chẳng lẽ hiện tại hôm nay triều quốc mua vùng núi thực tiện nghi không thành. Còn có, thẩm toàn mua liền mua đi. Như thế nào một mua chính là một mảnh đâu. Nhiều như vậy Sơn, nàng lấy tới đơn giản, cũng không nhiều lắm dùng A. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi đỡ chán, tức khác cảm giác tiền đổ một mảnh mê mang. Nàng muốn nhiều như vậy tỏa Sơn làm gì. Huyền Nguyệt tựa hồi nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, lập tức mở miệng giải thích nói, chủ nhân không cần lo lắng. Này đó vùng núi tiểu nhân hỏi tham qua. Thiên hạ tiền trang có tiểu đạo tin tức, mỗi cái địa phương đều có an bài người một nhà. Cho nên, muốn cha cái gì tin tức, một cha là có thể biết. Không chỉ có như thế, lại còn có thập phần chuẩn xác Lâm Duyệt Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta không lo lắng, là đau đầu. Nói biểu ngôi. Huyền Nguyệt nhìn Lâm Duyệt Nhi làm quái bộ dáng, cảm thấy nàng giờ phút này có chút giống cái tiểu nha đầu. Ít nhất mới ra biểu tình giống cái tiểu muội muội giống nhau. Chủ nhân chớ có nghĩ nhiều, tiểu nhân hỏi thăm quá. Thương thạch lĩnh lúc trước là thẩm toàn quản sự lại đây mua, lúc trước cùng thẩm toàn quản sự giao dịch nha môn nói qua, là phía trên có người hỗ trợ. Thẩm toàn quản sự lúc trước liền tuyển tang khâu chấn mặt sau lưng rửa kia một tòa, chính là phía trên người đem thương thạch lĩnh tất cả đều phát cho hắn. Đến nỗi ai hỗ trợ, cái này hắn tự nhiên biết. Có người hỗ trợ. ai? Ai như vậy hảo tâm lại danh tắc đâu. Nghe nói là một vị đã từng mua quá cổ cây trà lão nhân ra. Huyền Nguyệt nói xong, nhìn Lâm Duyệt Nhi sắc mặt. Vị kia lão nhân tên, không nói cũng thế, tả hữu bọn họ cũng ngộ không thượng, nghĩ đến người nọ cũng sẽ không tới này thâm sơn cùng gốc. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe lập tức hiểu được, Hải, mua quá chính mình cổ cây trà, còn biết chính mình muốn Lâm Duyệt Nhi. Sợ là lúc trước ban đầu đạt được cổ cây trà thời điểm. Làm lục ngân vân bằng hữu mua đi vị kia đi. Xem ra, lai lịch không nhỏ đâu. Chủ nhân cũng không cần lo lắng kia hành vùng núi, hoang phế cũng không ngại. Thiên triêu quốc nhưng không ra cái gì đặc biệt nhằm vào mua bán vùng núi điều lệ. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, lập tức thả lỏng lại. Hảo sao, chỉ cần không phải phỏng tay khoai lang là được. Biết sự tình mọi nguồn, Lâm Duyệt Nhi cũng không truy vấn. Kia hành, kia tòa nhà cùng cửa hàng sự đâu. Lâm Duyệt Nhi lời nói vừa rơi xuống đất, cửa vang lên Huyền Ngọc thanh âm. Lâm Duyệt Nhi vẫy tay làm hắn tiến vào, không cần đa lễ. Huyền Ngọc tương đối hoạt bát một ít, lập tức gật đầu xưng là, đứng ở một bên. Tang Khâu chấn trên tòa nhà mua bán không nhiều lắm, nơi này tới ngoại lai hộ rất ít, hơn nữa đại bộ phận người cũng chỉ là ở phụ cận thủ công, cho nên mua bán phòng ốc rất ít. Huyền Nguyệt nói, lại thấy Lâm Duyệt Nhi khẽ như mày, lập tức nói. Tiểu nhân xem xét hai nơi địa phương, một chỗ là ở bên cạnh đường phố, một chỗ là ở tăng khâu chấn rửa vô trong đuôi phố. Đuôi phố. Lâm Duyệt Nhi hơn nửa ngày đột nhiên hai chữ. Huyền Ngọc ánh mắt sáng ngời, lập tức đoạt lấy nói nói, chủ nhân, ta biết đuôi phố. Huyền Nguyệt thấy hắn mở miệng, cũng bất đồng hắn tranh đoạn, tránh đi làm Huyền Ngọc giải thích. Đôi phố chính là hướng này phố đi đến đầu, sau đó đi ngang qua một cái chữ thập lộ liền đến đuôi phố. Huyền Ngọc nói, ánh mắt tỏa sáng, chủ nhân, kia đôi phố tuy rằng không có nơi này náo nhiệt, nhưng là thắng ở an tĩnh. Đôi phố lại hướng trong đi, chính là một mảnh đại hồ nước. Hồ nước kia đầu, đó là ngọn núi. Huyền Ngọc từ trước đã tới, xem qua liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, nếu là như vậy nói đến, đôi phố đương nhiên không tồi. Tuy rằng không coi là dựa núi gần sông, nhưng là có sơn có thủy cũng không kém. Huyền Nguyệt đi mua kia gian tòa nhà đi. Tìm người quét tức một lần, đem bên trong sửa sang lại một chút. Càng nhanh càng tốt. Lâm Duyệt Nhi nói liền phải đi trong tay háo lấy bạc. Huyền Nguyệt thấy vậy, lập tức mở miệng, chủ nhân, tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Nói, nhanh chóng xoay người liền chạy. Lâm Duyệt Nhi nhìn chạy trốn tặc mau người, có chút buồn cười. Chẳng lẽ, liền ra là tưởng dưỡng nàng không thành. Mua tòa nhà đều không cần nàng ra tiền. Lúc lắp đầu, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên ánh mắt căng thẳng, đột nhiên đứng lên, cái này huyền nguyệt, hắn còn không có nói cho ta có hay không cửa hàng bán đâu. Lâm Duyệt Nhi thở dài ngồi trở lại ghế trên. Huyền Ngọc vừa nghe, cửa hàng. Hắn ánh mắt sáng ngời, tính trẻ con trên mặt, một đôi mắt lộ ra khôn khéo ánh sáng. Chủ nhân, cửa hàng sự tình có thể hỏi ta a Khi thật hắn hừng đông liền chạy ra đi càng quét quá chung quanh, tự nhiên đối nơi này thập phần rõ ràng. Lâm Duyệt Nhi nhướng mày, hơi hơi mỉm cười, người mau nói. Tăng đầu trên đường có hai nhà mặt tiền cửa hiệu, cửa hàng có chút tiểu, bất quá vị trí không tồi. Một gian ở đầu đường, một gian ở bên trong chỗ ngoặc vị trí. Huyên Ngọc nói, tựa hồ đã nhìn đến nhà mình mua cửa hàng giống nhau, đôi mắt lấp lánh sáng lên. Cách vách hẻm nhỏ đường phố cũng có cửa hàng, bất quá đều thực cũ nát, hơn nữa đường phố cũng hẹp. Như vậy địa phương... Sợ là người bình thường cũng sẽ không tới. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói, trước đêm kia hai gian mặt tiền cửa hiệu mua tới, ta mới quyết định. Tuy rằng ở chỗ này đặt chân, nhưng là Lâm Duyệt Nhi cũng không sẽ lựa chọn đem chính mình cửa hàng khai ở chỗ này, này đó tình huống còn đãi châm trước. Chẳng sợ chính mình không khai cửa hàng, thuê cũng không tồi. Huyền Ngọc vừa nghe, lập tức cởi ứng, chạy nhanh đi xuống làm. Lâm Duyệt Nhi thu thập hảo trên bàn kế hoạch thư, nhìn ngủ ở trên giường mặc đổi mới hoàn toàn nữ tử. Xem ra, còn phải trộm mang nàng tiến không gian thử xem. Cái này ý tưởng, ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng vờn quanh không đi. Mấy ngày nay, nàng minh bạch chiếu cố một cái người thực vật vất vả, nhưng là càng nhiều đích sắc thành thực đau nằm ở trên giường không thể nhúc nhích không thể trợn mắt nữ tử. Linh tuyển thủy uy đến quá ít, bất quá nàng cũng lo lắng quá nhiều tô cảnh yên thân thể sẽ không chịu nổi. Rốt cuộc, nàng nhưng không thấy quá liền tu sa cấp Tô Cảnh Yên ăn qua cái gì, uống qua cái gì. Tưởng tượng đến trong không gian nồng đậm linh khí, nghĩ đến đem Tô Cảnh Yên chuyển qua không gian, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả đi. Lâm Duyệt Nhi đi lên trước, An Tĩnh ngồi ở mép giường, nhìn mắt buồn ngủ tốt đẹp Tô Cảnh Yên, trong lòng bất giác lắng động lại xuống dưới. Nương, ta xem xem ta cái này, ngươi nhìn ta cái này đi. Thần tĩnh. Hảo hảo hảo. Ta nhìn xem, đều không tồi, đều không tồi. Một trận nói chuyện thanh âm truyền đến, Lâm Duyệt Nhi ở phòng đều có thể nghe được, xem ra cấu Ngọc Mai mẫu tử đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy đi hướng ngoài cửa, cấu Ngọc Mai vừa lúc lại đây gõ cửa. Tỷ tỷ đã trở lại. Nói, Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, trên mặt đều mang theo ý cười, xem ra ngoạn Nhi đến cũng cao hứng. Muội muội, ta giúp ngươi chăm sóc cô cô, ngươi cũng đi đi lại đi lại đi. Trên đường nghe náo nhiệt, cùng Thanh Châu phủ sắc thật bất động. Cấu Ngọc Mai trên mặt mang theo hồng quang, hiển nhiên cũng có chút hưng phấn. Nữ tử nào có không yêu đi dạo phố? Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, không có việc gì, ta đã làm Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt đi mua tòa nhà, nói không chừng hôm nay là có thể làm đâu. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi đối với hai đứa nhỏ nói, thần hoàng cùng thần tĩnh nhưng ngoạn nhi đến cao hứng. Nàng trong mắt mang theo ý cười cùng sùng địch Lương thần to lớn một ít Nghe vậy lập tức nhất phái lao thành thu hồi ý cười nói, lâm gì, cũng nên đi xuống nhìn một cái. Bất quá chừng 10 tuổi hải tử, nói chuyện nhưng thật ra giống cái tiểu đại nhân, lâm duyệt nhi cười cười. Một bên lương thần tinh vui sướng mở miệng, dịu dít nói, đúng vậy. gì cũng nên đi xuống, phía dưới thật nhiều thú vị. Ăn ngon cũng không ít đâu. Ta cũng chưa gặp qua. Khi nói chuyện, lương thần tinh còn có thể nghĩ đến vừa rồi an qua điểm tâm bộ dáng cùng hương vị. Có chút xác thật không cần cẩm châu phủ kém đâu." Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, duỗi tay vô vô hai đứa nhỏ bả vai, "Các ngươi cao hứng liền hảo." Cấu Ngọc Mai đang định muốn nói gì, dưới lầu Huyền Nguyệt đã bước nhanh chạy đi lên, cả người tốc độ cực nhanh. Nhanh như chớp liền tới đến mọi người trước mặt, Lương Thần Hoàng cùng Lương Thần Tĩnh còn trợn mắt há hốc mồm nhìn bất quá tam tức liền chạy như bay lên lầu nam tử, trong mắt lập lòe bội phục ánh sáng. Huyền Nguyệt đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi mở miệng Dẫn mấy người đến nàng trong phòng ngồi. Đều tiến vào ngồi đi. Tả hữu cửa phòng mở rộng ra, ban ngày ban mặt, không sợ có cái gì lời đồn đãi. Huyền Nguyệt tự nhiên sẽ không nhập tòa, hắn cung kính đứng ở 2 mét xa vị trí chờ. Chủ nhân, đây là đuôi phố tòa nhà khế đất. Lâm Duyệt Nhi nhìn vừa thấy, liền thu vào trong tay áo. Sửa sang lại ra tới yêu cầu bao lâu, ta tưởng càng nhanh càng tốt. Chủ yếu tưởng sớm chút đi vào nguyên nhân. Vẫn là bởi vì tô cảnh yên, Lâm Duyệt Nhi tưởng sớm chút mang tô cảnh yên tiến không gian. Ở bên ngoài khách điếm, thật sự không thỏa đáng, người đến người đi, không chú ý liền sẽ bị người phát hiện cái gì. Nghe vậy, Huyền Nguyệt lập tức giải thích nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân đã mướn người quét tức tòa nhà, buổi trưa là có thể dọn đi vào. Nên đặt mua dụng cụ đồ vật nhi, trở về trên đường tiểu nhân đều lấy lòng, làm cửa hàng tiểu nhị trực tiếp đưa đến trong nhà. Không thể không nói, huyền nguyệt này làm việc năng lực, thật sự không phải một cái đỉnh hai. Tốc độ mau, năng lực phi phàm hơn nữa đầu óc hảo xử Người như vậy, cũng ngay cả ra có thể bồi dưỡng ra tới. tiến hành, lại quá nửa cái canh giờ khiến cho tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn, chúng ta ăn qua sau liền dọn qua đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy. Huyền nguyệt lĩnh mệnh lui trở lại ngoài cửa, trong lòng thở phào một hơi. Cũng may chủ tử lưu lại nơi này người năng lực không tồi, thiên hạ tiền trang ra tới người, tự nhiên cái gì đều có thể làm được. Kẻ hèn sửa sang lại tòa nhà, không nói chơi. Cấu Ngọc Mai mẫu tử ba người nghe vậy, trong lòng cũng có chút mềm nhót, không được khách điếm cũng hảo, người nhiều mắt tạp. Muội muội, chúng ta đây đi thu thập một phen, người trước nghỉ ngơi. Nói xong, Cấu Ngọc Mai mang theo hai đứa nhỏ đi xuống. Lâm Duyệt Nhi không có việc gì liền canh giữ ở tô cảnh yên bên người, cùng nàng nói nói tính toán của chính mình, còn có nhìn đến phố cảnh từ từ. Thời gian quá đến rất nhanh. Lúc này, U Châu phủ phủ thành. Quản sự, xe hành đưa tới tin. Một cái gã sai vật chạy mau tiến tòa nhà, đem một phong thơ đưa cho trung niên nam tử. Đối phương tiếp nhận tin nhìn lên, kia tự thể. Cư nhiên là chủ nhân viết tới. Lại xem mặt trên ấn rõ ràng là ưu châu phủ xe hành con dấu, thẩm toàn có chút nghi hoặc. Chủ nhân tới ưu châu phủ. Thẩm toàn vội vàng mở ra thư tín, mặt trên viết thập phần đơn giản, y đổi mới hành. Xem xong tin, thẩm toàn lập tức xé bỏ, sau đó đối với mới ra chuyển tin gã sai vật nói, ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi làm á quý nhìn chầm chằm nơi này. Nói, thẩm toàn bất chấp mặt khác, một mình chạy tới chuồng ngựa bộ xe ngựa liền rời đi. Gã sai vật nhìn theo xe ngựa đi xa, lập tức chạy tới tìm thẩm toàn nhi tử thẩm quý. Mà vội vàng xe ngựa bay nhanh chạy thẩm toàn có chút nghi hoặc, chủ nhân sao không tới phủ thành đâu. Cư nhiên chạy đến thương sơn đi. Tuy rằng thương sơn hắn sắc thật là giúp chủ nhân mua vùng núi, chính là bên kia quá mức hẻo lánh, chủ nhân hẳn là sẽ không đem cửa hàng khai ở bên kia mới đúng vậy. Không nghĩ ra này đó, thẩm toàn cao mày ra tăng lên đường. Thương sơn tăng câu chấn. Lâm Duyệt Nhi đoàn người vội vàng lăn qua cơm trưa liền tính tiền rời đi. Đường xe ngựa từ từ chạy qua tang đầu phố, đi vào đôi phố sau. Mọi người đều rõ ràng cảm giác được qua ngã tư đường sau, đôi phố liền ăn tĩnh rất nhiều. So với rộn ràng nhộn nháo, vô cùng náo nhiệt tang đầu phố, đôi phố xác thật xem như thanh tịnh địa phương. Đại gia vén lên màn xe nhìn bên ngoài, đường phố là hôi đường lát đá, có chút mặt đường đều không yên ổn ổn, nhưng là thắng ở sạch sẽ nếu nói phía trước tang đầu phố là phồn hoa phố xá sâm ướt, như vậy, đôi phố liền coi như là ưu tĩnh châu ở tụ tập điện, Sạch sẽ có chút cũ xưa đường phố, hai bên nơi ở hoặc là đại môn nhắm chặt, hoặc là hơi khai. Bất quá trong cửa đình đều là nhỏ nhỏ, dù sao cũng là bình thường hộ gia đình thôi. Chờ xe ngựa chậm gì gì đi vào đôi phố của ấy, lâm duyệt nhi cách xe ngựa đều có thể nhìn đến cách đó không xa một tảng lớn hồ. Hồ, xác thật là đại hồ nước. Tứ phía mở ra, không biết rốt cuộc có bao nhiêu khoan dài hơn. Xa xa tương vọng, có thể nhìn đến đối diện xanh tươi ngọn núi. Lâm Duyệt Nhi lần đầu tiên nhìn đến như vậy non xanh nước biếc địa phương, so với Thanh Châu Phủ Sơn, tú Châu Phủ Sơn lại tựa nó phong cách giống nhau, tú Mỹ. Xe ngựa ngừng ở đôi phố cuối, đoàn người lập tức xuống xe. Nơi này phong cảnh thực hảo, Mỹ đến làm người nhịn không được nghỉ chân. So với Thanh Châu Phủ một mạc, Còn có cẩm châu phủ phun hoa, u châu phủ này một chỗ địa phương, phản phất đem thế nhân ngăn cách này ngoại. Cô đơn hình thành một cái, độc lập đồng ruộng, giống như một cái tiểu thế giới giống nhau. Chỉ là, nơi này tính đến lợi hại. Chủ nhân, chính là nơi này. Huyền Nguyệt chỉ vào đôi phố cuối một chỗ tòa nhà mở miệng. Lâm Duyệt Nhi quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thích. Màu xanh lá ngói phòng ở, màu đen môn cùng tấm biển. Nhìn qua một mạc lại không phải trang trọng. Để cho người cảm thấy vui sướng chính là, đối với hồ nước kia một chỉnh mặt vách tường, rất dài thức khoan, hơn nữa, cư nhiên trồng đầy tường vi. Lúc này, đóa hoa nở rộ, hoa chi cuốn quanh rũ xuống, giống như ở vách tường bên ngoài đắp lên một tịch xinh đẹp hoa mảnh. Như vậy khí hậu, sợ cũng chỉ có ưu châu phủ mới có thể khai đến ra tường vi hoa. Nha, tòa nhà này không tồi, hoa cũng chăm sóc đến hảo đâu. Cố Ngọc Mai cũng thấy được mãn tường đóa hoa, đôi mắt loay sáng, có thể thấy được cũng là thích. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, chúng ta vào đi thôi. Nàng phản thân đi bối tô cảnh yên xuống xe, mềm mại thân mình nhẹ đến lợi hại, làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng tê dần. Huyền Nguyệt đẩy cửa ra, mọi người đi vào trong viện. Huyền Ngọc tắc đánh xe xe ngựa đi cửa sau, đem xe ngựa tá, đem con ngựa giàn xếp hảo. Bất chấp xem trong viện cảnh tượng, Huyền Nguyệt mang theo Lâm Duyệt Nhi đi chủ viện nơi. Cố Ngọc Mai mẫu tử ba người tại tiền viện đi dạo. Huyền Nguyệt đưa Lâm Duyệt Nhi tới rồi hậu viện liền không đi vào. Lâm Duyệt Nhi gật đầu chính mình con tô cảnh yên vào nhà. Người mang theo Mai đại Tỷ một nhà tuyển sân đi. Tuy rằng không cẩn thận nhìn cái này tòa nhà, nhưng là chỉ là đi đường xá liền biết, tòa nhà tất nhiên không nhỏ. Lâm Duyệt Nhi cố hết sức đem tô cảnh yên đặt ở phòng ngủ chính trên giường, cho nàng cởi dậy, đắp lên thẳng mỏng, lúc này mới trường ra một hơi. Có một người đi tới, cư nhiên cảm giác có chút nhiệt. Lâm Duyệt Nhi sờ sờ tu cảnh yên lòng bàn tay cùng cái chán, cảm giác độ ấm còn hảo, lúc này mới yên tâm. Huyên Ngọc đứng ở cửa hậu viện ngoại chờ, để ngừa Lâm Duyệt Nhi yêu cầu cái gì có thể tùy chuyển tùy đến. Huyền Nguyệt, ngươi ở chỗ này a, Đi nhiều chuẩn bị chút nước cấm đi. Đại gia cũng đều tẩy tẩy. Hiện giờ nếu đi vào chính mình trong viện, như thế nào đều phải thống thống khoái khoái tẩy giặt sạch. Ở khách điếm một chút đều không có phương tiện, hơn nữa ưu châu phủ khí hậu thực tấm áp. Huyền Ngọc nghe vậy, lập tức đi xuống chuẩn bị. Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn bóng dáng, nghĩ muốn hay không lại mua những người này lại đây hầu hạ. Rốt cuộc xem tòa nhà yêu cầu người, nấu nước yêu cầu người, quét thước yêu cầu người. Tổng không thể tất cả đều làm Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt đi làm, cũng quá đại tài tiểu dụ chút. Huống hồ bọn họ hai người cũng đều là tuổi trẻ nam tử có chút thời điểm cũng không có phương tiện. Lâm Duyệt Nhi một đường đi trở về chủ viện, nhìn quét tước sạch sẽ chủ viện, còn gieo trồng không ít hoa cỏ, ngay cả trong viện mặt cư nhiên còn điếu một cái bàn đu dây. Màu đen khắc hoa đại môn cùng các loại điêu khắc tinh mỹ rào chắn cùng cửa sổ, tùy ý có thể thấy được tu bổ quá hoa hoa thảo thảo. Hành lang dài phía trên treo tiểu xảo sáu rác trường đèn lồng, mặt trên họa mỹ nhân đồ, tinh xảo mỹ quan. Chủ viện vào cửa bên tay trái. Là một cái hình cung bùn hoa, bên trong loại hoa cỏ. Trung gian vị trí, còn có núi giả trang trí, nhìn qua đại khí không ít. Đi bộ đến phòng ngủ chính, phòng ngủ chính cửa trước địa phương, hai bên bày bàn ghế. Lại hướng trong là hình vòm khắc hoa ngăn cách, tận cùng bên trong là năm xưa gỗ đỏ điều hỉ thước hoa mai giường bật bộ, đầu giường liền một trường cùng sắc khắc hoa bàn trang điểm. Trên bàn phóng bạch sứ bình hoa, bàn trang điểm thượng trang điểm gương đồng cùng phân hộng. Trên giường phô đệm chăn cùng phía trên màn tre, không gì không tinh mỹ. Ú Châu Phủ tòa nhà, đánh giá lót nền chính là như vậy trang hoàng hình thức. So với Thanh Châu Phủ giản lược, Ú Châu Phủ càng thêm tinh xảo, càng có vẻ giống như nữ tính nu mỹ một loại cảm giác. Lâm Duyệt Nhi cũng không nhàn rỗi, đem quần áo của mình cùng Tô Cảnh Yên quần áo đều lấy ra tới, đặt ở một bên. Bất quá, mới vừa phóng hảo Lâm Duyệt Nhi liền ngông. Này! Nàng một người như thế nào giúp Tô Cảnh Yên tẩy đâu? Này quả thực quá khó xử chút. Nói, nàng còn không có đã làm chuyện như vậy. Hơn nữa, nàng tuy rằng bối động Tô Cảnh Yên, nhưng là đặt ở trong nước nàng cũng không thể chính mình chống A. Vạn nhất đem nàng sạc thủy nhưng như thế nào cho phải? Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt rồi dám, đầu mạo hát tuyến. Đang nghĩ người tới, Huyền Ngọc Thanh âm chuyển đến, hắn ở viện Môn Hô, chủ nhân, thủy bị hảo. Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn sau, lập tức đi ra ngoài, bước nhanh chạy đến trước mặt hắn. Này! Nhà ngươi chủ tử rốt cuộc lại như thế nào cho phu nhân nhà hắn thầy? Tắm gội! Nàng thật sự là bó tay không biện pháp. Huyền Ngọc đông nhiên nghe nàng như vậy vừa hỏi, quen một chút, gương mặt đều đỏ, vội vàng lắc đầu. Ân, Cái này tiểu nhân cũng không biết ta. Nói, Huyền Ngọc vội vàng cúi đầu, che giấu chính mình quấn bách. Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng, tức khác hiểu được, câm miệng không nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Nói liền phải tống cổ hắn rời đi. Mới vừa xoay người, Lâm Duyệt Nhi lại dừng lại chân, rửa mặt phòng ở nơi nào. Huyền Ngọc nghe vậy, đầu cũng không sẽ lập tức mở miệng, liền ở phòng ngủ chính bên trái, chủ nhân vừa thấy liền biết. Nói, chạy như bay xa. Hảo ra hỏa, tốc độ này, cũng quá nhanh. Lâm Duyệt Nhi bước nhanh đi trở về đi. Đẩy ra bên trái cửa phòng nhìn lên, đập vào mắt là một cái đại đại gấp bình phong. Vòng qua bình phong, cư nhiên đều là màu trắng màn che ngăn trở, màu trắng sa mỏng làm bông dèm. Lại mắt sau, bên trong chính là phòng 8. Lâm Duyệt Nhi vén lên mảnh nhìn lên, tức khắc đại hỉ. Hải, nơi này không tồi. Nghĩ đến từ trước chủ nhân nơi này, thật sự là cái sẽ hưởng thụ. Lâm Duyệt Nhi nơi nơi kiểm tra một lần, xác định đều làm cho chạy nhanh. Lúc này mới vừa lòng. Một hình tròn hồ nước lớn liền ở bông dè mặt sau, ao thực thiện, bên trong có hai tiết bậc thang, có một chỗ vẫn là một cái sơn dốc. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua sơn dốc, tức khác tới chú ý. Có, liền như vậy làm. Phóng hào thủy, đem rửa mặt dùng đồ vật cùng quần áo chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Duyệt Nhi liền đi bối tô cảnh yên. Lâm Duyệt Nhi đem tô cảnh yên quần áo khởi ra, đem nàng đặt ở trong ao, nhìn sơn dốc. Gặp người cũng sẽ không trượt xuống dưới, lúc này mới yên tâm. Tô Cảnh Yên Phát có chút khô khốc, có lẽ là không có tỉnh lại ăn cái gì, không có dinh dưỡng duyên cớ. Bất quá sợi tóc rất dài, nghĩ đến từ trước nàng phát chất thực hào đi. Lâm Duyệt Nhi thật cẩn thận cởi bỏ nàng phát, làm nó phiêu tán ở trong nước. Nghĩ nghĩ, lập tức rũ tay đặt ở trong ao, đem không gian linh tuyển thủy dẫn tới trong buồn tắm hỗn hợp, lại hơn nữa một ít tinh dầu. Trước cấp Tô Cảnh Yên rửa rửa đầu. Sau đó cho nàng lau một phen thân mình. Bởi vì liền tu sa ái sạch sẽ, cho nên mỗi ngày đều sẽ cấp tô cảnh yên lau mình hoặc là tắm gội. Lúc này Lâm Duyệt Nhi phát hiện, tô cảnh yên trừ bỏ gầy yếu, làn da nhưng thật ra không tồi, chính là chân cẳng đều không có hoàn toàn héo rút. Nghĩ đến, liền tu sa vẫn luôn dụng tâm hộ lý. Lâm Duyệt Nhi cho nàng lau hảo, dùng một khối đại đại bạch vải đông cho nàng bao vây hảo. Sau đó đem nàng bối đến bể tắm bên ngoài trường kỳ thượng. Đem tô cảnh yên quần áo mặc hảo, Lâm Duyệt Nhi cho nàng rào làm tóc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhìn chính mình váy đều ướt không ít, ống tay áo cũng là, Lâm Duyệt Nhi lau mặt thượng mồ hôi mỏng, cắn răng con tô cảnh yên đi ra ngoài. Mãi cho đến đem tô cảnh yên đặt ở trên giường, Lâm Duyệt Nhi mới thả lòng lại. Này tắm rửa một cái thật đúng là giống như đánh giặc giống nhau, mệt đến không được. Lâm Duyệt Nhi vây vây tay chân, sau đó nhìn ngủ say nhân nhi, lúc này mới đi ra ngoài. Đem ao rửa sạch một lần, Lâm Duyệt Nhi mới từ tân phóng thủy, thảnh thơi ngâm mình ở trong nước. Quá mệt mỏi, một yên ổn xuống dưới, nàng phát hiện chính mình càng mệt mỏi. Lâm Duyệt Nhi bất đắc di khẻ một chút nước ao, thở dài, sau đó tẩy tẩy đứng dậy. Rào lam phát, Lâm Duyệt Nhi bồi tô cảnh yên ngủ một giấc, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Hô, ngủ đến quá thoải mái. Lâm Duyệt Nhi rỗi một cái lười eo, đứng dậy xuyên dày, cấp tô cảnh yên quán một cái bối tóc cắm thượng cùng chính mình cùng khoản bạch ngọc châm cài liền con nàng ra cửa. Chủ nhân huyền nguyệt chờ ở cửa, nhìn đến rực rỡ hẳn lên hai người, lập tức minh bạch cái gì. Không nghĩ tới, tiểu chủ tử chiếu cố khởi người tới, còn rất không tồi, làm được ra dáng ra hình. Nhìn phu nhân quần áo cùng búi tóc, vừa thấy chính là tắm gội quá. Tự hồ, cùng chủ tử làm không sai biệt lắm đâu. Huyền Trăng mở tự nhớ kỹ, lần sau chủ tử lại đây, tất nhiên muốn đem tiểu chủ tử làm sự tình báo cho chủ tử mới hảo. Lâm Duyệt Nhi hướng tới hắn gật đầu, liền lo chính mình con tô cảnh yên đi tiền viện. Liền tu xa đều không có làm người đại lo quá, chắc là không nghĩ những người khác đụng tới tô cảnh yên. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Cho nên Lâm Duyệt Nhi mới sở hữu sự tình đều tự tay làm lấy, đây là đối liền tu xa lúc trước rời đi trước hứa hẹn. Lâm Duyệt Nhi cảm giác được chính mình tự hồ lại muốn ra mồ hôi, có chút nhiệt, tức khắc khí tiết. Nay hưu châu phủ thiên là hảo, khí hậu thích hợp, nhưng là mỗi ngày tắm gội, nàng không phải muốn nhiệt đã chết. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình sau này nhật tử tựa hồ thời gian thực khẩn trương. Chỉ là cấp tô cảnh yên tắm gội đều phải nửa canh giờ chính mình còn không tính đâu. lắc đầu, lâm duyệt nhi không hề nghĩ nhiều. xem ra, còn phải nhiều luyện tập một chút, quen tay hay việc a. đương nhiên, còn có một cái còn lại là bởi vì đáp ứng quá người khác sự tình, nhất định phải làm được. húm húm, nàng đánh đấy lòng cũng hy vọng vị này liền phu nhân có thể sớm chút tỉnh lại. niệm cập như thế, lâm duyệt nhi trong lòng liền thả lòng lại. bất quá chính là chiếu cấu người. Ít như vậy chuyện này tự nhiên không làm khó được nàng, chậm dãi tổng có thể thuần thụ. Huyên Nguyệt Càng ở Lâm Duyệt Nhi phía sau, trong lòng có chút cảm thán. Tiểu chủ tử thật sự đối phu nhân không tồi, nếu là tầm thường phó thác, người khác cũng sẽ không như vậy để ý. Không tiếng động đi đến tiền viện, cấu Ngọc Mai mẫu tử ba người đều ở đại sảnh. muội muội, ta tới giúp ngươi. Cấu Ngọc Mai thấy Lâm Duyệt Nhi cố hết sức công tô cảnh yên lại đây, lập tức liền đón đi lên. Lâm Duyệt Nhi ngẩng đầu, đạm cười mở miệng, không cần, ta chính mình tới là được. Nàng nói không phải khách khí lời nói, cấu Ngọc Mai đầu góc vừa chuyển liền minh bạch, lập tức buông tay. Dĩ ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Là cô mãi mãi ngủ lâu làm sao? Lương thần tĩnh nhìn tô cảnh yên vẫn luôn không tỉnh, không hiểu mở miệng hỏi. Lâm Duyệt Nhi bị hắn hỏi đến sừng sốt sừng suốt, ở cấu Ngọc Mai đang muốn tàn khốc quát lớn hắn thời điểm. Lâm Duyệt Nhi cười giải thích nói, không có. Cô mãi mãi là sinh bệnh, hết bệnh rồi liền tỉnh lại. Đột nhiên bị một cái tiểu gia hỏa hỏi đến cái này, Lâm Duyệt Nhi hoảng hốt nghĩ đến vừa rồi chính mình trong lòng rồi dám, đều thế tô cảnh yên đau lòng. Chính mình bất quá là chiếu cô nàng cư nhiên liền cảm thấy phiền phức. Chính là nàng đều không thể tỉnh lại cùng liền ra vị kia ở bên nhau, sợ là trong lòng càng khổ. Lâm Duyệt Nhi cảm giác trong lòng có chút phát khẩn, buồn đến chính mình khó chịu không thôi. Cố Ngọc Mai thấy Lâm Duyệt Nhi cùng Huyền Nguyệt Huyền Ngọc đều không có sinh khí, lập tức thở dài nhẹ nhõn một hơi. Dơ tay vô nhẹ Lương Thần Tĩnh bối, ý bảo hắn chưa có nhiều lời. Lương Thần Tĩnh tuy rằng không biết chính mình sai ở nơi nào, nhưng là nhìn đến Lâm Duyệt Nhi trong mắt cô đơn ánh mắt, tức khắc ngậm miệng không nói. Xem ra, cô mãi mãi là bệnh thật sự trọng đâu. Một bên Lương Thần Hoàng lắc đầu, lôi kéo Lương Thần Tĩnh đi vào chính mình bên người, làm hắn thành thật một ít. Lâm Duyệt Nhi thấy mọi người đều không có nhập tòa, chặn lại nói, mau chút ngồi đi. Nhìn đầy bàn đồ ăn, tinh xảo ngon miệng. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, này đồ ăn không phải là... Huyên Ngọc phỏng đoán Lâm Duyệt Nhi sẽ nói cái gì, cười giải thích, chủ nhân, này đó là ở bên ngoài mua trở về, ngày mai tiểu nhân đi người mua giới mua cái đầu bếp nữ lại mua mấy cái quét tức hạ nhân trở về, ngài xem thành sao. Lâm Duyệt Nhi vốn là có ý nghĩ như vậy, lập tức gật đầu. Theo sau lại nhìn nhìn hai đứa nhỏ, đối huyền Ngọc nói, người hỏi thăm một chút này phụ cận học đường, cũng không thể làm hai đứa nhỏ việc học cấp rơi xuống. Cấu Ngọc Mai cảm kích đối Lâm Duyệt Nhi cười cười, hai người đều không có khách sáo. Lâm Duyệt Nhi ôm tô cảnh yên ăn cơm, sau khi ăn xong liền trở về phòng. Đột nhiên đi vào ưu châu phủ, nàng còn có rất nhiều sự tình không coi an bài, Lâm Duyệt Nhi trở về phòng đem tô cảnh yên dàn xếp hảo. Lúc này mới đi vào án thư viết viết vẽ vẽ. Ban đêm đôi phố càng thêm an tĩnh, bất quá đôi phố từng nhà cửa đều đèn sáng lung, nhìn cũng không tính quá quẩn cung Hiện giờ đã là 9 tháng, Ú Châu phủ thời tiết cư nhiên như cũ oi bức. Lâm Duyệt Nhi đẩy ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ngân bạch ánh trăng. Không biết, thẩm thiếu dương lúc này đến chỗ nào rồi? Không biết, trong nhà hài tử tốt không? Nàng có quá nhiều không bỏ xuống được cùng vướng bận. Rời đi liền sẽ liên tiếp, Lâm Duyệt Nhi đau lòng không thôi. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở trong phòng, toàn bộ hậu viện phảng phất bao phủ ở một mảnh ánh huỳnh quang bên trong. Đương nhiên, như vậy ánh sáng, là vô pháp mắt thường nhìn đến. Huyền Nguyệt cùng Huyền Ngọc, một cái bắt tay ở sân, một cái ở nóc nhà. Gió nhẹ thổi vào phòng, trên bàn sách trang giấy bị phong nhẹ nhàng phất quá, nhấc lên một góc. Lâm Duyệt Nhi nhìn lắc lư giá cắm nến ngay sau đó thu hồi trang giấy. Đóng lại cửa sổ sau, Lâm Duyệt Nhi nằm ở trên giường, nhìn tô cảnh yên nhất thành bất biến ngủ nhan, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Ngân Bạch Ánh trang hướng về nhà chính chiếu xạ qua tới, vô số nhìn không thấy màu bạc quan điểm, giống như bị thứ gì hấp thu giống nhau, toàn bộ bay vào Lâm Duyệt Nhi nơi trong phòng. Trên giường hai cái ngủ yên nhân nhi, bị Ngân Bạch Ánh sáng bao phủ trong đó, phản phất bị thật lớn màu bạc viên cầu bao vây. Kêu nhan sắc, Mờ mịt phảng phất hỏm thuốc hai người mang lên không chung phi thang giống nhau. Vô số ánh sáng bị hai người hấp thu, tiến vào lâm duyệt nhi thân thể cùng vòng cổ ánh sáng, cuối cùng hoàn toàn đi vào không gian chung. Ma tô cảnh yên quanh thân, bị ngân bạch ánh sáng bao phủ, phản phất cả người đắm chìm trong ánh trăng bên trong, bị ánh trăng tinh lọc. Nàng khuôn mặt, cánh tay, chân cẳng, sở hữu ánh sáng đều hướng tới thân thể của nàng toàn đi. Phản phất nơi nào là một cái thật lớn khẽ hở. Yêu cầu nỗ lực bỏ thêm vào giống nhau, ánh sáng đem nàng bao trùm, sau đó bị nàng hấp thu. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại. Mãi cho đến, trên bầu trời ánh trăng quang huy chậm rãi tối sầm chút, toàn bộ phòng ánh sáng dần dần thiếu. Mà tô cảnh yên bên người ánh sáng mới một chút một chút biến mất không thấy. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, không người phát hiện, không người mắt thường có thể nhìn đến. Duy nhất biến hóa, là tô cảnh yên hơi mang hồng nhuận khuôn mặt. Cùng tim đập càng thêm rõ ràng ngực Chỉ tiếc, này hết thảy Bên cạnh ngủ nhân nhi, một mực không biết thôi Lúc này, chủ viện ngoài phòng Nóc nhà thượng huyền ngọc đột nhiên phi thân xuống dưới Mà ở chỗ tối trên cây huyền nguyệt cũng đột nhiên hiện thân Người cảm giác được Huyền ngọc nhanh chóng mở miệng Thanh em trầm thấp lại mang theo nồng đậm chấn động Huyền nguyệt gật gật đầu Trên mặt không có vui sướng Chỉ có ngưng trọng Nghĩ đến lần đó ở trong rừng cây mặt Lâm Duyệt Nhi ảo thuật lấy đồ vật ra tới, trên mặt hắn không có một tia thả lỏng. Chuyện này, ngươi biết ta biết. Huyền Nguyệt hơn nửa ngày mở miệng, nói ra hai người đấy lòng thống nhất đáp án. Huyền Ngọc gật gật đầu, nói vậy, chủ tử sớm đã biết, lúc này mới phái ngươi ta hai người đến tiểu chủ tử bên người bảo hộ. Huyền Ngọc là nhỏ nhất, nhưng là lại là nhất đắc nhân tâm, hơn nữa làm người cơ linh thông minh. Nguyên nhân chính là vì tín nhiệm. Cho nên liền quản sự mới đưa Huyền Ngọc phân công đến Lâm Duyệt Nhi bên người. Đến nỗi Huyền Nguyệt, có Lâm Duyệt Nhi lúc trước xuất ngôn tương trợ, làm hắn miệng với vừa chết. Ít nhất, Huyền Nguyệt đối Lâm Duyệt Nhi là cảm kích, Lâm Duyệt Nhi cùng hắn mà nói, xem như ân nhân cứu mạng. Như vậy hai cái thủ hạ, đặt ở Lâm Duyệt Nhi bên người, chỉ biết bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không phản bội. Này đó là liền quản sự cùng liền tu sao ý tưởng. Đương nhiên. Làm cho bọn họ đi theo Lâm Duyệt Nhì, chỗ tốt tự nhiên không phải ít. Liên nói tối nay, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt liền minh bạch trong đó lợi hại. Hai huynh đệ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, liếc nhau, sau đó từng người trở về đến chính mình vị trí thượng, tiểu tâm người thủ hộ bọn họ tiểu chủ tử. Này một đêm nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật ở có chút nhân tâm trung lại dâng lên không thể xóa nhòa kiên định. Hôm sau, trời còn chưa sáng. Khấu khấu khấu đuôi phố mặt sau cùng một nhà tòa nhà, người tới. Huyền Nguyệt một đêm chưa ngủ, nghe được động tĩnh lập tức một cái nhảy thân phi thân đến tiền viện, dừng ở tiền viện trong viện, bước nhanh đi qua đi mở cửa. Có người sao? Thẩm Toàn lại lần nữa gõ cửa, trong mắt mang theo vội vàng. Hắn ngày hôm qua ban đêm liền đến Thương Sơn, đáng tiếc niệm cấp chủ nhân muốn nghỉ ngơi, liền không lại đây quấy rầy. Lúc này phía chân trời vừa mới trở nên trắng. Hắn liền lập tức nhích người lại đây. Cái này địa phương, hắn vẫn là đi vào thương sơn tăng khâu chấn mới nghe được, ngoại lai hộ liền như vậy một nhà. Đến nỗi dùng cái gì biện pháp, tự nhiên là dùng bạc giải quyết. huyền Nguyệt mở cửa, liếc mắt một cái nhìn thấy thầm toàn, chỉ là thấy hắn trong mắt mang theo vội vàng, trên người xuyên ý đi phục cũng chỉ là bình thường nguyên liệu. Trong lòng một đốn, ngươi là thầm toàn thấy mở cửa cư nhiên là một cái tiểu ca, xem như vậy. Bất quá 16 tuổi tả hưu bộ dáng Chắc là chủ nhân mua tới hạ nhân, bất quá này khí chất, này diện mạo cũng thực sự có chút làm hắn sở không được đầu óc Tiểu ca, làm phiền. Làm phiền tiểu ca hỗ trợ thông báo một tiếng, thẩm gia thẩm toàn cầu kiến chủ nhân. Thẩm toàn khách khi nói, chắp tay. Huyền Nguyệt nghe vậy, đầu óc vừa chuyển, ngay sau đó hỏi, ngươi muốn tìm chủ nhân tên họ là gì? Ngươi là thẩm gia người nào? Không thể không nói. Huyền Nguyệt xử sự tiểu tâm cẩn thận. Thẩm Toàn nghe được như vậy hỏi chuyện, lập tức giải thích nói, Thẩm Toàn cầu kiến lâm chủ nhân, lâm duyệt nhi. Tại hạ là thẩm gia quản sự. Nói lời này, Thẩm Toàn trong mắt không có một tia chậm chế hoặc là hủy áp, Rốt cuộc, hắn có thể nhìn ra tới, đối phương trong mắt hoàn toàn không có hạ nhân khiêm tốn. Xem ra, chủ nhân có cái gì kỳ ngộ. Huyền Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, ném xuống một câu đóng lại viện môn, ngươi chờ. Phi thân đi vào cửa hậu viện khẩu, Huyền Nguyệt thấy sắc trời thượng sớm, liền không có mở miệng. Huyền Ngọc thấy hắn trở về, lập tức từ nóc nhà phi thân xuống dưới. Làm sao vậy? Người tới người nào? Huyền Ngọc vẽ mặt cảnh giác. Huyền Nguyệt nghe vậy lắc đầu, không đáng ngại, chỉ là thẩm ra một cái quản sự thôi. Nói, hướng tới hậu viện chủ phòng nhìn thoáng qua, tiểu chủ tử nhưng đứng dậy. Ta không nghe được động tính, hô hấp vẫn là như vậy vững vàng. Huyền Ngọc bọn họ không có khả năng nhìn Lâm Duyệt Nhi ngủ, chỉ có thể dựa lỗ thai phân biệt nàng hay không đứng dậy. Được rồi, Trơ tiểu chủ tử đứng dậy lại nói. Nơi này ta nhìn, ngươi đi xuống nghỉ một lát nhi. Bọn họ thói quen thời gian dài như vậy, nhưng là ngẫu nhiên cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Huyên Ngọc cũng không chối tử, gật đầu liền đi phía trước viện chính mình nhà ở đi. Thầm tất cả tại bên ngoài chờ mãi chờ mãi chờ không người, nghĩ đến chủ nhân còn chưa đứng dậy. Hắn liền ngồi ở ngoài cửa chờ đợi. Một đêm ngủ ngon, Lâm Duyệt Nhi tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang. Nhìn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào ánh sáng, Lâm Duyệt Nhi cảm thán rốt cuộc không cần lại sóc này. Liền phu nhân, hôm nay thời tiết không tồi đâu. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy liền đối với bên người tô cảnh yên nói một câu. Tự hồ, cùng nàng nói chuyện đã thành chính mình một loại thói quen. Lâm Duyệt Nhi mặc hảo, trước cấp tô cảnh yên mặc rửa mặt một phen sau đó mới cho chính mình rửa mặt. Chuẩn bị thỏa đáng sau, Lâm Duyệt Nhi mới mở ra cửa phòng. Chủ nhân Huyền Nguyệt mỗi ngày sáng liền đã sớm đem thẩm toàn thỉnh đi vào, chỉ là hầu tại tiền với thôi. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn lại đây khẽ gật đầu, nhìn thời tiết không tồi, với tay đuối hắn nói, đợi chút dọn cái tiểu giường đặt ở dưới tàng cây, lại dọn cái ghế tới. Nàng tính toán đợi chút làm tô cảnh yên phơi phơi nắng. Huyền Nguyệt gật đầu, chủ nhân yên tâm. Nói ngữ khí một đốn, mở miệng nói, chủ nhân, hôm nay thiên không lượng thẩm toàn quản sự liền tới rồi, hiện giờ hắn tại tiền viện phòng khách chờ đâu. Nói, huyền nguyệt cẩn thận quan sát Lâm Duyệt Nhi sắc mặt. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, đảo không nghĩ tới hắn tới nhưng thật ra rất nhanh, ta đã biết. Nói, liền phản thân trở về bối tô cảnh yên. con tô cảnh yên đi vào tiền viện, thẩm toàn thấy Lâm Duyệt Nhi tiến vào, lập tức đón đi lên. Chủ nhân mới vừa kêu một câu liền dừng lại, nhà mình chủ nhân như thế nào còn có một nữ từ đâu. Lâm Duyệt Nhi cẩn thận đem tô cảnh yên đặt ở một bên bình phong mặt sau tiểu trên giường, lúc này mới đi ra hướng tới thẩm toàn gật đầu. Ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Thẩm toàn không dám ngồi, mà là đứng cảm tạ. Cảm tạ chủ nhân. Thẩm toàn khuất thân hỏi, chủ nhân sao không đi phủ thành, tiểu nhân ở phủ thành mua tòa nhà, nơi này quá mức hẻo lánh, thật sự không quá phương tiện. Hắn phía trước đã tới tang khâu chấn, tự nhiên biết tình huống nơi này. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, không ngại, ta tạm thời liền ở chỗ này đặt chân. Nói, nghĩ đến thương sơn sự tình, lập tức hỏi, kia thương thạch lĩnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thẩm toàn thấy Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt chính xác, còn tưởng rằng nàng là không cao hưng chính mình mua kia sơn, tâm lập tức liền nhắc lên. Vội vàng tiến lên một bước, Thẩm toàn vội vàng mở miệng, chủ nhân bức giận. Tiểu nhân thấy tăng khâu chấn lưng rửa kia tòa sơn không tồi, bị nước bao quanh, phong cảnh cũng hảo. Chủ yếu là tiểu nhân nghe được giá cũng thích hợp liền làm chủ mua tới. Nói, thật toàn sắc mặt toát ra hơi hơi mồ hôi mỏng, chỉ là không dám động thủ sát. Lâm Duyệt Nhi những mày, nghĩ, chính mình không như vậy đáng sợ đi. Nàng xua xua tay nói, không cần khẩn trương, ta không có trách cứ người ý tứ. Nói dừng một chút tiếp tục nói, chỉ là... Nghe nói kia Thương Thạch Lĩnh tất cả đều là của ta, này cũng quá nhiều chút. Huống chi nàng muốn như vậy nhiều sơn cũng vô dụng. Thẩm Toàn nghe vậy hiểu được, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ nhân, kia Thương Thạch Lĩnh tiểu nhân phái người tất cả đều xem xét quá. Tuy rằng không ít người đồn Đại Thương Thạch Lĩnh đều là cục đá, không có gì dùng. Có lẽ là bởi vì cái này nghe đồn, cho nên nha môn đem giá ép tới cũng thấp. tiểu nhân hoa mấy vạn lượng liền mua tới. Hơn nữa, lúc trước hắn coi trọng tang khâu chấn ngọn núi này, cũng bất quá và lượng. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, mấy vạn lượng mua một mảnh sơn, tính tiện nghi. Được rồi, nói nói phủ thành bên kia tình huống đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi liền áp xuống trong lòng nhất muốn hỏi nói. Thầm toàn hiểu rõ, nhất nhất nói tới, đem chính mình mua phòng mua phô sự tình đều nói một lần. Đến nỗi mua thôn trang còn có đồng ruộng, cũng không nói chơi. Lâm Duyệt Nhi làm hắn chuẩn bị kiến mạc hương thư viện cũng ở chủ bị bên trong, mỗi cái cũng chưa rơi xuống. Nghe hắn như vậy nói, Lâm Duyệt Nhi thập phần vừa lòng, gật gật đầu, ngươi làm được không tồi, về sau Ú Châu Phủ phủ thành bên kia, ngươi liền chủ quản những cái đó đi. Nói xong, đột nhiên chuyện vừa chuyển hỏi, ngươi cũng biết Ú Châu Phủ tô ra sự tình. Thần toàn đi Ú Châu Phủ cũng có một đoạn thời gian, đối tô ra sợ là sớm có nghe thấy. Tô Gia ở Hữu Châu Phủ có thể nói là thổ hoàng đế tồn tại, không người không biết không người không hiểu đi. Quả nhiên, Lâm Duyệt Nhi mới vừa nhắc tới Tô Gia, Thẩm toàn liền mở miệng nói không ít. Thứ Tô Gia sinh ý, đến Tô Gia thanh danh từ từ. Chủ nhân, nghe nói Tô Gia thiếu đông gia đã trở lại, hiện giờ đang ở chắc cha Tô Gia cửa hàng sinh ý vấn đề. Thẩm toàn nói, còn có thể nghĩ đến lúc trước nhìn đến Tô Cảnh Vân trường hợp. Người nọ khí tràng, quả nhiên rất mạnh. Ngươi chú ý tô ra động tĩnh, có chuyện gì nói cho ta? Nói, trong lòng nghi hoặc. Ngược lại lại nói, nghe phí thu bình nói qua, tô ra lão phu nhân đối Lý Thúy Nhi thập phần bất đồng. Lý Thúy Nhi vứt bỏ tô ra ở Thanh Châu Phủ sản nghiệp, lão phu nhân cư nhiên còn buông tha nàng. Thầm tất cả tại ưu châu Phủ Phủ Thành, tự nhiên nhất rõ ràng chuyện này. Hán biểu tình có chút quái gì, tựa hồ chính mình cũng không nghĩ ra, bất quá lại tựa hồ muốn nói lại thôi có chuyện nói thẳng. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt nhìn hắn. Thẩm toàn lập tức cung kính nói, tiểu nhân nghe được một ít đồn đãi, nói thẳng không biết có phải hay không thật sự, lúc này mới không dám đối với chủ nhân mở miệng. Nói ngẩng đầu thấy Lâm Duyệt Nhi chờ lời phía sau, liền lập tức giải thích nói, phủ thành bên kia đồn đãi, Lý Thúy Nhi là lão phu nhân ngoại tôn nữ Nhi. Lời này mới vừa nói ra, Lâm Duyệt Nhi trên mặt một đốn. Lý Thúy Nhi là tô ra ngoại tôn nữ. Này có khả năng sao? Lâm Duyệt Nhi tay gác ở trên bàn có một chút không một chút đánh. Chẳng lẽ là này tô ra lão ra ở bên ngoài cùng nữ nhân khắc sinh? Không phải nghe đồn kia tô ra chỉ có một lão phụ nhân sao? Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Lâm Duyệt Nhi há miệng thở dốc nói, ngươi trở về, cẩn thận cha cha tô ra sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cho dù là đồn đãi, đều cho ta tra tới. Cũng không biết vì cái gì. Đương thẩm toàn nói tô ra những cái đó sự tình thời điểm. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên muốn tìm tòi đến tận cùng, muốn lập tức vạch trần tô ra bí mật, cái loại này vội vàng tâm tình, liền nàng chính mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Thẩm toàn lĩnh mệnh liền vội vội đi xuống. Nhìn chủ nhân dáng vẻ kia, tựa hồ đối tô ra sự tình cực kỳ nhìn chúng. Huyền Nguyệt thấy đối phương đi rồi, lập tức bưng bữa sáng tiến lên. Chủ nhân tỉnh dùng. Lâm Duyệt Nhi nhìn ăn sáng tiểu điểm tâm ngừng đầu hỏi, mai đại tỷ một nhà nhưng đứng dậy. Nghe vậy, Huyền Nguyệt mở miệng nói, cố phu nhân một nhà đứng dậy, thấy chủ nhân còn nghỉ ngơi, cố phu nhân liền mang theo hai vị tiểu công tử đi trên đường đi dạo. Lâm Duyệt Nhi nghe xong gật gật đầu, được rồi, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. người này, nghĩ đến cũng là một đêm chưa ngủ. Lâm Duyệt Nhi nhìn đến hắn đầu vai cư nhiên có chút loang loáng, vừa rồi tế nhìn mới phát hiện, cư nhiên là mini bằng nước. Xem ra là thủ một đêm, trong lòng có chút cảm kích. Đương nhiên, càng nhiều còn có đối liền ra liền tu xa cảm kích. Huyền Nguyệt nghe xong Lâm Duyệt Nhi nói cũng không thoái thác, theo tiếng đi xuống. Không bao lâu, Huyền Ngọc cư nhiên lại đây, chủ nhân Lâm Duyệt Nhi nhìn mới vừa đi một cái, lại tới một cái, tức khác hết trôi nói rồi. Bất quá cũng biết bọn họ là vì tô cảnh yên an toàn, liền từ Huyền Ngọc đi theo chính mình. Sau khi ăn xong... Lâm Duyệt Nhi mang theo tô cảnh yên với nắng, làm Huyền Ngọc đi mua vài người trở về quét tước. Huyền Ngọc vừa ly khai, Lâm Duyệt Nhi liền trộm cấp tô cảnh yên uy tam tích linh tuyển thủy. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Duyệt Nhi phát hiện, tô cảnh yên tựa hồ tiếng hít thở chậm chút, phảng phất không có từ trước như vậy yếu đi. Nội viện dưới tàng cây, Lâm Duyệt Nhi ngồi đọc sách, một bên tiểu bước lên nằm tô cảnh yên. Tình cảnh này, phảng phất dừng hình ảnh vào lúc này nơi này. Bất quá, lúc này Vũ Châu phủ Tô ra, lại có chút rối loạn. Tô Cảnh Vân không nghĩ tới, một hồi tới trong nhà liền trướng khí mù mịt, tức giận đến hắn muốn lập tức rời đi. Nguyên bản Tô Cảnh Vân là nhàn tới không có việc gì liền muốn đi muội muội từ trước trụ quá sân nhìn một cái, chính là, mới vừa đi đến viện môn khẩu, đã bị một tiểu nha đầu chặn. Vị công tử này, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, công tử thỉnh đi. Một bộ ngạo mạn thần sắc. Nơi nào là một cái nha hoàn nên có? Tô Cảnh Vân áp xuống đáy lòng muốn chụp chết nàng xúc động, vung ống tay háo liền rời đi. Ừ, còn tưởng rằng ai đều có thể tới nơi này đâu. Nơi này chính là chúng ta tiểu thư địa phương, chờ tiểu thư lại lần nữa trở về, nơi nào còn có những cái đó biểu tiểu thư công tử chỗ ngồi. Tiêu ngạo ương ngạnh thanh âm, tựa hồ là cố ý, âm lượng không nhỏ. Tô Cảnh Vân cảm giác, tô ra nhất định là lộn sột một cái nho nhỏ nha hoàn đều có thể như vậy trà đạp người trong nhà, hắn chỉ là dưới chân một đốn, ngay sau đó bước nhanh rời đi. mà cái kia nói chuyện kiêu ngạo nha đầu, đúng là đã từng hầu hạ quá lý thúy nhi, chỉ là lý thúy nhi bị trộm chuyển rời đến thôn trang thượng sau, tiểu nha hoàn liền bị lưu lại, lưu lại nơi này xem sân. đã từng bồi lý thúy nhi đi thanh châu phủ tham gia thơ từ sẽ cái kia nhát gan nha hoàn, đã sớm làm tô ra người cấp đánh chết. lúc này An hạt dưa nhi nha đầu, nơi nào có thể nghĩ đến chờ đợi chính mình sẽ là cái dạng gì vận mệnh. Tô Cảnh Mây trôi bực vọt vào Tô lão gia sân, một phen đẩy ra ngăn ở trước mặt hắn quản gia. "Tránh ra." "Kia lực đạo, rốt cuộc là so ra kém Tô Cảnh Vân, lão quản gia bị hắn một phen huy khai." Tô lão gia nghe vậy, lập tức đi ra, chính nhìn đến cảnh này, lông mày lập tức thượng tròn, tức giận đến mở miệng nói, dừng tay. Nói: Thấy Tô Cảnh Vân đứng lại không núp đích, lập tức tiến lên, tiểu tử ngươi điên cuồng không thành, vừa trở về liền tới ta trước mặt náo. Tuy rằng nhiều năm như vậy chưa thấy được nhi tử, nhưng là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Chỉ là, tiểu tử này không cho mặt mũi, ở nhà mình lao tử trước mặt như vậy là to. Nhìn kia tư thế, tựa hồ còn muốn động thủ. Ngươi là phản thiên không thành. Tô lão ra chỉ vào Tô Cảnh Vân cái mũi mắng đứa con trai này là hắn duy nhất nhi tử, hắn đánh đáy lòng tự nhiên là yêu thương. nếu là không có đã từng kia sự kiện, trong nhà như thế nào sẽ như vậy. nghĩ đến đây, tô lão gia tức khắc nhíu mày. tô cảnh vân tiến lên một bước, cùng tô lão gia đối diện. cha, ngươi là làm nha hoàng đem trụ tiểu yên sơn. con có, như vậy nha hoàng trong nhà cũng có thể bao dung. so chủ tử còn chủ tử độ vận, chúng ta tô gia cư nhiên còn giữ. Rốt cuộc là nàng là chủ tử vẫn là ta là chủ tử. Từ khi nào, tô gia thiếu gia đi tiểu yên sân còn có thể bị đuổi ra tới? Nói, đột nhiên trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua. Không đợi tô lão gia mở miệng, tô cảnh vân lại nói, còn có, kia nha hoàng trong miệng nói tiểu thư rốt cuộc là ai? Ta đảo muốn nhìn, ai có thể trụ tiến tiểu yên trong viện đi? Nói, tô cảnh vân vô vô tay. Trong ngay mắt. Viện ngoại chạy vào hai cái màu xám quần áo nam tử. Đi, đem yên vũ các nha hoàn áp lại đây, ta muốn đích thân thẩm vấn. Nói, tô cảnh vân nhìn tô lão gia liếc mắt một cái nói, cha cũng đừng đi rồi, nhìn đi. Tô lão gia thấy nhi tử như vậy thân sắc, tức khắc cảm giác đem chính mình thể diện đều ném, quá không cho chính mình mặt mũi. Tô lão gia tức giận đến đôi mắt chừng, dâu đều kiều lên. Lão quản gia tưởng khuyên. Đáng tiếc thấy nhà mình thiếu gia kia tức giận bộ dáng, còn có lao ra kia chừng mắt bộ dáng, lập tức câm miệng. Ai kêu kia không có mắt nha đầu, cư nhiên xúc phạm thiếu gia đâu. Thiếu gia là ai? Là U châu phủ tô gia thiếu chủ tử, thiếu đông gia. Không bao lâu, một cái nha đầu trong miệng tắc bố bị áp lại đây, hai cái người áo xám lập tức đem nàng ném ở tô cảnh vân trước mặt. Lao quản gia thấy vậy, xem ra là muốn ở trong sân thẩm vấn liền vẫy tay làm hạ nhân đi dọn hai trường ghế bành lại đây. Tô Cảnh Vân không có nhập tòa, nhưng thật ra Tô Láo gia không hiểu ra sao. Hắn thường xuyên bên ngoài xử lý sinh ý, hơn nữa đều là nơi nơi buôn tẩu sinh ý, nào biết đâu rằng sự tình trong nhà đâu. Bất quá lúc này Tô Cảnh Vân đã là đi lên trước. Hắn ghét bỏ xua xua tay, một cái thủ hạ đem nha hoàn trong miệng đầu bố kéo xuống. Kia nha hoàn miệng vừa được tự do liền bắt đầu hổn ảo các ngươi thật to gan nếu là làm tiểu thư lời này còn chưa kêu xong một bên lão quản gia tức khắc trợn mắt há hốc mồm khí lập tức tiến lên lớn tiếng quát lớn nói lớn mật người tới cho ta đổ nàng miệng nha hoàng thấy vậy lập tức lắc đầu các ngươi ai dám ta chính là tiểu thư người chờ tiểu thư trở về có các ngươi đẹp lão quản gia nghe vậy tức khắc vô ngữ này nha hoàng rốt cuộc là như thế nào Tô ra khi nào có như vậy một cái không nhãn lực nha hoàn, chạy nhanh im miệng, mau, lấp kín. Nói, Lão quản gia lập tức tiến lên cho nha hoàn một chân, bị người một chân gạt ngã trên mặt đất, kia nha hoàn vẫn là chết cũng không hối cải. Nhìn nàng tràn ngập hận ý ánh mắt, Lão quản gia lập tức nói, ở thiếu Đông gia cùng lao ra trước mặt, nào có ngươi cái tiểu nha hoàn nói chuyện phần. Kia nha hoàn nghe vậy, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, bất quá trong nháy mắt. Nàng thể diện tức khắc trắng bệnh. Thiếu đông ra. Lao ra. nha hoàng ánh mắt chuyển hướng hai người, lúc này mới phát hiện, phía trước bị chính mình mắng đi nam tử, cư nhiên là thiếu đông ra. Cái kia ngồi ở một bên, trầm khuôn mặt mặt người, chính là lao ra. Nàng là trên đường bị Lý cô nương mua tới, cũng là Lý cô nương cầu lao phu nhân làm nàng lưu lại chiếu cố Lý cô nương. Chính là, nàng đối tô ra sự tình thật sự hiểu biết không nhiều lắm. Đối với vẫn luôn rất ít lộ diện lao gia còn có vẫn luôn không có lộ diện thiếu đông gia, kia càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đừng lúc đích, ta còn có những lời khác muốn hỏi. Nói, xua tay làm người cho nàng bắt lấy trong miệng tắc bố đoàn, lúc này, nghĩ đến nàng cũng không dám mang đi. Tô Cảnh Vân đi lên trước một bước, trên cao nhìn xuống nhìn sợ tới mức sắc mặt tráng bệnh nha hoàn. Ngươi vì sao sẽ ở hiên vũ các? Còn có ngươi trong miệng nói cô nương là ai? Ai cho các người lá gan ở yên vũ các đi lại? Tô Cảnh Vân lập tức ném ra ba cái vấn đề. Tiểu nha hoàng trận mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Một bên ngồi tô lao ra, lại có chút nghi hoặc. Hắn này hồi lâu không về nhà, như thế nào vừa trở về cùng nhi tử gặp phải, còn gặp gỡ chuyện như vậy. Mặt khác, hắn nhưng không làm người đi yên nhi sân, càng không có làm một cái không có mắt nha đầu nhìn sân. Này! Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tô lão ra đầy mặt hát tuyến. Ta, ta vừa mới nói hai cái ta, bên kia, lão quản gia lập tức tiến lên lại là một chân, điên rồi sao? Ở thiếu đông ra cùng lão ra trước mặt, muốn tự xưng nô tỉ. Thiếu nha hoàng năn đau, miệng đều ở phát run. Nàng trước nay đến tô ra liền không chịu quá như vậy đãi ngộ, chính là hạ nhân đối nàng đều lễ nhượng ba phần. Đơn giản là mọi người đều biết lao phu nhân đối Lý cô nương không giống bình thường. Nghĩ đến đây, tiểu Nha hoàn lập tức giống như tìm được cứu tinh giống nhau. Nô tỳ là phụng mệnh thủ Yên Vũ Cát, cô nương chính là Lý cô nương, Lý Thúy Nhi. Là lao phu nhân làm Lý cô nương trụ Yên Vũ Cát. Câu nói kế tiếp, nàng thanh âm cực tiểu, liền sợ làm tức giận phía trước hai vị tôn thần. Tô Cảnh Vân nghe vậy, đột nhiên cười. Cười cười, đột nhiên ngửa đầu. Ha ha ha ha! Ngay sau đó hắn trong mắt tinh quang chật lóe, nhìn về phía tô gia láo gia, ta liền nói sao? Ai có thể có lớn như vậy là gan động yên vũ các đâu? Lời này tựa hồ là lầm bầm lâu bầu, lời này lại tựa hồ ở giống tô láo gia thuyết minh chút cái gì? Bất quá trong nháy mắt tô cảnh vân trên mặt ý cười toàn vô, một đôi mắt đỏ lên nhìn chầm chầm trên mặt đất nha hoàn, nói: ngươi trong miệng kia cô nương ở nơi nào? Nàng ở yên vũ các ở bao lâu? Tô Cảnh Vân cảm thấy, chính mình lúc này phổi đều phải khí tạc. Tiểu Nha Hoàng nghe vậy, cũng không dám nữa đại ý, túi đầu giải thích nói, cô nương bị Lao Phu Ú Nhân đưa đến thôn Trang Thượng. Lao Phu Ú Nhân hứa hẹn cô nương, nếu là Thanh Châu phủ thơ từ xe thắng, liền làm cô nương chủ yên vũ cắt. Chính là, cô nương thua, cho nên bị Lao Phu Ú Nhân đưa đến thôn Trang Thượng. Lời này nói xong, không ngừng là Tô Cảnh Vân không nói chuyện, liền một bên tô Lão ra đều trận mắt há hốc mồm. Ngươi là nói phía trước đổ nghệ phường thơ tử sẽ là nhà ngươi cái kia cái gì cô nương đi. Tiên đặt cực đâu? Tô lão ra lập tức tiến lên. Hắn đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Tiểu nha hoàn ngẩn đầu nhìn tô lão ra liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt ăn thịt người bộ ráng, tức khác dọa lập tức nói, đúng là lần đó thơ tử sẽ, lý cô nương đại biểu tô ra đi, cô nương thua. Đem tô ra ở Thanh Châu phủ sản nghiệp đều bại bởi hoa nghệ hiên. Lời này vừa ra, Tô gia lão gia đột nhiên giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau, nhân thân tử không chịu không chế sau này lui lại mấy bước. Con hảo lão quản gia thấy vậy lập tức tiến lên ổn định hắn thân mình, "Lão gia, ngươi cần phải bảo trọng thân thể a." Lời này mới vừa nói xong, bên kia Tô Cảnh Vân đột nhiên cười ha hả, ha, "Ha ha ha ha." "Thấy được không có, báo ứng, đây là báo ứng." Nói, Tô Cảnh Vân dưới chân thuận gió giống nhau, bước nhanh đi phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện. Dẫn theo tiện tì, ta đảo muốn nhìn, nàng còn muốn hổ đồ tới khi nào. Người áo sám lĩnh mệnh, hai người một tay dẫn theo một bên đem người mang đi. Mà mặt sám như cho tàn tiểu nha hoàn, lúc này biết, chính mình xem như đụng vào ván sát thượng. Xong rồi, xong rồi. Mà tô ra lão ra hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, đầu não phát vượng làm lão quản gia đỡ chính mình đi hậu viện. Tô Cảnh Vân đã là bước nhanh đi vào hậu viện. Hậu viện thủ vệ ma ma thấy hắn trở về, chưa từng nhìn đến hắn trên mặt tức giận liền cười thấu tiến lên. Nha, này không phải thiếu ra sao? Thiếu ra như thế nào đã trở lại? Lao phu nhân mỗi ngày nhắc mãi này thiếu ra đâu? Hỗ trợ thuốc ngựa nói còn chưa nói xong, tô cảnh vân liền vùng ống tay háo đem người bỏ qua. lăn một bên nhì đi. Nói, nhấc chân đi phía trước sấm. Lúc này, nội viện nhân tài phát hiện, thiếu đông ra lần này trở về. Sắc mặt không tốt, như vậy quá mức dọa người. Một cái vóc dáng nhỏ ma ma thấy vậy, trộn hướng đường nhỏ chạy tới. Lão phu nhân, không hảo, không hảo. Kia lão ma ma mới vừa bước nhanh vào nhà, khiến cho người đánh một bật hay. Lao Đông Tây mở miệng ngậm miệng không hảo, muốn chết không thành. Kia ma ma thấy vậy, không dám buồn nào, lại bắt đầu nói mặt khác, mau chút bẩm báo lão phu nhân, thiếu gia đã trở lại. Lời này vừa ra kia đại nhân béo ma, ma đột nhiên cười cười. Cười đến kia kêu một cái hoa hòe lộc lẫy khinh thường nhướng mày, ngươi này lao hóa, không phải là nghĩ đến lao phu nhân trước mặt thảo thường đi. Nói liền phải đi bên trong. Bị đánh ma ma lập tức giải thích nói, chớ có nhiều lời, mau đi bẩm báo lao phu nhân, thiếu gia đã trở lại, hắn thở phì phì hướng nơi này lại đây đâu. Nghe xong lời này, kia béo ma ma lập tức thu gương mặt tươi cười, vẻ mặt không tin tưởng nhìn đối phương. Thấy đối phương ngôn ngữ cùng sắc mặt không có sai, lập tức chạy đi vào. Phu nhân, phu nhân, thiếu gia đã trở lại béo ma ma xông vào, liền chạy ngoài miệng biên nói. Đang ở cấp lao phu nhân châm trà đầu hạ, tức khắc nở nụ cười, ma ma đây là làm sao vậy? Lúc này béo ma ma lại không dám trì hoãn, mới ra nàng nhưng chỉ hoãn chút thời điểm. Lao phu nhân, thiếu gia đã trở lại, thở phì phì hướng nơi này tới đâu? Quỳ trên mặt đất. Béo ma ma đại khí không dám ra. lão phu nhân ngay vậy, bưng trả tay một đốn, ngay sau đó không sao cả cười cười. Kia hài tử chính là tính nôn nóng, không sao. Đang nói, nội phòng dèm châu đã bị đẩy ra, rồi sau đó, một bộ màu đen quần áo trung niên nam tử bước nhanh đi đến. Phía sau dèm châu va chạm thanh âm thực vang, có thể tưởng tượng lực đạo to lớn. Nha, Vân Nhi đã trở lại. Tô lão phu nhân vẫn chưa đứng dậy, mà là cười nói. Vẫn luôn bị tức giận hướng hôn đầu tô cảnh vân vào nhà, nhìn đến tô lão phu nhân thảnh thơi ngồi ở chỗ này, nghĩ đến không biết thân ở nơi nào tiểu yên, tức khắc lửa giận càng hơn. Đem người mang tiến bảo. Nói, áo xám nam tử đem người đề ra tiến bảo, đem tiểu nha hoàn vực trên mặt đất liền lùi xuống. Tô lão phu nhân thấy đối phương, còn nhận không ra trên mặt đất người là ai, vẻ mặt vô hại nhìn tô cảnh vân. Vân nhi đây là làm sao vậy? Như thế nào vừa trở về liền cáo kỉnh. Nói liền phải đứng dậy đi kéo Tô Cảnh Vân ngồi xuống. Tô Cảnh Vân lui ra phía sau một bước, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, "Ngài trước giải thích giải thích, người kia là ai? Cái kia Lý cô nương lại là ai?" Quả nhiên, Tô Cảnh Vân lên tiếng xong, Tô lão phu nhân sắc mặt cứng đờ. Xua xua tay, trong phòng hạ nhân lập tức đi ra ngoài, mà cái kia nha đầu cũng bị mang theo đi ra ngoài. Theo sau mà đến Tô lão ra đứng ở ngoài cửa, vẫn chưa đi vào đi. Vân Nhi chờ co sinh khí, nghe nương chậm rãi nói tới. Tô lão phu nhân tựa hồ không thấy được hắn sắc mặt cùng khinh thường, lôi kéo Tô Cảnh Vân ngồi xuống. Tô Cảnh Vân vung ống tay háo, không cho nàng đụng chạm. Có chuyện mau nói. Đoan muốn xem nàng còn có thể chơi ra cái gì hoa chiêu tới. Những năm gần đây, nếu không phải niệm cập nàng có khổ lao, Tô Cảnh Vân là vô luận như thế nào đều sẽ không lưu chứ nàng." "Hào hào hảo," ta này liền nói. "Tô lão phu nhân có chút nan kham xả ra một cái gương mặt tươi cười, lúc này mới chậm rãi nói lên. Cái kia Lý cô nương, ta làm người cha quá, nàng là ngươi muội muội hải tử, cũng chính là ngươi cháu ngoại trai." Tô lão phu nhân nói lời này, tựa hồ thập phần cảm thán. Mà nghe được lời này, Tô Cảnh Vân có chút hoán bất quá tới. "Muội muội hải tử?" muội hài tử như thế nào bị tô ra tìm được kia muội muội cùng kia liền ra tiểu từ đâu liên tiếp vấn đề, đột nhiên vụt ra tô cảnh vẩn trong đầu làm hắn có chút hoan bất quá tới đứng ở ngoài cửa tô ra láo ra lại cũng là thân mình cứng đở có chút không thể tin tưởng nhìn trong môn không cần hoài nghi, vị kia cô Nương cầm chính là lao ra năm đó cho ngươi muộiội bình an khóa đâu bất quá, sau lại bị mất Tô lão phu nhân nói nơi này, còn có thể nghĩ đến lúc trước nhìn thấy lý thúy nhi đệ nhất mặt thời điểm cảm giác tô cảnh vân lại có chút không dám tin tưởng hơn nửa ngày mới nói ngươi đi đem kia hải tử tiếp trở về ta xem xem còn có về sau chớ có tự chủ trương tiên nhi đồ vật ai đều không thể chạm vào hắn muội muội sân ai đều không thể trụ muội muội đồ vật ai đều không thể động tô lão phu nhân nghe vậy thể diện cứng đờ lập tức gật đầu hảo hảo hảo ta hiểu được Nói, hướng tới bên ngoài hô một câu, đầu hạ, tiến bảo. Tô cảnh vân một nạp ra cửa, nhìn đứng ở cửa ngốc ngốc phụ thân, hắn thật sâu nhìn thoáng qua, theo sau liền vòng qua hắn rời đi. Mà tô lão ra còn lại là xua tay làm lão quản gia dẫn hắn hồi tiền viện, trong lòng bị đẻ nén lợi hại. Những năm gần đây, rốt cuộc trong nhà có nhiều ít sự tình là hắn chưa từng biết đến. Còn có, vân nhi kia hài tử, như thế nào đối hắn mẫu thân như vậy nói chuyện. Mặt khác Tiên Nhi sự tình, rốt cuộc là vì sao? Liên tiếp vấn đề, tập kích hắn thần kinh, làm hắn vốn là mỏi mệt thân hình, cư nhiên tùy thời đều sẽ ngã xuống cảm giác. Trong phòng tô láo phu nhân dạng đầu hạ đi đem Lý Thúy Nhi từ thôn Trang Thượng mang về tới, chính mình tắc nghĩ chuyện khác. Lúc này, tô gia người đều đại khí không dám ra, liền sợ chọc tới chủ tử rơi vào một cái chết thảm kết cục. Cái kia làm người dẫn đi nha đầu, tô Cảnh Vân trực tiếp làm người đánh chết. Người như vậy. Tô gia vô luận như thế nào đều sẽ không lưu. Chỉ là, cái kia lý cô nương, thật sự sẽ là muội muội nữ như sao. Nghĩ đến đây, tô cảnh vân cư nhiên cảm giác chính mình có chút kích động, có chút ngồi lập không được. Kia hài tử, không biết có thể hay không oán hận cứu cứu không có tìm được nàng mẫu thân. Không biết có thể hay không nhận chính mình. Không đúng, chỉ cần là kia cái bình an khóa lại cũng không thể chứng minh lý cô nương đó là tiểu Yên nữ nhi. Nghĩ vậy một chút, Tô Cảnh Vân bất giác như mày. Xem ra, sự tình còn cần lại tỉ mỉ cha xem xét. Nghĩ vậy chút năm qua, hắn mỗi lần cha, tiểu yên sự tình đều không thu hoạch được gì, tựa hồ có cái gì lực lượng ở ngăn cản chính mình cha được cái gì. Chính là, Tô Cảnh Vân trong lòng duy nhất niệm tưởng chính là, muội muội tồn tại, mặt khác, hắn không dám hy vọng xa vời. Tô Cảnh Vân ở trong phòng qua lại đi lại, không biết như thế nào đối mặt lúc này cảnh giới. Mà mặt khác một bên, Lâm Duyệt Nhi chiếu cố tô cảnh yên rửa mặt sau, lập tức kiểm tra cửa sổ, xuyên đến gắt gao. Lâm Duyệt Nhi nhắm mắt lại, lôi kéo tô cảnh yên tay, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm đi vào. Mà trong phòng, trên giường hai người đột nhiên biến mất, giống như đại biến người sống ma thuật giống nhau. Tối nay đổi huyền nguyệt canh giữ ở nóc nhà, hắn cẩn thận cảm giác trong phòng hai người hô hấp. Chỉ là, đột nhiên trong nấy mắt, trong phòng cư nhiên không có tiếng hít thở. Cái này làm cho Huyền Nguyệt có chút khiếp sợ, hắn cuốn quýt phi thân xuống dưới, canh giữ ở trong viện Huyền Ngọc thấy vậy, cũng lập tức bay đến dưới thẳng cây. Xảy ra chuyện gì? Huyền Ngọc thấy Huyền Nguyệt vẫn chưa trả lời chính mình nói, lại thẳng tắp hướng tiểu chủ tử phòng đi đến. Như vậy, tự hồ là phát hiện cái gì? Huyền Ngọc thần sắc trợ tát, lập tức bước nhanh đuổi kịp. Huyền Nguyệt đứng ở cửa, bất quá tâm thức, hắn liền xác định, trong phòng, xác thật không người. đúng vậy. Không người. Sao có thể đâu. Bọn họ hai người chính là nhìn tiểu chủ tử vào nhà, đóng cửa cũng liền ở vừa rồi. Nghĩ đến đây, Huyền Nguyệt đột nhiên đẩy cửa, hắn động tác thực nhẹ. Bất quá, một xử lực, Huyền Nguyệt liền phát hiện không đúng rồi. Đẩy không khai, môn cư nhiên từ bên trong buộc ở. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Huyền Nguyệt lập tức rút về tay, ở Huyền Ngọc còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, vây tay một cái làm hắn hồi trên cây lợi. Chính mình còn lại là một cái nhảy thân, bay lên nóc nhà, ghé vào nóc nhà bất động. Lúc này, Huyền Ngọc vẻ mặt sờ không được đầu góc bộ dáng hoàn toàn bị Huyền Nguyệt mới ra liên tiếp động tác cấp lộng ốc. Thấy Huyền Ngọc thành thành thật thật trở về trên cây, Huyền Nguyệt mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn, may mắn, hắn không có đi vào một truy cứu thế nhưng. Huyền Nguyệt có chút ảo não, chính mình như thế nào liền không giải trí nhớ đâu. Phía trước phát hiện tiểu chủ tử bí mật. Lúc này lại hơi kém phạm vào. May mắn chính mình không tông cửa đi vào, bằng không, chờ lần sau nhìn thấy chủ tử thời điểm, đó là chính mình ngày chết. Huyền Nguyệt cái chán hơi hơi toát ra mồ hôi, tâm cũng bang bang thẳng nhảy. Lúc này, Lâm Duyệt nhìn nơi nào biết được này đó. Nàng mang theo tô cảnh yên tiến vào không gian, có lẽ là lần đầu tiên dẫn người tiến vào, thân mình có chút đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Mà chân mới vừa đứng vững, đã bị một cổ sức kéo cấp giữ chặt. Lâm Duyệt Nhi lập tức quay đầu, cung quyết ôm lấy hơi kém muốn té ngã trên đất Tô Cảnh Yên. Lúc này, không gian trên bầu trời giống như ban ngày, màu lam không trung bay mây trắng. Nhìn qua an tĩnh, tường hòa. Linh khí đầy đủ không gian, Linh tuyển thủy hồ lúc này sóng nước long lánh, mặt hồ vô số màu bạc quang điểm khắp nơi phi tán. Lâm Duyệt Nhi cẩn thận đem Tô Cảnh Yên cong đặt ở Linh tuyển thủy bên hồ biên, sau đó đứng dậy hướng kho hàng đi đến nàng mới vừa xoay người hết sức, không gian linh khí đầy đủ linh tuyển thủy hồ, đột nhiên nhộn nhào một chút, tràn ngập linh khí linh tuyển thủy hồ thượng màu ngân bạch quang điểm, kể hết hướng về tô cảnh yên thân thể bay tới, giống như nhảy nhót tiểu tinh linh giống nhau, tất cả đều hoàn toàn đi vào tô cảnh yên trong thân thể, không gian trong không khí bốn phía phiêu tán linh khí, cũng đều giống như thánh khiết quang huy giống nhau, chiếu rọi tô cảnh yên thân thể, tô cảnh yên cả người giống như bị nhu hòa đồ vật bao vây lấy. Mà thân thể nội bộ, còn lại là bị một chút một chút bỏ thêm vào. Mỗi một lần linh khí cỏ rửa cùng ngân bạch quang điểm hấp thu, đều dường như một lần tân sinh. Từ nàng làn da, từ nàng máu, từ nàng bên trong, không một không ở phát sinh biến hóa. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại năng lực kinh người. Lâm Duyệt Nhi đang ở kho hàng tìm kiếm đồ vật, nàng nhớ rõ, không gian sản xuất không ít hoa lộ. Nghĩ đến, so với kia linh tuyển thủy càng bổ đi. Lâm Duyệt Nhi lúc này hy vọng, tự nhiên là chờ mong Tô Cảnh Yên thân thể sớm chút hảo lên. Nàng tự mình cảm thụ quá chiếu cô Tô Cảnh Yên gian nan, tự nhiên có thể tưởng tượng đến giống liền tu sa như vậy một cái tuấn giật nam tử, cư nhiên như thế biểu tình. Nay một chiếu cố, chính là nhiều năm như vậy. Đều nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, cho dù là phu thê trì gian, sợ là cũng đồng dạng. Lâm Duyệt Nhi bị liền tu sa thâm tình đả động tự nhiên hy vọng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Không gian hiện giờ không cần nàng tự mình gieo trồng, Lâm Duyệt Nhi mừng được thanh nhàn, chỉ là đồ vật quá nhiều, cũng thực sự phiền thoái. Rất nhiều đồ vật cũng chưa lấy ra đi bán, trừ bỏ từng đám niên đại thiếu dược liệu cùng hoa cỏ bán qua thôi. Ở không gian kho hàng tìm kiếm nửa ngày, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc tìm được rồi không gian xuất phẩm sương sớm. Không biết, thứ này hiệu quả như thế nào. Lâm Duyệt Nhi trang một tiểu bình xứ sương sớm. Mới vừa bước ra kho hàng đại môn Trong không khí quay trung quanh Tô Cảnh Yên Linh khí chậm rãi biến phai nhạt Ngay cả những cái đó thật nhỏ Màu ngân bạch quang điểm Đều một chút tiêu tán mở ra Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa phát hiện Tại đây một đoạn thời gian Rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì Không thể tưởng tượng sự tình Chỉ là đương nàng đi đến Tô Cảnh Yên Bên cạnh lúc sau Nhưng thật ra cảm giác được kinh ngạc và phần Tô Cảnh Yên lúc này bình tĩnh nằm trên cổ Không gian mặt cỏ tản ra từng trận cỏ xanh mùi hương. Nguyên bản nhìn qua bình đạm không có gì lạ tô cảnh yên. Tại đây một khắc, Lâm Duyệt Nhi ở trên người nàng, thấy được mỏng manh bạch quang. Không biết có phải hay không chính mình nào giác. Lâm Duyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, ngồi xổm xuống thân mình nhìn kỹ xem. Lúc này mới phát hiện, trong không gian, sắc thật có một đoàn giống như sương mù cùng bạch quang không rõ vật thể, cuốn quanh tô cảnh yên. Tuy rằng không biết là cái gì. Nhưng là Lâm Duyệt Nhi chỉ phải không gian năng lực, trong lòng bất giác có chút chờ mong lên. Nàng mở ra tiểu bình xứ nút bình, nghị nghị trước cấp tô cảnh yên uy một giọt mà thôi. Vẫn là từ từ tiến dần hảo, tổng không thể lập tức uống nhiều quá, nếu là thân thể của nàng suy yếu không thể thừa nhận kia đã có thể tội lỗi. Lâm Duyệt Nhi thấy không gian không khí hảo, nơi nơi đều là hoa cỏ mùi hương, liền trực tiếp nằm ở tô cảnh yên bên cạnh. ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, còn có. Bất luận là độ ấm vẫn là độ ẩm đều gai đúng chố ngứa một mảnh thần kỳ đồng ruộng. Lâm Duyệt Nhi nhẹ giọng ở tô cảnh yên bên thai nói một câu ngủ ngon. Nay một đêm, là trong khoảng thời gian này tới nay, ngủ đến nhất thoải mái một đêm. Lấy thiên vì bị, lấy mà vì giường, vô câu vô thúc. Lâm Duyệt Nhi ngủ đi vào giấc mộng hương kia một khắc, không gian giống như đột nhiên tươi sống giống nhau. Vô số màu ngân bạch quang điểm cùng vô số như xương như khói đồ vật toàn bộ hướng tới Lâm Duyệt Nhi cùng Tô Cảnh Yên bên người tới gần. Chúng nó như là có sinh mệnh giống nhau, sức sống kinh người. Vật nhỏ dường như không gian tinh linh, vui sướng nhảy lên ở Lâm Duyệt Nhi cùng Tô Cảnh Yên trên người, cuối cùng một chút một chút dung nhập tiến hai người trong thân thể. Như có như không giống như sương mù màu trắng không rõ vật, quay chung quanh các nàng hai người. Phản phất cấp Tô Cảnh Yên cùng Lâm Duyệt Nhi trên người, mạ lên một tầng thánh khiết không thể xâm phạm hương vị mà lúc này không gian bên ngoài nhà chính nóc nhà Huyền Nguyệt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm trước mặt ngói lỗ thai dựng thẳng lên tới không dám có chút thả lỏng một suốt đêm suốt một đêm hắn cũng không dám nháy mắt tuy rằng không biết tiểu chủ tử là như thế nào luyện thành kia thu liễm hơi thở công phu nhưng là có thể làm phu nhân cũng giống nhau hơi thở hô hấp toàn vô nghĩ đến cũng không phải giống nhau năng lực nghĩ vậy chút Huyền Nguyệt tức khắc đối lâm duyệt nhi dâng lên kính để chi ý đương nhiên. Này một đêm, ngủ không được đâu chỉ là huyền nguyệt một người. Lúc này, ưu châu phủ phủ thành, tô ra. Toàn bộ tô trạch đèn đuốc sáng trưng, Tới tới tới, mau ăn, mau ăn tô lão phu nhân ngồi ở trước bàn cơm, nhiệt tình gấp đồ ăn cấp đối phương. Mấy ngày nay khổ ngươi. Lời này nói, tô lão phu nhân trong mắt còn mang theo một tia thương tiếc chi ý. Mà ngồi ở cái bàn một bên hai cái nam tử, đều là thực trì nhạt nhẽo. Duy nhất một cái ăn đến nhất hương, đương thuộc ngồi ở tô lão phu nhân đối diện nữ tử. Nàng kia ăn mặc mới tinh váy áo, trên đầu mang theo bảy tám chi kim châm, trên cổ treo một cái kim sắc vòng cổ. Càng miễn bàn kia trên cổ tay, còn mang theo vài chỉ vòng ngọc tử cùng kim vòng tay. Không chỉ có như thế, nữ tử trên người xuyên mang giống như một cái nhà giàu mới nổi, ngay cả nàng bộ dáng cũng mười phần giống nhà giàu mới nổi. Nhìn chính mình trong chén thịt xếp thành sơn. Nữ tử như cũ vùi đầu manh ăn. Ân ân trừ bỏ dầm gì hai tiếng, liền một câu nói lời cảm tạ hoặc là khách sáo lời nói đều không có. Mà kia ăn tướng, càng là kinh người. dường như từ đói trong nhà lao thả ra giống nhau, ăn ngấu nghiến. Vẫn luôn chờ đến nữ tử cảm giác chính mình bụng dễ chịu không ít, thả đối đồ ăn không có như vậy ham thích về sau, nàng mới nâng lên chôn ở trong chén khuôn mặt. Một trương mười mấy tuổi khuôn mặt, nhìn bình đạm không có gì lạ. Nhiều nhất chỉ có thể xem như thanh tú thôi. Nếu là ném ở trong đám người, cũng khó được nhận ra tới. Chỉ là, nàng ngẩn đầu nháy mắt, khoe miệng còn dính hạt cơm nhi, hồng hồng môi trung quanh, đều là bóng ấy. Tô Cảnh Vân một đầu hát tuyến, không thể nhịn được nữa ngồi ở chỗ kia. Hắn chiếc đua cũng không động một chút, tuy rằng đói bụng, nhưng là lúc này đã là đã không có muốn ăn. Ngay cả một bên tô lao ra, đều thật sâu như mảy. Từ trạng vạng tô lão phu nhân đem đối phương tiếp sau khi trở về trong nhà liền càng thêm rối loạn kỳ thật ở tô cảnh vân trong mắt nơi nào là một cái loạn tử có thể hình dung được trước mặt ăn cơm không hề ăn tướng ngồi không ngồi tướng thả nhìn làm người hết muốn ăn nữ tử cư nhiên là tô lão phu nhân đề cập quá chính mình cháu ngoại gái cái này làm cho tô cảnh vân có chút đau đầu không thôi hắn cho rằng không nói tiểu gia bích ngọc nhưng là mỗi mỗi nữ nhi tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Chính là, trước mặt nữ tử này, không hề nữ tử nên có tư thái, quả thực làm hắn xem thế là đủ rồi. Nhiều năm như vậy, Tô Cảnh Vân vào Nam ra Bắc, còn chưa gặp qua như thế thô tục nữ tử. Hơn nữa, từ Lý Thúy Nhi vào cửa về sau, nàng nhưng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hơn nữa một bộ đương nhiên bộ dáng Đương nhiên, trừ bỏ đối đại Tô Láo Phu Nhân. Lý Thúy Nhi tựa hồ thập phần sợ hãi tô lão phu nhân, đối nàng còn sẽ lộ ra một chút ý cười còn có hơi hơi lấy lòng. Người như vậy, sao có thể sẽ là tiểu yên nữ nhi đâu? Tô Cảnh Vân trong lòng có càng thêm khẳng định đáp án, một bên tô lão già, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là cũng không hảo đối một cái hải tử xì hơi. Bang tô Cảnh Vân ném xuống chiếc búa, thật sâu nhìn tô lão phu nhân liếc mắt một cái, theo sau vùng ống tay háo bước nhanh ra nhà ăn. Lý Thúy Nhi nghe được động tĩnh trong lòng cả kinh, hoảng sợ, ngẩng đầu chỉ nhìn đến tô cảnh vân bóng dáng, chờ nàng kinh ngạc nhìn về phía tô lão phu nhân thời điểm, không có được đến bất luận cái gì giải thích. Một bên tô lão già cũng ăn không vô nữa, dư lại đồ ăn bị người lây đến lung tung rối loạn, như thế nào có thể hạ khẩu? Tô lão gia thật mạnh thở dài, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này, tô gia thanh vân cất. Tô Cảnh Vân xua tay làm thủ hạ chuẩn bị một bàn đồ ăn, không trong chốc lát, đồ ăn liền bưng lên. Hai ngày này, tô ra hạ nhân đều nơm nớp lo sợ cẩn thận hầu hạ chủ tử, liền sợ chạm đến cái kia chủ tử mày. Tô ra, phảng phất phía trên đỉnh một đoàn mây đen, tùy thời đều khả năng sẽ hạ khởi mưa to. Đương nhiên, mọi người đều là quán sẽ xem ánh mắt. Thấy nhà mình thiếu đông ra, tuy từng ăn qua, phòng bếp bên kia đã sớm được tin tức, chuẩn bị một ít bị đầu. Tô Cảnh Vân cho chính mình đảo thượng một chén rượu, hắn không thích có người hầu hạ. Mới vừa bưng lên chén rượu, tự thang lầu đi lên tới một người. Tô Cảnh Vân nhìn đến người tới, ngay sau đó giống như không thấy được giống nhau, quay lầu đi, lo chính mình ngửa đầu uống một ngụm rượu. Nhập khẩu cay độc, làm hắn phảng phất cảm giác trong lòng thỏa đáng không ít. Đối phương thấy hắn như vậy làm lơ chính mình, lúc này cũng đã sớm không có gì nhưng tức giận. Tô Lão ra tiếp nhận hạ nhân thêm chén đua cùng chén rượu. Đoạt quá Tô Cảnh Vân đang muốn rót rượu bầu rượu, cho chính mình rót thượng một ly. Chớ có chỉ uống rượu, để ý dạ dày đau. Tới, ăn chút đồ ăn. Tô lão ra gấp một chiếc đũa đồ ăn, đặt ở Tô Cảnh Vân trong chén. Tô Cảnh Vân túi đầu nhìn thoáng qua trong chén đồ ăn, ánh mắt nao nao. Tôm xào long tĩnh, đây là hắn thích một đạo đồ ăn. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Không biết sao, Tô Cảnh Vân có trong ngáy mắt hoàng thần. Tô cảnh vân buông chén rượu, kẹp lên trong chén tôm xào lòng tĩnh ngăn lên. Đối diện tô lão ra thấy hắn không có ném xuống chiếc búa, gánh nặng trong lòng được giải khai, ngay sau đó tê dần. Đứa nhỏ này, còn ở hoán trách hắn đâu. Năm đó yên nhi sự tình, hắn cũng là nghe song phu nhân nói, cho rằng như vậy là đối nàng tốt nhất an bài, lại không nghĩ, cư nhiên hại nàng cả đời. Cũng làm nàng, từ đây thoát đi tô ra. Như vậy đả kích, làm cha mẹ. Hắn cũng vô pháp thừa nhận. Ngần ấy năm tới, Vân Nhi vẫn luôn đoán hận bọn họ lúc trước cách làm, chính là, hắn lại không cách nào giải thích chính mình lúc trước trong lòng ý tưởng. Ai? Sai rồi, đó là sai rồi. Lại nhiều giải thích, cũng là hưởng phí, cũng đổi không trở về hắn nữ nhi. Phụ tử hai người, ngươi một ly, ta một ngụm ăn uống, hai người chi gian không nói chuyện, nhưng là lại chính là đơn giản như vậy tự nhiên. Ly biệt nhiều năm như vậy phụ tử thân tình, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tổng có thể dung hợp. Này đó là quan hệ huyết thống, này đó là cốt nhục thân tình ràng buộc. Lúc này, như cũ đại ở nửa đường thượng liền quản sự đoàn người, lại giống như kiến bò trên chảo nóng. Đại phu như thế nào nói? Liền quản sự kéo lấy tay hạ. Thủi hạ người vội vàng cúi đầu, trong mắt hiện lên mất mát quang. Đại phu nói, này nhiệt nếu là lui không dưới. Câu nói kế tiếp, hắn tự nhiên không có nói ra. Liên quản sự nghe vậy, một phen buông lỏng ra đối phương. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, hắn không nghĩ tới công tử tiến vào đột nhiên ngã xuống, cũng không biết có phải hay không mấy năm nay tích góp xuống dưới, cư nhiên lập tức đem hắn áp suy sụp. Chính là, mời đến vô số đại phu, đều nói không có vấn đề lớn. Nhưng là, nay thật lâu đều vẫn chưa tỉnh lại người, sao có thể không có vấn đề đâu? Tuy là như thế, liên quản sự cũng không có hắn pháp. Chỉ có thể dựa theo đại phu nói làm, thiếu ra bộ dáng, sợ là chính mình đem chính mình vây khốn, khi nào nghị thông suốt liền sẽ tỉnh lại. Lại hoặc là, những năm gần đây quá mệt mỏi, chính hắn đều không hề ý thức. Không thể không nói, liền quản sự chân tướng. Liền tu xa lúc này ngủ đến mơ mơ màng màng, căn bản không biết bên ngoài loạn thành một đoàn. Hắn chưa từng có ngủ quá hảo giác, hiện giờ một ngủ, liền không nghĩ đi lên. Liền tu sa hôn mê mấy ngày nay, liền quản sự trắng đêm chưa ngủ, vẫn luôn thủ hắn. Thẳng đến ngày hôm sau ban đêm, liền tu sa lui nhiệt sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, liền tu sa vẫn là không có tỉnh lại, cái này làm cho canh dự ở một bên thủ hạ đều dẫn theo một lòng. Chủ tử ở bọn họ trong lòng, giống như thần giống nhau tồn tại, lúc này đột nhiên ngã xuống đất, giống như bọn họ tín ngưỡng ngã xuống, làm nhân tâm kinh không thôi. Bất luận là ưu châu phủ tô ra, cũng hoặc là trên đường trì trệ không tiến liền ra, đều là hỏng bét. Mà vội vàng chạy tới cẩm châu phủ thẩm thiếu dương, trên đường thay đổi vài lần khoái mã, lúc này mới phong trần mệt mỏi chạy tới tướng quân phủ. Hắn lôi thôi lết thiết, liền hoán khẩu khí cũng chưa hoán, liền thẳng đến đại tướng quân phủ chạy đi. nhảy xuống ngựa thân, thẩm thiếu dương bất chấp quản con ngựa như thế nào, chính mình một đường hướng tới đại tướng quân sân đi đến. Dọc theo đường đi gặp gỡ thủ vệ đều nhận thức hắn, lập tức túi đầu. Thẩm thiếu dương mấy ngày nay không có ăn ngon uống tốt, càng không ngủ, trước mắt phát thanh, ngay cả gương mặt đều rõ ràng gầy đi xuống. Một thân quần áo, đã sớm nhìn không ra từ trước bộ dáng. Mặt khác, cảm toát ra tới hồ cha, làm hắn lược hiện mỏi mệt cùng thành thủ. Một đôi sắc bén đôi mắt, thâm thúy trầm thấp, tuấn mi nhữ chặt, thẩm thiếu dương cất bước đi hướng phòng khách. Mới vừa đi quá nhị vào cửa sân, quản gia Mạc Phi liền sau nảy viện ra tới, hai người đối diện thượng. Tiểu thiếu gia đã trở lại. Mong mời! tướng quân chờ ngươi vài ngày. Nói, Mạc Phi mang theo thẩm thiếu dương đi xuống. Hai người đường tính đi vào mạc bước phàm nội viện, Mạc Phi bước chân rõ ràng nhẹ nhàng không ít. Mấy ngày nay, đại tướng quân chờ vị thiếu gia này, chính là chờ đến khỏe miệng đều khởi phao. Còn có, đại tiểu thư cùng cô gia đều chờ đâu. Mạc Phi là tự do đi theo Mạc Bước phàm, cùng Mạc Bước phàm thân như huynh đệ, đã từng gọi Mạc lấy thu là gọi đại tiểu thư, xưng hô mộ dung cảnh huy cũng là kêu một tiếng cô ra. Thượng quân, ngài mau nhìn một cái, tiểu thiếu ra đã trở lại. Mạc Phi thanh âm cực đại, cố ý thêm cao thanh lượng. Trong phòng ngồi nói chuyện phía ba người, đột nhiên thân mình chấn động. Nhất rõ ràng đương thuộc ngồi ở hạ đầu nữ tử, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân mình không tự giác run rẩy lên. Ngay cả luôn luôn thể diện cứng đờ mộ dung cảnh huy, đều gắt gao nhéo nắm tay, có chút kích động đứng dậy. Chỉ có mặc bước phàm còn tính trịnh định, rốt cuộc hắn đã sớm gặp qua thẩm thiếu dương. Nhìn một bên kích động không thôi tỉ tỉ, còn có cực lực chịu đựng tỉ phu, mặc bước phàm vội vàng đứng dậy nói, là dương nhi tới. Nói, trên mặt mang theo sang sảng ý cười. Mặc lấy thu lúc này hốc mắt đều đỏ, nàng đứng dậy, bước chân lảo đảo muốn đi ra ngoài. Thẩm thiếu dương mới vừa đi tiến nội viện phòng khách, lập tức đi vào mạc bước phàm trước mặt, quỳ một gối xuống đất. Cứu cứu, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã trở về. Thân mình không tiêu ngạo không siềm lịnh, thanh âm cũng mang theo nam tử cương dương. Mà mạc bước phàm còn lại là đôi tay nâng hắn, làm hắn đứng lên, hảo hảo hảo, mau mau đứng, dậy. Lúc này, một bên mạc lấy thu che miệng khóc lên, nhìn trưởng thành nhi tử, cả người lại là kích động, lại là đau lòng kia trương rất giống mộ dung cảnh huy khuôn mặt tuấn tú hơi mang chính mình bóng dáng tương kết hợp diện mạo làm mạc lấy thu liếc mắt một cái thấy liền biết là chính mình nhi tử một bên mộ dung cảnh huy nhìn vóc người so với chính mình còn cao nhi tử kia một thân dăn chắc khổ người còn có mặt mày thành thục đều làm hắn vô cùng vui mừng thẩm thiếu dương nương mạc bước phàm hư đỡ lập tức đứng dậy mới vừa đứng lên hắn liền phát hiện chính mình xem nhẹ cái gì trong phòng cư nhiên còn có hai người Thẩm Thiếu Dương sườn mặt nhìn lại, cái kia như cũ khóc đến rối tinh rối mù phu nhân, còn có ôm nàng đứng thẳng cao lớn nam tử, hai người thân ảnh cùng chính mình trong trí nhớ người tương điệp, luôn luôn ổn trọng Thẩm Thiếu Dương, lại có chút hoán bất quá thần tới. Đây là cha, nương. Thẩm Thiếu Dương không tiếng động há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình hết hầu nghẹn nào, cư nhiên phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Cái loại này khó có thể miêu tả cảm giác. Làm hắn có chút không biết nên như thế nào tỏ vẻ Ô Con của ta a. Mặc lấy thu thấy thẩm thiếu dương không tiếng động há mồm kia khẩu hình Rõ ràng là gọi nương Nàng rốt cuộc nhịn không được Một phen chạy như bay qua đi Ôm lấy thẩm thiếu dương thân mình Trong miệng hô lên một tiếng nhi Nương dương nhí a. Thật là ngươi Thật là ngươi kia mang theo không xác định cùng kích động lời nói Có chút quên hết tất cả gọi Ngươi còn sống Nương liền biết ngươi nhất định tồn tại Nương tìm được ngươi, nương rốt cuộc tìm được ngươi. Mạc Lấy Thu khó kìm lòng nổi biên khóc biên buốt thẩm thiếu dương bà vai. Cảm giác được chính mình nhi tử thân cao sớm đã vượt qua chính mình. Kia răng chắc bà vai, thật thật tại tại nhiệt độ, đều ở nói cho nàng, này hết thể đều là thật sự. Một bên mộ dung cảnh huy nhấp miệng tiến lên, tay chân không biết nên như thế nào thả. Cuối cùng, ôm chặt Thẩm Thiếu Dương cùng Mạc Lấy Thu, đem hai người vòng nhập trong lòng ngực mình. Phảng phất như vậy, Bọn họ người một nhà đó là vinh viễn ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Thẩm thiếu dương đầu góc choáng váng, hắn chỉ đương cha mẹ ở, chính là không nghĩ tới một hồi tới còn chưa hoán quá thần liền thấy được cha mẹ. Nhiều năm như vậy không thấy, chính là bọn họ tựa hồ không có quá lớn biến hóa, chỉ là, tăng thương chút. Thẩm thiếu dương hốc mắt từng đỏ, xoay tay lại một tay ôm lấy một người, một nhà ba người, gắt gao ôm lấy. Mặc bước phàm nhìn một màn này, tức khắc hốc mắt nóng lên. Đỉnh thiên lập địa đại tướng quân, cũng có nhiệt lệ nhẹ dạ, Cảnh tượng như vậy, như vậy nhật tử, hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Đây là hắn, nhiều năm như vậy tới tâm nguyện.